Đại buổi trưa thời điểm, chùa linh vụ sau núi không thấy được tăng nhân bóng dáng, chỉ có một toa xanh mượt rau xanh buồn bã hiệu xự phơi thái dương. Khương Trạm đứng ở trống trải sơn dã trung khắp nơi nhìn xung quanh, thực mau liền nhìn đến đất trồng rau cách đó không xa có một nguồn giếng nước. Hắn bước nhanh đi qua đi, đỡ lạnh leo giếng vách tường cổ cổ dũng khí, thăm dò hướng nội nhìn lại. Giếng nội thâm mà hắc, thấy không rõ trong đó tình hình. Khương Trạm dùng sức chìu chìu cái mũi. Không ngửi được cái gì hương vị a. Hắn tầm mắt dừng ở dàn khoăn thượng. Hay là muốn đánh một xô nước đi lên nhìn xem." Khương Trạm rũi tay cầm tay bình, lại bỗng nhiên nhảy dựng lên xoay người sang chỗ khác. Phía sau cách đó không xa đứng một người tuổi trẻ tăng nhân. Khương Trạm sống lưng lạnh cả người, trên mặt lại xả ra thảo hỉ tươi cười, sư phụ đứng ở ta sau lưng, làm ta giật cả mình. Tuổi trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực hướng Khương Trạm vái chào, hỏi: "Thí chủ như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta sau núi không đối khách hành hương mở ra." "Ách, phải không?" Khương Trạm không dấu vết hướng một bên đi rồi vài bước, kéo ra cùng tuổi trẻ tăng nhân khoảng cách, giữa chư An Quý tự nổi tiếng nhất món sốt, răng Má sinh tân, thật sự là ăn quá ngon. Hỏi một vị sư phụ, sư phụ nói ngoa thành món sốt rau dại một hai phải loại ở Quý tự sau núi thả dùng chuyên môn giếng nước thủy tưới, mới có thể loại ra cái loại này hương vị tới. Khương Trạm lòng tràn đầy đề phòng, trên mặt biểu tình lại rất tự nhiên, sư phụ không biết, ta người này không có khác yêu thích, chính là ăn ngon. Bị vị kia sư phụ vừa nói a, Này trong lòng liền ngứa đến không được, lúc này mới nhịn không được chạy đến nơi đây tới muốn nhìn một chút kia rau dại sinh bộ dáng gì, nước giếng uống là cái gì tư vị. Nói như vậy, chờ ta trở về nói không chừng cũng có thể mua được đâu. Tuổi trẻ tăng nhân cười, loại này rau dại là chúng ta sưu thúc nhiều năm trước từ núi sâu chúng tìm được nhổ trồng nơi này, địa phương khác cũng không có bán, thí chủ chỉ sợ phải thất vọng. Khương Trạm quả nhiên hoàn toàn thất vọng bộ dáng, như vậy à? Xem ra về sau mùa năm này, một ngụm chỉ có thể lại đến quý tử. Tuổi trẻ tăng nhân càng là tự đắc, rất nhiều thí chủ cách chút thời gian liền tới dâng hương, trừ bỏ trong chùa hương khói linh nghiệm, cũng là vì món này canh. Khương Trạm treo tâm lặng lẽ buông một nửa. Nếu trong giếng thực sự có cái gì nhận không ra người đổ vật, lại cùng trước mắt tăng nhân có liên hệ, người này hẳn là không rảnh lo đáp ý. Nay liên hảo, ít nhất giờ phút này sẽ không có điều tưởng đem đối phương giết khẩu buồn dầu. Nghĩ tới này đó, Khương Trạm càng thêm thản lòng. Dư Khoát cùng tuổi trẻ tăng nhân nói lên nhàn thoại tới, đúng là đại giữa chưa thời điểm, sư phụ như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy đến nơi đây tới. Tuấn Tú phi phàm thiếu niên trên mặt treo thảo hỉ tươi cười, không thể nghi ngờ thực chọc người hảo cảm, tuổi trẻ tăng nhân nhịn không được oán giận nói, này giao dại nhất tiểu quý, đến lúc này liền phải tối nước. Khương Trạm vừa nghe vui vẻ. Náo nửa ngày này tuổi trẻ tăng nhân cũng là cái chịu xa lánh, chuyên làm này việc khổ việc nặng. Thí chủ sớm chút rời đi đi, tiểu tăng phải làm sự. Tuổi trẻ tăng nhân đi hướng giếng nước, thuần thục phe phẩy tay bính. Kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang truyền đến, không bao lâu một xô nước bị đánh đi lên. Khương Trạm không khỏi duỗi trưởng cổ nhìn. "Thí chủ, sư phụ, này đại nhiệt tiên ngươi một người múc nước nhiều mệt a, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp ngươi cùng nhau tới nước đi." "Này như thế nào thành?" Tuổi trẻ tăng nhân nhắc tới thùng nước đi hướng đất trồng rau. Khương Trạm bám riết không tha đuổi theo, "Sư phụ, nhưng đừng tự tuyệt, đây chính là ta đối Phật tổ một mảnh thành tâm." Nói không chừng Phật tổ xem ở ta thành tâm phấn thượng, hôm nay ứng thuận tâm nguyện thực mau là có thể linh nghiệm đâu. Vừa nghe cái này, tuổi trẻ tăng nhân không hảo ngăn đón, toại gật gật đầu. A Di Đà Phật, Phật tổ minh giám, không phải hắn lười biếng a. Thoát nhìn đen nhánh giếng nước đánh đi lên thủy lại rất trống trải, như thế nào cũng nghe không ra mùi lạ tới. Một toa đất trồng rau rớp 89 phần 10, Mạch Thành Cẩu Khương Nghị công tử không hề hình tượng ngồi dưới đất thở dốc. Hắn tưởng cùng tứ muội hảo hảo nói chuyện nhân sinh, Hôm nay đa tạ thí chủ, thí chủ mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Thấy Khương Trạm còn muốn thể hiện, tuổi trẻ tăng nhân cười nói, thí chủ mặt đều phải phơi chóc ra. Khương Trạm, thấy xác thật không phát hiện khác thường, Khương Trạm phủi phủi trên người bụi đất đứng lên, ta đây liền đi trở về. Đúng rồi, còn không biết sư phụ như thế nào xưng hô. Tuổi trẻ tăng nhân hướng Khương Trạm chắp tay trước ngực, á di đà Phật, tiểu tăng Tư Không. Tư Không sư phụ, chúng ta có duyên gặp lại. Khương Trạm đối tuổi trẻ tăng nhân rất có hảo cảm, cười chắp tay từ biệt, trong lòng lại biết loại này khách khí lời nói chỉ là nói nói, đại rời đi chùa Linh Vũ, cùng này trong chùa người tất nhiên sẽ không lại có liên quan. Gặp lại. Tuổi trẻ tăng nhân nhìn theo Khương Trạm rời đi, ngồi ở hai đầu bờ ruộng nghỉ ngơi một trận, hướng giếng nước đi đến. Hắn hôm nay tới so ngày xưa muốn sớm rất nhiều, lại có nhiệt tâm thí chủ hỗ trợ, xem ra thực mau liền có thể trở về nghỉ ngơi. Trải qua nghỉ ngơi khôi phục sức lực tuổi trẻ tăng nhân thực mau liền đem một xô nước đánh đi lên, chính là lúc này đây hắn lại không có lập tức dẫn theo thủy trở về đi, ngược lại nhìn chằm chằm thùng nước mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. 78 phần mãn thùng nước chung, nước giếng vẫn như cũ thanh triệt, chính là lại nhiều một vật. Đó là một chiếc giày. Giếng như thế nào sẽ đánh đóng giày từ tới? Tuổi trẻ tăng nhân biểu tình kinh nghi bất định, nghĩ đến nào đó khả năng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ là vị nào sư huynh trượt chân rơi xuống nước? Không đúng a. Sáng nay làm sớm giờ dạy học cũng không nghe nói vị nào sư huynh vắng học. Tuổi trẻ tăng nhân buông thùng nước, con bước chân trầm trọng tiến lên một bước, bái giếng duyên xuống phía dưới tìm kiếm. "Tứ Không, ngươi đang xem cái gì?" Một đạo quen thuộc thanh âm từ sau lưng truyền đến, Dương ở tuổi trẻ tăng nhân trong thai lại rắc sởn tóc gáy. Khương Trạm lặng lẽ rời đi sau núi, lại phát hiện Khương Tử chờ ở cách đó không xa, bên người còn đứng úc cẩn. Khương Trạm cười đón nhận đi, "Di, tứ muội này liền nghỉ chưa hảo. Nhị ca đi đâu vậy?" Khương Tự trầm khuôn mặt hỏi: "Tùy tiện đi dạo a?" Khương Trạm dương mắt nhìn trời, nói sang chuyện khác: "Các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau?" Vừa khéo gặp được, phát hiện Khương Nhị để ở làm tốt sự, liền không quay dậy. Khương Trạm rất là xấu hổ, "Các ngươi đều thấy được a." "Rời đi nơi này rồi nói sau, buổi trưa qua, thức mau hướng bên này người liền nhiều." Khương Tự sụ mặt nói: "Ba người trở về phòng cho khách, Khương Trạm hung hăng rót một hồ thủy mới dừng lại tới: "Tứ muội, ngươi không cao hứng gì đâu?" Khương tự nhướng mày, Nhị ca còn không biết xấu hổ hỏi. Một người lung tung chạy đến nhân gia sau núi, sẽ không sợ có cái ngoài ý muốn. Khương Trạm còn chưa nói cái gì, Úc Cẩn lại cười khẽ ra tiếng. Nha đầu này thật đúng là chó chê mèo lắm lông, cũng không biết là cái nào hơn phân nửa đêm theo dõi hắn tử say. Bất quá, này đại khái chứng minh Khương Trạm trong lòng nàng thập phần quan trọng đi, quan tâm sẽ bị loạn. Úc Cẩn liếc vẻ mặt ủy khuất Khương Trạm liếc mắt một cái, đương nhiên trong lòng phiền toan. Tứ muội không biết Các ngươi đi rồi nữ quỷ cho ta báo động. Nhưng sau núi nơi đó cái gì dị dị thường đều không có, ta cùng với kia Hỏa Thượng Thay Phiên đánh mấy chục tranh thủy, liền căn lông chim cũng chưa vớt đi lên. Cho nên Nhị Ca liền không cần nhọc lòng nơi đó, chờ thiên lại mát mẻ chút chúng ta liền đi thôi. Khương Trạm chỉ phải gật gật đầu. Nhưng bên ngoài ngày vẫn như cũ chói mắt, chùa miếu tiếng chuông lại vang lên. Chương 97 lại ra ngoài ý muốn. Du Dương tiếng chuông ở chùa Linh Vũ Trung quanh quẩn, cả kinh chim bay dương cánh rời đi nhánh cây. Khách hành hương nhóm kinh nghi bất định, không biết đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng may tới rồi buổi chiều khách hành hương đã không nhiều lắm, Thức Mao liền có tăng nhân tiến đến an bài chúng khách hành hương rời đi. Túc cần trước tiên đẩy cửa ra. Trống chiều chung sớm, lúc này vang lên tiếng chuông giống nhau ý nghĩa có đột phát tình huống. Thức Mao Khương Tử cùng Khương Trạm phân biệt từ từng người phòng đi ra. Ba người đứng ở hành lang vô hạn, hướng ra phía ngoài nhìn. Một vị tăng nhân bước nhanh đi tới, tới rồi ba người phụ cận chắp tay trước ngực thi lễ, A Di Đà Phật. Trong chùa đột phát trạng huống, các vị thí chủ tạm thời không cần khắp nơi đi lại. Túc cần nhướng mày cười, sư phụ lời này có chút làm khó người khác, chúng ta là khách hành hương, tới quý tự không phải ngồi tủ, vì sao tự do còn muốn đã chịu hạn chế? Tang nhân mở ra. Trong chùa xảy ra chuyện, hắn phụ mệnh tiến đến nhắc nhở ở tạm khách hành hương, như thế nào còn có loại này khó mà nói lời nói. Chùa linh vụ tuy nhỏ, lại xa gần nổi tiếng, hương khói cường thịnh, tăng nhân đương nhiên sẽ không hung thần ác sát tổn hại chùa chiền thanh danh. Lúc ban đầu kinh ngạc sau Kiên nhẫn giải thích nói, "Thí chủ hiểu lầm, tiểu tăng thông báo các vị thí chủ việc này là bởi vì hiện tại trong chùa có chút loạn, sợ va chạm các vị thí chủ." "Ách, thì ra là thế." Khương Trạm Nhân cơ hội hỏi, "Không biết quý tự đã xảy ra chuyện gì a?" Tăng nhân lại là ngẩn ra, lại xem ba người tuổi lúc này mới bình tĩnh. Mấy mấy tuổi thiếu niên đúng là tràn đầy lòng hiếu kỳ thời điểm, có nảy vừa hỏi chẳng có gì lạ. Tăng nhân chính thần chờ công phu, Khương Trạm giật mình nói, Chẳng lẽ là không hảo đối người ngoài ngôn? Tang nhân biết còn hỏi, nhưng đã bị người hỏi đến nơi này, nếu là không nói thật đúng là dễ dàng dẫn người lung tung phỏng đoán, mà giống bọn họ loại này tiếp đãi tín nữ nhiều nhất chùa Miếu là kiêng kỵ nhất cái này, tang nhân liền nói, có vị sư đệ viên tịch. Khương Tử cùng Úc cần liếc nhau. Trạm đến đối phương tầm mắt, nàng đội vàng rời đi, trong lòng khó tránh khỏi hảo náo, chẳng lẽ là ca ca quá không đáng tin cậy, gặp được sự tình mới theo bản năng muốn nhìn một chút hắn ý tứ. Khương Trạm Di một tiếng, viên tịch. Sư phụ thoạt nhìn liền hiểu tuổi trẻ, ngươi sư đệ hẳn là so ngươi còn trẻ đi. Như vậy tuổi trẻ liền công đức viên mãn lập. Tăng nhân khẽ miệng vừa kéo, mặc niệm một tiếng A Di đã Phật hóa giải nháy mắt hóa thân đấu chiến thắng Phật xúc động, giải thích nói, sư đệ là bởi vì ngoài ý muốn tăng thân. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Khương Trạm một bộ bị kinh hách bộ dáng, quý tự thoạt nhìn một mảnh tường hòa, hay là còn có cái gì nguy hiểm? Kia chứ vị sư phụ hẳn là sớm chút nhắc nhở chúng ta này, đó khách hành hương a. A Di Đà Phật, thí chủ nhiều lo lắng, trong chùa cũng không bất luận cái gì nguy hiểm, sư đệ là mốc nước khi ra ngoài ý muốn. Khương Trạm Thu hồi khoa trương biểu tình, trầm mặc một lát hỏi, không biết vị kia sư phụ pháp hiệu là cái gì. Tăng nhân tuy kinh ngạc vẫn là trả lời Khương Trạm nói, sư đệ pháp hiệu từ không. Khương Trạm sau này lui nửa bước. Tăng nhân cuối cùng được cơ hội thoát thân, lại niệm một tiếng A Di Đà Phật. Bước nhanh hướng một khác bài phòng cho khách đi đến. Khương Trạm ngơ ngác đứng, ống cẩn giơ tay ở hắn đầu vai vỗ vỗ. Khương Trạm một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, xem một cái đi xa tăng nhân, hạ giọng nói, "Tứ muội, Dư Thất ca, các ngươi biết sao? Bữa trưa ở sau núi tới ruộng vị kia tăng nhân, pháp hiệu đã kêu từ không." Nhị ca hoài nghi vị kia tăng nhân không phải chết vào ngoài ý muốn. "Đây là đương nhiên a, nào có như vậy xảo sự." Nói tới đây, Khương Trạm nhíu mày, Bất quá buổi trưa thời điểm rõ ràng không có gì phát hiện, hắn như thế nào sẽ đã chết đâu. Nay cũng không khó suy đoán, thuyết minh kia khẩu trong giếng xác thật có cái gì, sau đó ở Khương Nghị đệ đi rồi bị vị kia tăng nhân phát hiện, cho nên Úc Cẩn nhàn nhạt cười cười, đã bị giết khẩu. Khương Trạm bảo náo vô vô trán, sớm biết rằng ta liền kiên trì đến cùng. Úc Cẩn cười nói, nếu là như vậy, chỉ sợ ra ngoài ý muốn lại nhiều một người. Khương Trạm ngẩn người, bất mãn nói, dư thất ca ngươi chú ta à. Ta muốn thật lưu tại nơi đó, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Vì sao? Dư Thất Ca khẳng định sẽ cứu ta a." Khương Trạm đương nhiên nói. Gia Dật như Úc Cẩn giờ khắc này đều nhịn không được biểu tình vặn vẹo một chút. Nhìn thoáng qua sắc trời, Úc Cẩn lấy trưng cầu ngữ khí đối Khương tự nói, "Thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là rời đi đi." "Từ từ," Khương Trạm một phen đè lại Úc Cẩn cánh tay, "Chúng ta không thể liền như vậy đi rồi a." "Ừm." Úc Cẩn nhìn chằm chằm cánh tay thượng cái tay kia, Tôi có chút không ngờ. Làm cho a tự mặt động tay động chân giống bộ dáng gì? Chết người a, hơn nữa chết rất có thể không ngừng một cái. Cho nên đâu? Cho nên chúng ta không đem hung thủ bắt được tới sao? Khương Trạm vừa thấy hai người đều hướng thú thiếu, thiếu thiếu bộ dáng, vẻ mặt kinh ngạc. Úp cần ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, người lại không phải chúng ta giết, cũng cùng chúng ta không thân chẳng quen. Ở nhân gia địa bàn thượng muốn bắt hung thủ, nếu hung thủ là tăng nhân trung một viên, hơi một cổ động, đối mặt một cái chùa miếu tăng nhân đừng nói tìm ra hung thủ. Trường thoát thân đều phải phí chút công phu. Có Khương tự ở, Úc Cẩn tuyệt không muốn làm loại này tốn công vô ích sự đem ba người lâm vào phiền toái chung. Nhưng đụng tới loại sự tình này làm như không thấy, Lương Tâm thượng ta có thể quá ý đi sao? Khương Trạm vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Lại chết người à, nói không chừng đợi chút hắn một nháy mắt, liền có hai cái quỷ tới tìm hắn nói chuyện hiếm. Úc Cẩn buồn cười nhìn Khương Trạm liếc mắt một cái, "Lương Tâm, ta không có. Dư Thất Ca, ngươi cơ nhiên là loại người này." Khương Trạm che lại ngực vô cùng đau đớn. Hắn cho rằng đây là Úc Cẩn vui đùa lời nói, cho nên cũng là nói giỡn khoa trương miệng lưỡi. Dư Thất Ca tâm hảo đâu, cùng hắn tố vị bình sinh, lúc ấy không phải còn cứu hắn sao? Rõ ràng có gặp chuyện bất bình nghĩa khí lại không biểu hiện ra ngoài, Dư Thất Ca thật là khó được người tốt ta. Thật sự không có, ta tâm a, Úc Cẩn nhẹ liếc Khương tự liếc mắt một cái, Vân Đạm Phong khinh nói, "Ném." Khương tự giụ mắt. Lúc này còn không quên đùa giỡn nàng một chút, thật là đủ rồi. Nhị ca, chúng ta vẫn là đi thôi, ta có chút sợ hãi. Mắt thấy mặt khác phòng cho khách lục tục có khách hành hương ra tới, Khương tự nhẹ giọng nói. Khương chạm đỡ trán, ta thật là hồ đồ, như thế nào đã quên tứ muội là cái cô nương gia, gặp được loại sự tình này tất nhiên sẽ sợ đâu. Tứ muội, đều là nhị ca không tốt, chúng ta này liền đi thôi. Thôi, có quỷ tìm hắn nói chuyện phiếm liền liều đi, nói không chừng hai chỉ quỷ liêu đến đầu cơ, liền không hắn chuyện gì vẫn luôn đương đầu gỗ cọc tiểu nha hoàn A Man đồng tình nhìn Khương Trạm liếc mắt một cái. Nhị công tử thật đúng là thiên chân a, các nàng cô nương sẽ sợ hãi. Ha ha. Vừa nghe mấy người phải rời khỏi, tăng nhân cầu mà không được, vội vàng tiễn khách. Đoàn người chạy về khách điếm, khách điếm ngoại đại thụ hạ đã tụ không ít thừa lương người nghị luận chùa linh vụ trung phát sinh sự. Nghe nói kia tăng nhân múc nước khi không cẩn thận trượt chân, một đầu khái tới rồi giếng dưới thượng, lúc ấy liền khái đến vỡ đầu chảy máu, thật là đáng thương a. Nếu không nói mệnh từ thiên định đâu. Thái Dương Mao Lạc Sơn thời điểm, A Man tìm một cơ hội lặng lẽ bẩm báo, "Cô nương, A Phi thông qua lão Tần truyền tin tới, nói ngài làm hắn cái thứ nhất đi hỏi tham đại dương chân lý lao ra ra, nhà hắn cô nương hôm nay tới chùa linh vụ dân hương, trước mắt còn không có trở về đâu." Chương 98 chúng ta sự. Khương Tử nghe xong, trong lòng mạc danh có chút bất an. Thông qua tử nhỏ xa di nơi đó tìm hiểu tới tin tức Nàng suy đoán cùng trưởng Hưng hầu phủ trong hoa viên kia cụ nữ thi quan hệ lớn nhất rất có thể chính là Đại Dương Chấn Lý Lao gia gia cô nương. A Phi nghe được Lý cô nương hôm nay tới chùa Linh Vũ Dương Hương, chính là tiểu Sa Ji lại nói, Lý cô nương có một thời gian không có tới. La tiểu Sa Ji không chú ý Lý cô nương đi chùa Linh Vũ, vẫn là cố ý giấu giếm, nghĩ đến tiểu Sa Ji hồn nhiên tươi cười, khương tự khẽ lắc đầu. Tiến đến chùa Linh Vũ khách hành hương nhiều như vậy, tiểu Sa Ji khả năng không lưu ý đến Nhưng nàng cho rằng nhất có quan hệ người lại cùng chùa linh vụ liên hệ lên, mà chùa linh vụ cố tình còn đã xẻ ra hung án. Khương Tử trầm ngâm một lát, phân phó A Man đem A Phi gọi tới. "Cô nương, ngài có cái gì phân phó?" A Phi lặng lẽ lưu vào khách điểm. "Ngươi hôm nay đi hỏi thăm mấy cái địa phương." Tổng cộng hỏi thăm hai cái thị trấn, năm cái thôn A Phi đem chạy qua địa phương bẩm báo cấp Khương Tử, cũng chưa nghe nói nhà ai già cái gì lại sự. "Đại Dương trấn cách nơi này có xa hay không?" "Không xa đâu." chỉ có vài dặm đường. Khương Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắp trời. Thái dương đem truy chưa truy, đem phía tây phía chân trời nhuộm thành những áp màu cam hồng, toàn bộ không trung vẫn như cũ là sáng sủa, ly cầm đèn còn sớm. Lý lão gia gia là làm gì đó? Lý lão gia là đại dương trấn nổi danh phú hộ, nghe nói vẫn là vị tú tài lão gia a phi một miệng lênh lợi nói hỏi thăm tới tình huống. Ở đại chu, tú tài nhưng không dễ dàng như vậy khảo, rất nhiều người đọc sách khảo cả đời đều thoát khỏi không được đồng sinh thân phận. Đặc biệt tại đây loại trấn nhỏ thượng, ra một vị tú tài quả thực là toàn bộ thị trấn vinh quang. Nghe A Phi như vậy vừa nói, Khương Tự liền minh bạch vị này Lý Lao gia ở Đại Dương trấn là có chút danh vọng. Hiện tại chùa Linh Vũ tăng nhân ngoài ý muốn bỏ mình sự có hay không truyền tới Đại Dương trấn. Ta trở về đôi khi, trên đường liền nghe người ta ở nghị luận. Đi chùa Linh Vũ dâng hương khách hành hương đến từ láng giềng tám hương, tin tức truyền bá sẽ lấy một loại tốc độ kinh người. Khương Tự ngưng mi suy tư. A Phi đánh ra Khương Tự biểu tình. Phi thượng có ánh mắt trầm mặc. Tước Trừng một chén trà nhỏ thời gian qua đi, Khương Tự rốt cuộc hạ quyết tâm, "A Phi, ngươi mượn chút nhàn hắn đi Đại Dương trấn lý lao ra ra báo tin." Liền nói Lý cô nương bị người đẩy mạnh chùa linh vụ sau núi giếng nước hại chết, bọn họ nếu không chạy nhanh đi vớt, cũng đừng tưởng lại thế Lý cô nương giải oan. A Phi nghe được sững sờ, "Cô nương, này có cái gì chứng cứ a?" Khương Tự nhếch môi, loại người này tâm hoảng sợ thời điểm, giả như Lý Lao gia thiệt tình yêu thương nữ nhi, Cái loại này tiếng gió như vậy đủ rồi. Nàng không xác định Lý cô nương có hay không sẽ ra chuyện, nếu đoán trúng, ít nhất sẽ không làm một người mơ màng hồ đồ không có, nếu là đã đoán sai, lấy lý ra danh vọng nhiều lắm bị mọi người chê cười một thời gian, cũng không có thực chất thượng tổn thất. Quan trọng nhất chính là, nàng có một loại dự cảm, Lý cô nương rất có thể chính là cởi bỏ này đoàn xương mù mấu chốt. A Phi, đi thôi, đừng thất thần. A Phi hiếm thấy do dự một chút, cô nương, ta dù sao cũng là người bên ngoài. Ai ngờ những cái đó nhàn hắn có thể hay không dựa. Khương Tử cười cười, cấp đủ tiền bạc liền đáng tin tuệ, nếu vẫn là cảm thấy không đáng tin, đó là tiền không đủ. A Phi một phách trán, cô nương nói được có đạo lý. Chính hắn trước kia còn không phải là cái loại này nhàn hắn sao, chỉ cần đưa tiền, đừng nói truyền cái lời nói, chính là làm hắn lỏa buôn hắn đều làm. A Phi ôm quyền rời đi, Khương Tử chuẩn bị về phòng, lại phát hiện Úc Cẩn đã đi tới. Ngươi cho rằng vị kê lý cô nương ở giếng nước Khương Tự trầm khuôn mặt xem hắn, ngươi liền như vậy thích nghe lén người khác nói chuyện sao? Ta không có nghe lén, chỉ là nhĩ lực tương đối hảo." Úc Cẩn bất đắc dĩ cười, "Khương cô nương, lúc này liền không cần tranh luận cái này, chúng ta vẫn là nói chính sự đi." "Dư công tử, đây là chuyện của ta." Khương Tự mặt vô biểu tình nói, "Này thuốc cao bôi trên da cho rốt cuộc như thế nào mới có thể vùng thoát khỏi?" Úc Cẩn nhìn không chớp mắt nhìn Khương Tự, bỗng nhiên cười, "Ngươi nói không tính, đây là chúng ta sự." Đừng quên ngày đó buổi tối. Khương Tử Âm thầm hít vào một hơi, quyết định không cùng đối phương xính miệng lưỡi cực nhanh, đề tài chuyển tới chính sứ thượng, thời gian không cấp. Lúc cần lực một cân nhắc liền minh bạch, Lý cô nương là hôm nay tới dân hương, mà kia nước giếng sinh ra mùi lạ sẽ không nhanh như vậy, nói cách khác mặc dù thực sự có người chết ở trong giếng, cũng khả năng không lớn là Lý cô nương. Một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải phân phó kia tiểu tử đi truyền lời? da chỉ là cho rằng sử nước giếng sinh ra mùi lạ nguyên nhân hẳn là cùng Lý cô nương quan hệ không lớn, nhưng này cũng không đại biểu trầm trọng không có trở về nhà Lý cô nương không có xẻ ra chuyện. Úc Cẩn cười gật đầu, như thế. Khương Tử ngẩng đầu nhìn sáng lạn ánh nắng chiều, thanh âm phóng nhẹ, lại nói, nhị ca không phải rất muốn biết giếng nước có hay không thi thể sao, vừa lúc làm hắn tâm an. Úc Cẩn sờ sờ cái mũi. Hắn ghét nhất huynh muội tình thân. Cái này cho ngươi. Úc Cẩn đem gấp thành hình vuông giấy tiên đưa cho Khương Tử. Khương tự nhìn giấy tiên không có lập tức tiếp nhận tới, đây là cái gì? Nên không phải viết chút lung tung dối loạn nói đi. Nếu là không dám nhìn, ta liền thu hồi tới con. Khương tự liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, sắc thật không nghĩ xem, ta đi rồi. Úc cẩn kéo tay nàng cổ tay, thở dài, như thế nào tựa như cái con nhím dường như thời khắc chuẩn bị chắc người, một chút không phối hợp đâu. Buông tay. Hảo đi, nếu ngươi không có hưng thú xem láng giềng tám hương có hay không mất đi nữ hài tình huống. Ta đây liền đem nải tờ giấy thiêu. Khương Tự rộng mở quay đầu, nhìn chằm chằm kia trương gấp chỉnh tề giấy tiên, nhất thời kéo không dưới mặt tới. Uất Cẩn cười đem giấy tiên nhét vào nàng trong tay, "Hảo, là ta cầu ngươi xem, mau xem đi." Ở đối phương ôn nhu sủng nghịch trong tiếng cười, Khương Tự bỗng nhiên cảm thấy mặt nóng lên, cũng không dám xem hắn đôi mắt, vội vàng đem giấy tiên mở ra. Trên giấy rậm rạp ký lục rất nhiều tin tức, vài cái thôn trấn tên Khương Tự đều từ nhỏ xa dị trong miệng nghe nói qua. Nàng không khỏi nhìn về phía trước mắt thiếu niên. Úc Cẩn không có út út mà mở, mở, cười ngâm ngâm nói, "Ta so các ngươi trước tới một bước, thừa dịp quên rầu mẹ tiền khi mượn đọc đăng ký quên tặng khách hành hương danh sách, sau đó chiếu quyển sách chung thường xuyên xuất hiện những cái đó tên phái người đi tra xét. Bất quá từ kết quả tới xem, phạm vi 30 dặm nội thôn trấn cũng không có Khương cô nương muốn tin tức. Danh sách chung ký lục mỗ mỗ quên nhiều ít rầu mẹ tiền, đương nhiên sẽ không chỉ có một tên, mà là sẽ viết dâng hương khách là nơi nào người." Tỷ như đại dương chân lý thị nữ từ từ. Nheo giấy tiên trầm mặc một lát, Khương Tử vẫn là mở miệng nói, "Đa tạ." Thiếu niên lộ ra gió mát chang thanh tươi cười, "Cảm tạ cái gì, ta nói, đây là chúng ta sự." Ta trước đem trên giấy tin tức lại nghiên cứu một chút. Khương Tử nắm giấy tiên vội vàng đi rồi. Túc Cẩn một mình đứng trong chốc lát, đáy mắt ý cười càng thâm. Thanh Nhu chấn người vẫn như cũ top 5 top 3 ghé vào bên ngoài nghị luận chùa linh vụ trung phát sinh ngoài ý muốn, mà lúc này Đại Dương trấn một đám người mênh mông quần quật hướng chùa Linh Vụ mà đi. Chương 99 tìm người. Thanh Nưu trấn nhân thường có phụ cận các nơi khách hành hương tiến đến chùa Linh Vụ Dương Hương, đối với người xa lạ xuất hiện phổ biến, nhưng Đại Dương trấn tới này nhóm người hùng hổ, vừa thấy tựa như náo sự, Thanh Nưu trấn người lập tức liền lưu ý. Các ngươi xem những người đó là từ đâu ra? Thấy thế nào nếu là tới tìm sự? Ai nha, đi đầu cái kia không phải Đại Dương trấn Lý Lao gia gia Đại Nhi từ sao? Đây là Đại Dương trấn người của Lý gia. Đại Dương trấn lý lão gia ra tài bạc triệu, vẫn là cái túi tài lão gia, thấy huyện lão gia đều không cần quỳ xuống, tại tầm thường bá tánh trong lòng nhưng khó lường. Này ly gia muốn đi làm gì a? Ai biết được, đuổi kịp nhìn một cái. Đẹp náo nhiệt là đại chu người thiên tính, thanh miu trấn người thậm chí còn có tạm thời đặt chân người sứ khác lập tức tới hứng thú, đi theo ở kia đội ngũ mặt sau theo sau. Khương Trạm hưng phấn tới tìm Khương tự, "Tứ muội, bên ngoài có tình huống, mau đi ra nhìn xem." Tình huống như thế nào a? Còn không biết đâu, tới một đám ngoại trấn người, ta có một loại dự cảm, mấy nhóm người ý đồ đến rất có thể cùng chùa Linh Vũ có quan hệ. Khương Tử Cố nén ý cười, nhị ca nói chính là, kia chúng ta liền đi nhìn một cái đi. Mấy người lẫn vào trong đám người, đi theo đám kia người thẳng đến chùa Linh Vũ mà đi. Chùa Linh Vũ liền ở trong thị trấn, vì thế một đường đi tới càng ngày càng nhiều xem náo nhiệt người gia nhập, chờ tới rồi cửa chùa khẩu, đội ngũ đã rất là đồ sộ. Trong cửa tăng nhân chấn động, A Di đã phạt Hôm nay trong chùa không hề đãi khách, chư vị thí chủ mời trở về đi. Dẫn đầu nam tử hơn 20 tuổi, diện mạo tuấn tú, mặc thể diện, ánh mắt lại lộ ra hung quang, nghe vậy dương giọng nói, "Chúng ta là tới tìm người, ta muội tử tới chùa linh vụ dân hương, chậm trạm chưa về, gia phụ không yên lòng, mệnh ta đem muội muội tìm về đi." A Di Đà Phật, hôm nay trong chùa ra chút sự cố, này hai ngày và ở khách hành hương hôm nay đều lục tục lui phòng rời đi, thí chủ muội muội cũng không ở trong chùa. Ta muội tử chính là tới chùa Linh Vũ Dương Hương, hiện tại người không trở về, chẳng lẽ chúng ta không nên tới trong chùa tìm một tìm? Ngày thường tới Dương Hương quên dầu mẹ tiền không gặp có ai ngăn đón, hiện tại người không thấy tới tìm người lại ngăn đón không cho tiến, đây là có ý tứ gì? Hay là ta muội tử thật ở các ngươi nơi này ra chuyện gì? Thủ vệ tăng nhân nhất thời bị dẫn đầu nam tử hỏi sử sốt. Dẫn đầu nam tử nhân cơ hội vòng qua thủ vệ tăng nhân xông vào, vung tay một hô, mau chút đổi kịp. Mới nháy mắt công phu Thủ vệ tăng nhân đã bị tẽ đến một bên, một đám người phần phần xông đi vào. Đến cuối cùng chỉ còn lại có xem náo nhiệt người hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu mới có nhân đạo, ta nói, đại dương chấn người là tới chúng ta thanh nưu chấn náo sự đi. Chúng ta liền như vậy nhìn cũng quá bất ức. Đúng vậy, không thể làm cho bọn họ ở chúng ta địa bàn thượng náo sự, mà phạm chùa linh vụ cao tăng nhóm này còn lợi hại. Thủ vệ tăng nhân còn không có đứng vững chân, phần phần lại một đám người tẽ đi vào. Nhìn đã bị giẫm lạn cái cửa. Thủ vệ tăng nhân chỉ còn lại có khóc không ra nước mắt. Các ngươi là nơi nào tới kẻ xấu? Đây là Phật môn thánh địa, có tăng nhân tiến đến ngăn trở, lời còn chưa dứt đã bị đẩy đến một bên, một đám người mục đích thực minh sắc, thẳng đến sau núi. Chùa Linh Vũ lưng giữa Thanh Sơn, sau núi tuy không đối khách hành hương mở ra, cách cục lại rất đơn giản. Đại Dương trấn những người này chiếm không nói quy củ động tác nhanh chóng tiến y, không chờ trong chùa tăng nhân phản ứng lại đây cũng đã xâm đến sau núi đi. Tiếng cảnh báo tiếng chuông vang lên. Các tăng nhân chạy ra đã quá muộn, liền xem náo nhiệt người đều đi theo. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ưu tĩnh sau núi đen nghìn nghịt đứng đợi người. Chính là nơi này. Dẫn đầu nam tử thẳng đến đất trồng rau bên giếng nước. Giếng nước bên trên mặt đất đỏ sậm một mảnh, hiển nhiên ra ngoài ý muốn mà chết tăng nhân lưu lại vết máu còn không có rửa sạch hoàn toàn. Cho ta vớt. Dẫn đầu nam tử một lòng tay miễu giếng, lập tức có người giơ khởi dàn khoan thượng tay bính. Một người trung niên tăng nhân trong đám người kêu mà ra, Thí chủ ở Phật môn thánh địa như thế hoành hành, không sợ bị Phật tổ dáng tội sao? Đang ở mốc nước nhân thủ một đốn, dẫn đầu nam tử cười lạnh nói, ta muội tử ném, Phật tổ Bồ Tát nhóm đại từ đại bi, tất nhiên sẽ không bởi vì ta tìm muội muội mà trách tội. Ta muội muội cũng là thường xuyên tới chùa linh vụ quên dầu mẹ tiền tiền nữ, hiện tại người ở chỗ này ném, các sư phụ không được phương tiện ngược lại ngang ngược ngăn trở, chẳng lẽ là chuẩn dạng. A Di Đà Phật, thí chủ lời này quá mức. Chúng ta tới nơi này nhưng không hư hao một thảo một mục, chỉ là tưởng vất vất này khẩu trong giếng có hay không độ vật mà thôi, còn thỉnh các sư phụ cấp cái phương tiện đi." Giẫn đầu nam tử tài ăn nói lợi hại, nói mấy câu nói xong vung tay lên, còn thất thần làm gì, nhanh lên a." Trong đám người khương trạm lôi kéo khương tử, đệ thấp thanh âm khó nén kích động, ta liền nói giếng có nữ quỷ đi, các ngươi còn tổng không tin. Nữ quỷ đều tới tìm hắn nói chuyện hiếm, quá giở người." Tiếng ồn náo nhiệt đám người vang lên óng óng nghị luận thanh. Lý gia đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lý cô nương rất giếng chết đuối? Ta xem Lý cô nương là bị người hại, bằng không như thế nào sẽ tại đây sau núi giếng nước a? Lại có người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách có tăng nhân ra ngoài ý muốn đâu, nói không chừng kia tăng nhân không phải ngoài ý muốn, mà là gặp được Lý cô nương bị người hại. Khương Tử Âm thầm gật đầu. "Go Càn Sủ." "Thật hảo, quả nhiên xem náo nhiệt người đôi mắt đều là sáng như tuyết." Một đám thiêu đốt hừng hực bát quái chi hỏa người Chính là nhà ai cửa rơi xuống một cái khăn tay đều có thể náo bổ ra vừa ra tuần tới, đừng nói trước mắt như vậy tình hình. Mưa số nước đánh đi lên, mọi người không khỏi rũ rượi cổ nhìn. Cái gì đều không có. Lại mưa số nước đánh đi lên. Kéo kẹt kéo kẹt dây thừng cọ sát thanh âm rừng ở mọi người trong tai, buồn kẻ lại nhảm trán. Đã có người dùng bất thiện ánh mắt đánh giá đại dương trấn đoàn người. Chùa linh phụ là bọn họ thanh lưu trấn thể diện, nếu là người thật sự ở chỗ này ném tới tìm còn nói đến qua đi. Nếu tới náo sự, vậy muốn hỏi một chút bọn họ có đáp ứng hay không. Dẫn đầu người trẻ tuổi thấy thế không ổn, nhanh chóng quyết định phân phó theo tới một người nam tử, đi phía dưới nhìn xem. Lúc này hắn đã có chút hối hận, chính là không tới này một chuyến không được, muội muội chính là cha mẹ tâm đầu nhục, khoảng thời gian trước vẫn luôn bệnh thiếu chút nữa đem cha mẹ cấp chết. Theo tới nam tử lập tức cởi áo ngoài, lộ ra tinh trạng thương thân tới. Đại Chu dân phong mở ra, đừng nói loại này hương dã nơi Chính là đại thành chung gặp được một ít hành vi phóng đãng người đều không tính cái gì, cho nên nam tử cởi quần áo cũng không khiến cho hoynh động, một ít phụ nhân ngược lại cười khẽ lên. Khương Trạm vội dùng tay ngăn trở Khương Tự tầm mắt. Khương Tự bình tĩnh đẩy ra hắn tay, "Nị ca, đừng náo." Khương Trạm không khỏi nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn vẫn luôn đang xem tên kia nam tử, tự hồ không cảm thấy Khương Tự nhìn chằm chằm cởi quần áo nam nhân nhìn tính cái gì. Úc Cẩn, "Ha ha." Xem qua ác tử lấy dao phay đối với một người nam nhân ngông hạt khoa tay múa chân sau, này tính cái gì? Bỏ đi áo ngoài nam tử cuốn lên dây thừng một chút tiến vào trong giếng, không biết qua bao lâu, bị những người khác hợp lực nắm chặt ở trong tay dây thừng đống nhân đậu. Trước một trăm trong giếng thi, thiên vũ, thiên nguyệt linh thú trứng. Dẫn đầu người trẻ tuổi lập tức chỉ huy người đem dây thừng hướng lên trên kéo. Theo dây thừng một chút hướng lên trên di động, lúc trước hạ giếng nam tử lộ ra đầu, lại sau đó hắn đôi tay chống đỡ giếng duyên bỏ đi lên. Thân thể hướng bên cạnh trên mặt đất vừa lượn, ngồi xuống từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Nam tử chân chùi thượng thân cơ bắp cu kết, trối lọi bọt nước đi xuống chảy, nhưng trong tay hắn trống không một vật, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Lúc trước ngăn cản những người này trung niên tăng nhân cao niệm một tiếng Phật hiệu, ngữ khí rất là nghiêm khắc, "Chư vị thí chủ lại không rời đi nhiễu loạn Phật môn thanh tịnh, chúng ta liền phải đem chư vị thí chủ đưa quang." Mấy mấy cái tuổi trẻ tăng nhân không biết khi nào tụ ở bên nhau, mỗi người cầm trong tay cuốn đồng. Xem trang điểm Đây là một đám võ tăng. Giống như vậy hương khói cường thịnh chùa miếu, cho dù là tại đây hương trấn bên trong, đoạt được dầu mẹ tiền đều là một bút kinh người số lượng, tự nhiên sẽ dưỡng võ tăng bảo vệ chùa miếu an toàn. Dẫn đầu người trẻ tuổi sắc mặt khó coi, ngượng ngùng nói, nếu tìm không thấy Sám muội, ta đây lại đi nơi khác tìm xem. Có, có người, bò lên tới nam tử rốt cuộc hoán lại đây, vừa mở miệng liền thanh kiếm dương nọ chương không khí làm cho càng thêm thần trương. Cái gì có người? Dẫn đầu người trẻ tuổi sắc mặt biến đổi, lúc trước nhút nhát tức khắc trở thành hư không. Nam tử chỉ vào giếng hạ, thanh âm còn tính trấn định, giếng hạ có người. Có thể bị dẫn đầu người trẻ tuổi mang đến hạ giếng tìm thi người tự nhiên là có chút can đảm. Nam tử lời này vừa nói ra, trung niên tăng nhân sắc mặt tức khắc thay đổi, xem náo nhiệt đám người đột nhiên bộc phát ra nhiệt liệt nghị luận thanh. Dẫn đầu người trẻ tuổi sắc mặt đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu, lớn tiếng nói, có người ngươi như thế nào không dẫn tới. Ông trời Hắn muội tử thật sự chết đuối ở giếng nước, cha mẹ đã biết tin tức này nhưng làm sao bây giờ? Ở dẫn đầu người trẻ tuổi chất vấn hạ, nam tử cười khổ, mang bất động a, cũng sợ dây thường nhịn không được. Mọi người nhìn thoáng qua quấn quanh ở nam tử bên hung dây thường, nhất thời trầm mặc. Này dây thường thoạt nhìn rắn chắc, ai ngờ có thể hay không chịu được hai người. Vạn nhất trên đường chặt đứt, kia cần phải mệnh. Dẫn đầu người trẻ tuổi nhưng thật ra có chút nhanh trí, lượt một cân nhắc liền sai người đem một khắc căn dây thường chuẩn bị tốt. Các ngươi túm lấy dây thừng, ngươi đi xuống dùng này dây thừng đem giếng hạ. Ngươi có chắc? Sau đó liền lay động một chút ngươi bên hông dây thừng. Đến lúc đó trước kéo ngươi đi lên, lại kéo giếng hạ nhân đi lên. Nay phiên an bài còn tính thỏa đáng, nam tử thực ngo một lần nữa hạ giếng, trước mắt bao người, dây thừng động. Kéo người đi lên. Theo dẫn đầu người trẻ tuổi một tiếng phân phó, có kinh nghiệm hai cái gia đinh lập tức bắt đầu hướng lên trên túm dây thừng, cùng lúc đó, mặt khác hai cái túm một khác điều dây thừng gia đinh thần sắc khẩn trương lên. Thực mau nam tử bị kéo đi lên, bạch một khuôn mặt ngồi ở rứt rầm rề trên mặt đất nghỉ ngơi, một bộ thoát lực bộ dáng. Một khắc điều dây thường bắt đầu bị người hướng lên trên kéo. Lúc này đây, mọi người chỉ cảm thấy thời gian trở nên vô cùng dài lâu. Khương Trạm Khẩn trương đến ngừng thở, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm miễ giếng. Nữ quỷ liền phải ra tới, cũng không biết có hay không hắn trong ngậm như vậy dò người. Rốt cuộc, ở mọi người không tiếng động nhìn chăm chú hạ, một đoàn hắc ảnh xông ra. Mã ơi, đó là gì? Có người không kìm lòng nổi thét to. Hai cái túm dây thường ra đinh tay run lên, dây thường lại đi xuống rơi xuống một đoạn. Vốn dĩ mọi người tâm đã nhắc tới cổ họng, thực mau liền phải thấy rõ ràng kéo lên chính là cái cái gì, bởi vậy phảng phất một hơi tạp ở trong cổ họng, không thể đi lên hạ không tới. Loại này nghẹn khuất cảm ngược lại là mọi người đã quên sợ hãi, có người thì thầm nói, sợ gì nha, nhiều người như vậy ở đâu, vẫn là Phật môn thánh địa, liền tính biến thành quỷ cũng không dám ra tới náo sự. Đúng vậy, Ta mới vừa thấy rõ, đó là một đoàn tóc mà tôi. Bởi vì người đông thế mạnh, vốn nên khủng bố trường hợp ngược lại là mọi người có loại nóng bỏng chờ mong. Không ăn cơm no sao? Dẫn đầu người trẻ tuổi quát, hai cái gia đinh liếc nhau, cùng sự lực. Thời gian tựa hồ lại lần nữa chậm lại, rốt cuộc kia đoàn hắc ảnh lại xung ra, ngay sau đó là thân thể. Bùm một tiếng, kéo lên thi thể ngã trên mặt đất, này tiếng vang phảng phất nện ở mọi người trong lòng, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Dẫn đầu người trẻ tuổi lào đảo đi phía trước vài bước, nhắm mắt khóc hồ, mội mội, ngươi chết thật là thẳng à. Mọi người nhìn xem người trẻ tuổi, lại tráng lá gan nhìn xem trên mặt đất hoành thi thể, quỷ dị trầm mặc. Rốt cuộc theo tới gia đình nhịn không được nói, thiếu ra, đây là một khối nam thi. Ô ô ô ô, ếch. Dẫn đầu người trẻ tuổi suýt nữa xóa khí, tiếng khóc đột nhiên im bật. Hắn mở to hai mắt nhìn trên mặt đất thi thể, chẳng sợ người nọ tán loạn đầu tóc che đậy mặt bộ. Từ thân hình cùng ăn mặc tới xem là một người nam tử không thể nghi ngờ. Vì cái gì là nam? Lúc này, phát ra cái này nghi vẫn còn có khương trạng. Hắn cầm lòng không đậu đi phía trước đi rồi hai bước, dùng sức rủi rủi mắt. Nữ quỷ đi đâu vậy? Như thế nào thành năm đâu? Khương Tử duỗi tay đem huynh trưởng Tốn vào trong đám người. Hiện tại cũng không phải là làm nổi bật thời điểm, vẫn là ẩn ở trong đám người an toàn. Bất quá cái này tình huống xác thật có chút ngoài dự đoán. Nàng không khỏi nhìn về phía Úc Cẩn. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh nhìn phía trước, có loại sự không liên quan mình hờ hững. Phàn phất cảm giác được Khương Tự tầm mắt, hắn quay đầu đi đón nhận đối phương đôi mắt, lúc này mới mưa thuận gió hòa hòa tan kia mặt hờ hững, lộ ra nhàn nhạt ý cười. Khương Tự thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía trước. Mà lúc này, đám người vang lên xôn xao, có người kinh hô: "Các ngươi xem, người nọ trên người cột lấy cục đá." Lúc này ngài tuy rằng đã rơi xuống đi, nhưng không trung vẫn như cũ là sáng sủa. Tại đây trống trải sau núi càng rõ ràng lượng, cho nên mọi người không cần nương quang hỏa là có thể rõ ràng nhìn đến tốn đi lên nam sắt chết thượng cột lấy một cục đá. Hạ giếng nam tử mặt lộ vẻ bình tĩnh. Chết không được hắn ở dưới đáy giếng dùng hết sức lực đều không thể đem nam thi túng động, nguyên lai like còn có này tảng đá trọng lượng, mà hắn ở dưới đáy giếng cấp nam thi cột lên dây thường khi bởi vì quá khẩn trương thả không có ánh sáng thế nhưng chưa từng phát hiện. Này, đây là giết người a. Trong đám người lại có người la hoảng lên. Mà lúc này Trong chùa chúng tăng nhân sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Nếu nói chỉ là từ trong giếng vớt ra thi thể, còn có thể nói là trượt chân rơi xuống nước, chùa chiền nhiều lắm lạc cái phòng hộ bất lực, nhưng trước mắt một khối cột lấy cục đá chìm vào trong giếng thi thể, chỉ có thể thuyết minh một chút, đây là không hề nghi ngờ mưu sát. Hương khói cường thịnh chùa linh vụ cư nhiên có khách hành hương bị mưu sát, quan trọng nhất chính là thi thể là ở trước mắt bao người bị vớt đi lên, này đối chùa miếu là cực kỳ trầm trọng đặc kích. Lúc này Những cái đó xem náo nhiệt nhân thần sắc rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản nhìn đại dương trấn người rất là không tốt, tùy thời chuẩn bị đánh người, hiện tại còn lại là đồng thời nhìn trong chùa tăng nhân, ánh mắt mang theo đề phòng. Đây là án mạng a, muốn báo con đi. Khẳng định muốn báo con a, ai u, cũng thật dọa người. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại không ai bỏ được ở ngay lúc này rời đi. Rốt cuộc có người đề nghị nói, nay hẳn là cái tuổi trẻ tiểu tử đi, nhìn xem có nhận thức hay không a. Dẫn đầu người trẻ tuổi dứt khoát nhàn sự quản rốt cuộc, đối hạ giếng nam tử đưa mắt ra hiệu. Nam tử ngồi sổm thi thề bên, nhẹ nhàng đẩy ra rồi ngăn trở nam thi mặt bộ đầu tóc. Chưng một trăm linh một phiên thoái. Che đậy nam thi mặt bộ đầu tóc bị đẩy ra, lộ ra một trương xưng vụ làm cho người ta sợ hãi mặt. Mọi người nhìn không được dối trường cổ đi xem. Gương mặt kia cứ việc bởi vì bị nước giếng phao trướng mà có vẻ có chút đáng sợ, lại vẫn như cũ có thể thấy được thực tuổi trẻ, nhiều nhất hai mươi mấy tuổi bộ ráng. Xem náo nhiệt trong đám người đột nhiên có người dị một tiếng, "Các ngươi xem, này hình như là trấn Đông Đầu lưu ra bố cửa hàng thiếu ra đi." Đám người một tĩnh, người vây xem không khỏi trợn to mắt phân biệt nam thi thân phận. Lúc này mang theo khóc nức nở một đạo tiếng kinh hô vang lên, ở cái này đương khẩu có vẻ cực kỳ đột lột, mọi người xôi nổi nhìn lại. Phát ra kêu sợ hãi chính là một nữ tử. Nữ tử 16, 17 tuổi bộ dáng, hai mắt trợn lên khẩn che miệng, nước mắt rào rạt mà rơi, lại vẫn như cũ không giảm thanh tú. Đại Dương trấn dẫn đồ người trẻ tuổi thấy rõ nữ tử nháy mắt vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến lên vài bước giữ chặt nữ tử cánh tay, "Muội muội, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Nữ tử tựa hồ vẫn ở vào kinh hách trung, cả người run rẩy tùy ý người trẻ tuổi ôm lấy nàng vào vai, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nam Thi nhìn. Nói đến cũng khéo, nữ tử đang đứng ở Khương Tự cách đó không xa. Khương Tự mắt lạnh nhìn nữ tử phản ứng, nhìn nhìn lại Nam Thi kia trường tuổi trẻ sương mù mặt, như suy tư gì. Này nữ tử đã sớm đứng ở trong đám người, nếu sẽ sợ hai đến thất thanh thét chói tai cũng không nên là lúc này. Nàng nghe người ta kêu phá nam thi thân phận như thế phản ứng, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, nàng nhận thức người chết. Càng chính sắp ra, hai người hẳn là không chỉ nhận thức đơn giản như vậy, ít nhất người vây xem chung nhận thức người chết không ít, nhưng không gặp cái nào là cái dạng này. Đừng sợ, đại ca này liền mang ngươi trở về. Người trẻ tuổi trấn an nữ tử. Nữ tử hiển nhiên không có khôi phục bình tĩnh. Tuy ý người trẻ tuổi túm lại không nhúc nhích. Hắn, hắn như thế nào sẽ đã chết? Nữ tử lẩm bẩm nói. Người trẻ tuổi tựa hồ từ mọi muội muội phản ứng vừa ý thức đến vài phần không giống bình thường, duỗi tay đem nữ tử hướng trong lòng ngực lôi kéo, che đậy chung quanh người đầu tới ánh mắt, xá muội bị kinh hách, chúng ta liền không quấy rầy nơi này cha án, đi. Thí chủ thả dừng bước. Trung niên tăng nhân hô lớn một tiếng, ngăn trở người trẻ tuổi rời đi. Sư phụ đây là ý gì? Trung niên tăng nhân niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, trước mắt trong chùa ra án mạng, thí chủ thân là mấu chốt người lại vội vã rời đi, như vậy nhưng không thích hợp. Người này sư phụ giảng không nói đạo lý. Thi thể là ta phái người vớt ra tới, nếu là án mạng cùng ta có quan hệ, ta hà tất làm điều thừa? Ta tới nơi này chính là tìm muội muội, hiện tại muội muội tìm được rồi đương nhiên muốn mang nàng trở về, chẳng lẽ còn muốn lưu lại giúp các ngươi tìm hung thủ? Nếu là cùng thí chủ không quan hệ, vì sao thí chủ sẽ dẫn người tới ta chùa sau núi giếng nước vất đi? Trung niên tăng nhân rất có vài phần hùng hổ ra người, hiển nhiên không chuẩn bị liền như vậy phóng người trẻ tuổi rời đi. "Này không phải vứt sai rồi sao?" Người trẻ tuổi có chút bực bội, thấy xem náo nhiệt nhân thần sắc khác thường, vội giải thích nói, "Có người cho ta ra báo tin, nói ta muội muội bị người hại chết ném vào chùa linh vụ sau núi giếng nước." Nhưng trên thực tế lại muội còn sống. "Cho nên mới nói nghĩ sai rồi a, ta cấp các sư phụ nhận lỗi còn không thành sao?" "Không biết cấp công tử báo tin chính là người nào?" Trong đám người đột nhiên có một người trong đám người kia mà ra, ôn thanh hỏi người trẻ tuổi. Ra tiếng dò hỏi chính là danh trung niên nam tử, sắc mặt hơi hoàng, rúc râu dài, hắn phía sau đi theo hai ba hạ nhân. Người trẻ tuổi nhíu mày, nhìn xem vào việc người khác trung niên nhân, nhân, xem náo nhiệt người tầm mắt cũng bị hấp dẫn đến đây nhân thân thượng. Trung niên nam tử hơi hơi mỉm cười, kẻ hèn phú hưng huyện huyền úy, vừa lúc đi ngang qua thanh lưu trấn, nghe nói có người ngoài ý muốn mà chết, cố tiến đến vừa thấy. Đứng ở trong đám người khương tự tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Có quan lại tham gia thực lễ người ngoài ý muốn, Thạ vừa lúc là phụ trách một huyện lỵ An bắt trộm huyện úy, liền càng thêm sảo. Vây xem mọi người vừa nghe trước mắt đứng chính là huyện úy đại nhân, nhất thời có chút vô thố. Huyện úy đại nhân như thế nào lại ở chỗ này? Rốt cuộc có phải hay không thật sự a? Trung niên nhân lấy ra eo bài cấp người trẻ tuổi cùng trong chùa tăng nhân xem qua. Gặp qua huyện úy đại nhân. Người trẻ tuổi hiển nhiên có vài phần kiến thức gặp qua eo bài lập tức hành lễ. Trung niên nhân cười nói, không cần đa lễ, công tử vẫn là nói một chút cho ngươi báo tin chính là người nào. Những người đó tự xưng thanh lưu trấn, chúng ta cũng không nhận thức, bất quá, người trẻ tuổi nghĩ nghĩ bổ sung nói, những người đó vừa thấy chính là nhàn hán. Nếu là nhàn hán, công tử vì sao sẽ tin vào những người đó nói? Người trẻ tuổi lộ ra cái bất đắc dĩ tươi cười, ta vốn dĩ không thể nào tin, nhưng ra mẫu vừa nghe nói mọi mọi xảy ra chuyện liền luống cuống làm ta tốc tốc tới rồi sắp nhận, gia phụ cũng nói không có lửa làm sao có khói, nhưng cái đó nhàn hắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nói bậy. Nếu xá muội thật ở chỗ này xảy ra chuyện, tổng không thể làm nàng không minh bạch bị hại, nếu là lầm, chúng ta cũng nguyện ý nhận lỗi. Nói tới đây, người trẻ tuổi nhìn những cái đó tăng nhân liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, trăm triệu không nghĩ tới xá muội tuy rằng không có việc gì, lại thật sự từ trong giếng mất thi thể đi lên. Kiêu ý tứ thực rõ ràng, Bọn họ chỉ là hiểu lầm một hồi, thả vất thượng thi thể còn tính một kiện công đức, vô luận chùa linh vụ vẫn là quan phủ đều không nên khó xử. Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn một chút thiên, khách khí nói, vô luận như thế nào thi thể là công tử người phát hiện, sự tình quan mạng người không thể khinh thường. Trước mắt sắc trời đã tối, công tử cùng lệnh muội cùng với mang đến người liền tạm thời ở tại chùa linh vụ đi, kẻ hèn sẽ lại điều tra một chút tình huống, đợi cho lại dịch ngộ tác đuổi tới kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra thực hư, tin tưởng chân tướng biết bơi lạc thạch ra. Người trẻ tuổi rất là bất mãn, còn đại nói cái gì? Trung niên nhân bỗng nhiên hạ giọng hỏi, "Lệnh muội nhận thức người chết đi." Người trẻ tuổi ôm lấy nữ tử tay căng thẳng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trước công chúng muội muội nếu như bị huyện úy đại nhân để ra nghi vấn một phen, vậy quá mất mặt, liền này đó không có việc gì còn muốn nhàn nói láo người, đến lúc đó còn không biết truyền ra cái gì lời đổ tới. Thấy người trẻ tuổi phục mềm, trung niên nhân hướng về phía vây xem mọi người chấp tay, "Chư vị hương thân, có quen thuộc người chết tạm thời lưu lại." Những người khác thỉnh tạm thời trở về đi. Nếu là đối bản án cảm thấy hứng thú, ngày mai có thể lại qua đây." Huệ Úy giọng nói mới lạ, đen nhìn ngịt đám người nháy mắt sau này lui một tầng lớn, lại là toàn chuẩn bị chụp ngông chạy lấy người. Nói giỡn, xem náo nhiệt quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là không thể chọc phiền toái thượng thân a. Nếu là lưu lại một mâm hỏi, cuối cùng bị trở thành nghi phạm kia còn lợi hại, đến lúc đó hạt dưa đều cắn không thơm. Lúc này người vây xem tất cả đều nghĩ tới một chỗ đi. Hiện tại Dư Lê cũng xuống dưới, vẫn là chạy nhanh về nhà tẩy hảo Dư Lê, ngày mai lại đến xem náo nhiệt đi, hiện tại ai lưu lại ai là ngất ngủ. Bởi vậy, nhưng thật ra Lâm Khương tự đoàn người đột ngột lưu lại tại chỗ, nháy mắt đưa tới không ít ánh mắt. Mắt thấy trung niên nhân nhìn qua, Khương Trạm lập tức ngăn trở Khương tự, cười nói, chúng ta là nơi khác tới Dương Hương, nhưng không quen biết người chết. Lúc này đột nhiên có một vị tăng nhân cao niệm một tiếng Phật hiệu, lớn tiếng nói, Bần tăng nhận được người này Người này hôm nay ban ngày đã tới sau núi. Trước một trăm linh hai hiểm nghi. Trước mắt bao người, tăng nhân dành mạch chỉ hướng về phía một người, đúng là chưa tới kịp bỏ chạy Khương Trạm. Khương Trạm nhất thời ngốc. Tình huống như thế nào à, quan hắn chuyện gì? Vốn dĩ nếu là cụ nữ thi, hắn còn trột dạ nữ quỷ cho hắn thắc quá ngộng, cũng coi như quan hệ họ hàng. Hiện tại là cụ nam thi, cùng hắn quăng tám xào cũng không tới. Sư thúc, hôm nay buổi trưa thời điểm đệ tử nhìn người nọ lén lút đi sau núi. Chỉ ra và xác nhận Khương Trạm Tăng Nhân đối Trung niên Tăng Nhân bẩm báo nói: "Trung niên Tăng Nhân pháp hiệu Huyền Từ, nhân chùa linh phụ trụ trì tuổi tác đã cao, xem như tạm thay trụ trì trước." Huyền Từ nghe vậy lập tức có hỏi, sau núi cũng không đối ngoại mở ra, nếu khi đó liền phát hiện có khách hành hương trà trộn vào đi, vì sao không kịp thời ngăn cản? Bị trách cứ Tăng Nhân mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, đệ tử thấy vị này thí chủ nhiệt tâm giúp đỡ tứ không sư đệ múc nước, liền không có ra mặt chụp người. Sau lại tứ không sư đệ bị phát hiện tang thân cũng chỉ là tưởng chàng ngoài ý muốn, ai thành tưởng hiện tại lại từ trong giếng mất xuất thân chói hòn đá thi thể. Tăng nhân như nổ mục kim cương nhìn về phía Khương Trạm, đệ tử vừa thấy người này mới nghĩ đến buổi chưa sự. Sư thúc, đệ tử cảm thấy hung thủ tất nhiên là người này, không thể nghi ngờ. Hắn đầu tiên là giết hại vị này tuổi trẻ thí chủ, lại sợ tứ không sư đệ múc nước khi phát hiện manh mối, vì thế giả dạng làm nhiệt tâm người bộ dáng đi giúp tứ không sư đệ tuế nước, nhân cơ hội giết hại tứ không sư đệ ngụy trang thành ngoài ý muốn. Theo tăng nhân lên án, chúng tăng liên lặng đem thương tự đoàn người bao quanh vây quanh. Cách tăng nhân làm thành người tưởng, nhiệt liệt nghị luận thanh truyền đến. Nhanh như vậy liền bắt được hung thủ, là người ở nơi nào a? Nhìn dáng vẻ không giống như là lãng giang tán hương, như vậy Tuấn Ca Nhi nếu là phụ cận người, ai có thể không biết a? Một cái phụ nhân rất là tiếc nuôi nói. Chung quanh người sôi nổi gật đầu. Lời này thực sự có đạo lý. Nhưng như vậy Tuấn Ca Nhi giết người đồ cái gì nha? Càng nhiều sen lẫn trong trong đám người đại cô nương tiểu tức phụ không hiểu chút nào, nghe được bên người các nam nhân thẳng trận trắng mắt. Nói như vậy giống lời nói sao, lớn lên đẹp liền không lý do giết người. Chẳng lẽ chỉ có lớn lên xấu nhân tài sẽ trả thù hương lân. Đại nhân, những người này là sáng nay và ở khách hành hương, hung thủ 8-9 phần 10 liền ở bọn họ bên trong. Bị trách cứ tăng nhân đối huyền từ nói xong, e sợ cho thả chạy Khương tự đám người, lập tức đối huyền uy nói. Khương chạm cười lạnh, quả thực nói hiệu nói vượng ca nếu là hung thủ, nghe nói một đám người tới chùa linh vụ giếng nước vẫn thi, không chạy nhanh chạy còn sẽ cùng lại đây xem náo nhiệt. Mọi người vừa nghe, nghị luận thanh cứng lại. Nay Tuấn tiểu ca nhi nói tựa hồ cũng có đạo lý. Lúc này đi theo huyện úy bên người một người bỗng nhiên mở miệng, tiếp nhưng không nhất định, nghe nói không ít hung thủ giết qua người sau đều thích phản hồi hiện trường xem náo nhiệt. Huyện úy đánh ra khương chạm một phen, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, như vậy đi, nếu vị công tử này có hiềm nghi Như vậy tối nay cũng ngủ lại chùa Linh Vũ đi. Đúng rồi, bao gồm này 2 ngày vào ở khách hành hương, mong rằng quý tự cung cấp một chút danh sách. Nếu là này đó khách hành hương liền ở trong đám người thỉnh ra tới, đại gia yên tâm, chỉ là hỏi cái lời nói mà thôi, bản quan có thể hướng chư vị bảo đảm tuyệt không sẽ oan uổng vô tội người." Huệ uy nói xong lời này, đám người im mắng, cũng không một người đi ra. Huệ uy vước chòm râu vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vào ở chùa Linh Vũ khách hành hương đã rời đi cũng không sao, dù sao nổi danh sách ở Ngày mai nha môn quan sai tới rồi vẫn là có thể thỉnh người lại đây. Lời này lập tức làm ẩn ở trong đám người tính toán sự không liên quan mình cao cao treo lên khách hành hương thiết khí, mấy người trong đám người kêu mà ra. Không biết Thanh Nưu Chân Lý chính nhưng ở. Thức mau một người đầu tóc hoa dâm lão giả đi ra, hướng về phía huyện úy thật sâu vái chào, gặp qua đại nhân, lão hủ ở. Huyện úy âm thầm chịu động khóe miệng. Quả nhiên các ba cánh ái xem náo nhiệt thiên tính là giống nhau, phòng trường trấn trên chân cả lưu loát người đều ở chỗ này đi. Này đảo cũng hảo, phương tiện tra án. Lý Chính cũng lưu lại đi, lại lưu hai cái cơ linh người trẻ tuổi. Huệ úy nhàn nhạt nói: "Đối với vốn là vì huyện nha cống hiến nghiêm, đình trường đám người, tự nhiên liền không cần quá nhiều khách khí. Hảo, các vị hương thân tạm thời trở về đi, bản quan tối nay sẽ trắng đêm tra án, nếu có yêu cầu còn sẽ tùy thời kêu các vị tiến đến chỉ ra chỗ sai." Huệ úy lên tiếng sau, xem náo nhiệt người lưu luyến không rời rời đi, chùa linh vụ sau núi lập tức trở nên trống rỗng. Lúc này ngày đã là sơn, liên tàn lưu dáng màu đều biến mất, toàn bộ không trung bẩy biển ra một loại màu vàng xám. Huyền Úy ánh mắt từ lưu lại mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua, cuối cùng nhìn về phía nguyên tử. Nguyên tử niệm một tiếng vật hiệu, đại nhân thỉnh rời bước phòng khách đi. Huyền Úy vẫn chưa chối từ, chỉ ra mấy người, các vị cũng tùy bản quan đến đây đi. Những người này có Khương Tự đoàn người, Đại Dương trấn lý ra huynh muội, ngủ lại khách hành hương cùng với thanh thiếu trong trấn chính, đương nhiên cũng ít không được chùa linh vụ tăng nhân. Mà kia cự cụ Nam Thi tác bị huyện úy nghiêm mệnh trông giữ lên, lưu đến Ngộ Tác tới nghiệm thi. Từ trống trải hắc ám sau núi trở lại đèn đuốc sáng trưng thính đường, không khí nhất thời có chút vi diệu. Huyện úy dẫn đầu đánh vỡ chương mặc, không biết vị này sư phụ như thế nào xưng hô. Bị trách cứ tăng nhân vội nói, "Bần tăng tứ hải." "Vị công tử này đâu?" Khương Trạm nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, tâm tình buồn bực nói, "Đại nhân kêu ta Khương Nghị là được." Hắn cố ý ở Khương Tự thượng thay đổi một chút âm điệu, dưng ở người khác trong hai liền thành tưởng. Huệ Uy ý gật gật đầu, hỏi Tứ Hải, "Tứ Hải sư phụ là khi nào phát hiện tưởng nhị đi sau núi, còn lại là khi nào thấy hắn rời đi?" Tứ Hải nghĩ nghĩ nói, "Trong chửa cơm trưa đều là đúng, giờ, Bần tăng nhớ rõ là ăn qua cơm trưa sau không lâu, cũng chính là chính ngọ Tả Hữu đến nỗi khi nào rời đi." Bần tăng thấy tưởng nhị qua lại giúp Tứ không sư đệ đánh mấy tranh thủy liền làm việc đi, cũng không lưu ý hắn là khi nào rời đi. Hắn nói tới đây, gắt gao trừng mắt khương trạng. Nhưng là hắn là duy nhất tiến vào quá hậu sơn người ngoài, tứ không sư đệ nhất định là bị hắn giết khẩu. Hắn chính là hại chết trong giếng Nam Thi hung thủ. Khương Trạm tức giận đến rậm chân, nói hiếu nói vượng: "Ngươi nảy con lửa chọc nào con mắt nhìn đến ta giết người?" Túc Cẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Trạm bả vai, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Đại Khương Trạm bình tĩnh lại sau khẽ cười một tiếng, "Tứ Hải sư phụ lời này có thất công chính, duy nhất tiến vào sau núi người ngoài liền nhất định là hung thủ sao? So sánh với tới Có thể mãn sơn chạy trong chùa người giết người càng dễ dàng chút đi. Huệ uy đại nhân, ngài nói có phải hay không? A Di Đà Phật, thí chủ không cần vũ nhục ta Phật môn người trong, đệ tử Phật môn chú ý chúng sinh bình đẳng, liền xúc vật con kiến đều sẽ không thương tổn, như thế nào sẽ giết người? Tứ Hải lòng đầy căm phẫn nói. Khương Tử đúng lúc mở miệng, kỳ thật ta huynh trưởng có hay không xuất hiện ở chùa Linh Vũ sau núi, căn bản là dâu gia sự. Mọi người tức khắc nhìn về phía Khương Tử, thần sắc khác nhau. Tư Hải tuy rằng là người xuất gia cũng là cái bạo tính tình, vừa nghe Khương Tự nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, lập tức bất mãn nói: "Hiện tại nghị luận chính là án mạng, nữ thi chủ còn tỉnh nói cẩn thận." Khương Tự nhướng mày: "Sư phụ là làm ta câm miệng ý sao? tứ sao?" Tư Hải không nói một lời, hiển nhiên cam chịu Khương Tự hỏi lại. Khương Tự nhẹ nhàng cười: "Như thế thú vị, vừa mới sư phụ còn đại nói chúng sinh bình đẳng, hiện tại liền bởi vì ta là nữ tử liền làm ta câm miệng, có thể thấy được sư phụ đối chính mình nội tâm còn chưa đủ hiểu biết sao?" chưa 103 thẩm vấn, mạnh mạnh mạnh nhan linh thú trứng. Khương Tự một phen lời nói nghẹn đến tăng nhân tứ hải đầy mặt đỏ bừng, ngay cả tạm thay trụ trì trước trung niên tăng nhân huyền tử đều thật sâu nhìn nàng một cái. Khương Tự chút nào không thèm để ý đầu tới các màu ánh mắt, chính xác đối huyện ủy nói, chúng ta là sáng nay mới đến đến chùa linh mộ, có người tiếp khách tăng chờ tăng nhân làm chứng, mà trong giếng vớt ra nam thi xem này xương to trình độ, nhất vẫn cũng là hôm qua rơi xuống nước. Cho nên Tứ Hải sư phụ nói ta huynh trưởng vì diệt khẩu giết hại Tứ Không sư phụ căn bản không thành lập. Nam thi lại không phải ta huynh trưởng giết, hắn lại sao có thể vì diệt khẩu lại giết người đâu? Kia hắn vì sao sẽ xuất hiện ở sau núi giúp đỡ Tứ Không sư đệ tuới nước? Thứ Không sư đệ tử tuyệt không phải ngoài ý muốn. Tứ Hải cả giận nói, Khương Tử ha hả cười, người xuất gia không phải nói chuyện cứu tử bi vì hoài, nhân tâm hướng thiện sao? Ta huynh trưởng giúp Tứ Không sư phụ tưới nước liền không thể là nhiệt tâm một mảnh đều nói trong lòng có Phật xem nhân tài là Phật, Tứ Hải sư phụ tổng bằng đại ác ý phòng đoán người, cũng không biết là như thế nào tu hành. Nữ thí chủ thật là miệng lưỡi sắc bén. Tứ Hải tức giận đến xanh mặt. Khương tự không chút khách khí phản kích, cao tăng thật là vô cớ gây rối. Không biết này các vị thí chủ trước kia có không đã tới chùa Linh Vũ. Huệ uy đột nhiên mở miệng nói. Huệ tử nhìn về phía người tiếp khách tăng. Người tiếp khách tăng là trong chùa chuyên môn tiếp đãi khách hành hương tăng nhân, có thể gánh này nhậm giả thường thường trưởng tụ thiện vũ. Thực biết làm việc, người như vậy không thể thiếu một bộ hảo trí nhớ, đặc biệt là đối phương tự đám người loại này vừa thấy liền không phải người thường ra xuất thân khách hành hương, tiếp đãi một lần tuyệt đối có ấn tượng. Người tiếp khách tăng trả lời, "Này các vị thí chủ là lần đầu tiên tới." Huệ Uy nghiêm túc nhìn Khương Trạm liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, "Nếu là lần đầu tiên tới, tưởng nhị cùng tứ không sư phụ không có mối hận cũ, hơn nữa tứ Hải sư phụ sắc thật nhìn đến tưởng nhị ở giúp tứ không sư phụ múc nước." Từ lẽ thường suy đoán tưởng nhị không có hại tứ không sư phụ đạo lý. Nói tới đây, hắn ngứ khí hơi đốn, nói tiếp, đương nhiên, loại này suy đoán tiền đề là trong giếng Nam Thi đều không phải là tưởng nhị rất chết. Loại này suy đoán tuy rằng đơn giản lại phù hợp nhất tính lý. Khương Trạm nếu không có sát trong giếng Nam Thi, liền không có giết hại tứ không động cơ, cho nên sự tình lại về tới nguyên điểm, trong giếng Nam Thi rốt cuộc là ai giết? Tìm ra giết hại trong giếng Nam Thi hung thủ, tứ không nếu không phải chết vào ngoài ý muốn, tự nhiên cũng liền tìm tới rồi giết hại tứ không người. Nay vốn chính là một cái tuyến. Như vậy, cô nương là như thế nào biết trong giếng Nam Thi không phải sáng nay chết? Huệ Ý thẳng tắp nhìn Khương Tự. Khương Tự trấn định nói, trước mắt còn không đến giữa hè, trong núi nước giếng lạnh lẽo thấm người, một khối thịt treo để vào nước giếng một ngày trong vòng thượng, có lớp lạnh hiệu quả, nếu Nam Thi là hôm nay rơi vào nước giếng chung, y lý tiểu nữ tử xem không phải là vớt đi lên bộ dáng. Đương nhiên, nay chỉ là ta phỏng đoán. Đại nhân có thể chờ ngỗ tác nghiệm thi kết quả." Huệ úy không tự giác gật đầu, sương mặt đối theo tới nhân đạo, đi xem ngỗ tác tới rồi sao? Phát sinh án mạng phóng tới một huyện bên trong là đại sự, sơ đại vây xem thời điểm huyện úy cũng đã phái người đi huyện nha điều phái lại dịch. Nếu phải đợi ngỗ tác nghiệm thi kết quả, tưởng nghị hiềm nghi tạm thời gắt lại. Huệ úy nhìn về phía thanh lưu trong trấn chính, vừa rồi bản quan nghe người ta nhận ra trong giếng nam thi thân phận, Lý Chính biết sao?" Lý Chính liên tục gật đầu. Như vậy thỉnh lý chính cẩn thận nói một chút đi. Người chết là Trấn Đông Đầu Lưu Gia bố cửa hàng thiếu gia, tên là Lưu Thắng, năm nay mới vừa 19. Lưu Thắng cha đã sớm đã qua đời, chỉ có Lưu Thắng như vậy một cái độc đinh bị hắn nương lôi kéo đại, hiện tại Lưu Thắng hắn nương còn không biết nhi tử không có, ai, thật là đáng thương a. Nếu được xưng là thiếu gia, Lưu Gia bố cửa hàng sinh ý không tồi đi. Nay thật không có, thị trấn liền lớn như vậy, cách huyện thành cũng gần, hảo chút chú ý nhân gia đều chạy đến huyện thành đi mua bố. Đến nỗi người bình thường ra lại không lớn bỏ được xuyên như vậy tốt siem Ili, cũng liền ngày lễ ngày Tết xả mấy miếng vài đầu. Lý Chính nói cũng có chút buồn bực, lưu gia bố cửa hàng sinh ý tuy giống nhau, nhưng lưu thắng mặc rất thể diện, ra tay cũng rộng rãi, cho nên mọi người đều kêu hắn lưu thiếu gia. Một cái phụ nhân đã muốn lôi kéo nhi tử, lại muốn cô bố cửa hàng, chẳng phải là thực vất vả. Lý Chính liên tục gật đầu, vất vả là vất vả a, cũng may lưu thắng nhị thúc phi thường đau cái này cháu trai, hàng năm vội vàng mỡ tử hai người. Nếu Lưu Thắng Nhị Thúc rất đau cháu trai, liền trước đem vị này nhị thúc gọi tới đi. Đại nhân, Lưu Thắng Nhị Thúc hai năm trước qua đời. Huệ Uy ý giật mình, rồi sau đó hỏi, Lưu Thắng Nhị Thúc một nhà còn có gì người? Đã không có, Lưu Thắng Nhị Thúc cả đời không cưới vợ, hiện tại Lưu gia trừ bỏ họ hàng xa cũng chỉ thừa Lưu Thắng lão nương. Theo bản quan hiểu biết, nam tử không cưới vợ thông thường là bởi vì gia bẩn, Lưu gia nếu mở ra bố cửa hàng, vì sao Lưu Thắng Nhị Thúc sẽ đánh quan côn? Lý Chính nói Lưu gia bố cửa hàng không phải tổ truyền xuống dưới, là Lưu Thắng sinh ra năm ấy khai, khi đó Lưu Thắng nhị thúc đã ba mươi mấy người. Như vậy trước kia Lưu gia quang cảnh như thế nào? Lý Chính lắc đầu thở dài, nghèo đâu. Huệ Úy như suy tư gì? Úc Cẩn đột nhiên hỏi, Lưu Thắng phụ thân cũng là đã khuya cưới vợ sao? Thấy Lý Chính nhìn qua, hắn cười cười, vừa rồi nghe nói Lưu Thắng lúc sinh ra hắn nhị thúc đã ba mươi mấy, nếu Lưu Thắng là con trai độc nhất, mặt trên không có huynh tỷ varphi phụ thân hắn chẳng phải là rất lớn tuổi mới có hài tử, hay là cũng là cưới không thượng tức phụ duyên cớ. Đại Chu tầm thường bá cánh phần lớn 17, 18 tuổi liền cưới vợ sinh con, Lưu Thắng lúc sinh ra phụ thân tuổi tác không khỏi quá lớn chút. Nay thật không có, Lưu Thắng hắn cha 20 mấy tuổi liền cưới vợ, bất quá, tựa hồ nói đến nhà người khác việc tư có chút xấu hổ, Lý Chính dừng lại. Huệ Ý ngữ khi ôn hòa nói, "Lý Chính có nói cái gì cứ nói đừng ngại, bản quan hiện tại muốn tận khả năng nhiều hiểu biết người chết trong nhà tình huống." Lý Chính gật gật đầu, nói tiếp, Lưu Thắng cha mẹ thành thân sau mười mấy năm không còn, cho nên Lưu Thắng lúc sinh ra tuổi liền đều không nhỏ. Thì ra là thế. Huệ Ý sở sở râu rải, đi theo Lý Chính bên người một người tuổi trẻ người đột nhiên hưng phấn nói, "Đúng rồi, ta nhớ tới mẹ ta từng nói một sự kiện." Thấy mọi người nhìn qua, người trẻ tuổi hưng phấn rất nhiều đột nhiên khẩn trương lên. "Tiểu tử nói nói xem." Huệ Ý cười nói. Người trẻ tuổi không khỏi nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đại nhân làm ngươi nói liền nói. Ta nương đã từng nói qua, Lưu đại nương mười mấy năm sinh không ra hài tử, sở dĩ sinh Lưu Thắng chính là bởi vì tới chùa Linh Vũ dâng hương cầu tử đâu. Rõ ràng nói người chết tình huống đột nhiên nhắc lên chùa Linh Vũ, cho dù là chuyện tốt, huyền tử chờ tang nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Ở huyền ý cổ vũ dưới ánh mắt, người trẻ tuổi có loại bị coi trọng hưng phấn, ta nương thấy Lưu đại nương sinh Lưu Thắng cũng tới chùa Linh Vũ dâng hương cầu tử. Sau lại không bao lâu liền hỏi ta. Ha ha, chùa Linh phụ hương khói thật sự thực linh nghiệm. Nói như vậy, chùa Linh phụ từ 20 năm sau trước liền hương khói cường thịnh. Huyền Từ hướng Huyền Úy niệm một tiếng Phật hiệu, xem như cam chịu. Lúc này Huyền Úy tùy tùng đi vào tới, đại nhân, nô tặc tới rồi, thuộc hạ trực tiếp dẫn hắn đi dỗ thi thể địa phương. Huyền Úy gật gật đầu, nhìn về phía Lý Cô Nương. Trước 104 không thẹn với lương tâm. Mọi người nhìn chăm chủ dưới Lý cô nương không khỏi hướng Lý công tử phía sau né tránh. Lý công tử có chút không vui, đại nhân, vô luận hung thủ là ai, tuyệt đối cùng chúng ta huynh muội không quan hệ. Ta muội muội nhát gan, vẫn là không cần dọa đến nàng. Huệ Úy bình tĩnh nhìn Lý công tử, dỗng nhiên cười, bản quan pha án nhiều năm, nhưng thật ra có một cái kinh nghiệm. Một vụ án mạng phát sinh, phàm là cùng này án liên hệ thượng, tuyệt không sẽ hoàn toàn không quan hệ, mong rằng Lý công tử cùng Lý cô nương hảo hảo phối hợp. Đều nói là có người loạn truyền tin bằng không chúng ta như thế nào sẽ quân tiến vào? Chính là tới chùa Linh Vũ Dương Hương Thiện Nam tín nữ nhiều như vậy, vì sao liền hướng Lý gia loạn truyền tin đâu? Huệ Úy không hề để ý tới Lý công tử, ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nút ở phía sau mặt Lý cô nương, "Lý cô nương, ngươi nhận thức người chết lưu tháng đi." Lý cô nương cả người một run run, sắc mặt trắng bệch. "Đại nhân, ngài lời này là có ý tứ gì? Sao một như thế nào sẽ nhận thức người chết đâu?" Lý công tử tăng thêm ngữ khí biểu đạt bất mãn. Cứ việc dân phong mở ra, giống thanh nữu trấn, đại dương trấn loại này trong thị trấn chưa xuất các tiểu nương tử cùng vừa ý nam tử hẹn hò không tính cái gì mới mẻ sự, thậm chí lại quá mức những người này nhóm cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là liên lụy đến mạng người án, còn phóng tới bên ngoài thượng bị một vị quan lão gia làm cho nhiều người như vậy mặt để ra nghi vấn liền khó coi. Huyện uy đối lý công tử thái độ không để bụng, hơi hơi mỉm cười, "Lý cô nương, bản quan muốn nghe xem ngươi nói như thế nào." Lý cô nương gắt gao cắn môi, Sắc mặt trắng bệch, khô khốc môi không ngừng run rẩy, tựa hồ phi thường dễ rủa. "Đại nhân, ta muội muội chỉ là cái cô nương gia, gặp được loại sự tình này đã thực sợ hãi, ngài liền không cần lại ép hỏi nàng." Huệ Uy rốt cuộc lãnh hạ mặt tới, giơ tay một lòng tay khương tử, vị này tiểu nương tử cũng là vị cô nương gia, vì sao như thế bình tĩnh? Hắn lời này vốn là hỏi lại, mượn này lập kín lý công tử miệng, không nghĩ tới bị chỉ thiếu nửa nhu nhu cười, ngữ khí bình tĩnh nói, bởi vì không thẹn với lương tâm nhà Ba ngày không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa không giận mình. Tiểu nữ tử lại không chột dạ, gặp được loại sự tình này chỉ cảm thấy người bị hại đáng thương, như thế nào sẽ cảm thấy sợ hãi đâu. Nói rất đúng. Khương Trạm chỉ cảm thấy muội muội nói được thông mau, vỗ tay nói, "Tú cần con môi nhăn cười, ánh mắt dừng ở thiếu nữ trên mặt chậm chậm không tha rời đi." Huệ Ý đều sững sốt, nghiêm túc nhìn Khương tự liếc mắt một cái, "Khan, cô nương sắc thật nói được rất tốt." Khô khô Không nghĩ tới hôm nay còn tính vận khí đụng tới như vậy Bưu Hán một cái tiểu cô nương, nhưng thật ra đem lý ra tiểu nhi miệng đổ đến gắt gao. Nhân ra tiểu cô nương đều nói như vậy, lý ra tiểu nhi lại ngăn đón không cho hỏi chuyện, đó chính là lý cô nương trở dạ. Quả nhiên, Khương Tử nói qua sau lý công tử trương nửa ngày miệng cũng nói không ra lời, mà lý cô nương sắc mặt mấy lần sau rốt cuộc đã mở miệng, "Tiểu nữ tử." Sắc thật nhận thức Lưu thiếu gia. Thấy huyện úy nghiêm túc nghe, nàng cắn cắn môi giải thích nói, "Chỉ là nhận thức" không biết lý cô nương như thế nào nhận thức. Huyền ý am hiểu sâu không thể nóng độ đạo lý, ngữ khí vẫn luôn bình tĩnh. Ta thường tới chùa Linh Vũ tiểu trụ, có đôi khi sẽ ở trong chùa gặp được Lưu gia thiếu gia, chậm rãi liền nhận thức lý cô nương kinh hoàng nhìn Huyền ý liếc mắt một cái, vội nói, chúng ta không thân. Huyền ý nhìn về phía Huyền Từ chờ tăng nhân, Lưu thắng thường xuyên tới chùa Linh Vũ sao? Người tiếp khách tăng đạo, khi thì sẽ đến tiểu trụ mấy ngày. Nếu Lưu thắng là thanh niên tráng người, vì sao còn sẽ ở trong chùa tiểu trụ đâu? Người tiếp khách tăng không khỏi nhìn về phía Huyền tử. Huyền tử giải thích nói, có chút khách hành hương thích trong chùa thanh tịnh, còn có thích nhấm nháp trong chùa món sút, cho nên bổn chẩn người cũng có khi mà tiểu trụ. Vừa nghe đến món sút hai chữ, không chỉ Khương Trạm sắc mặt trắng bệch, vài tên dừng chân khách hành hương biểu tình càng thêm thảm thiết. Đại nhân, Ngộ Tác đã bước đầu kiểm nghiệm qua. Tiều tiến vào. Không bao lâu Ngộ Tác đi vào tới, gặp qua đại nhân. Huyền ý gật gật đầu, ý bảo Ngộ Tác có thể nói. Ngô Táp hiển nhiên quen thuộc loại này trường hợp, cũng không xem những người khác, lời ít mà ý nhiều nói, người chết đôi mắt ngoài đột, phần cổ có rõ ràng vết ngân, hòn đá triền ở sau lưng, bước đầu kết luận là bị người bóp chết sau cột lên cục đá chấm thi, hung thủ hẳn là một người nam tử. Như thế nào xác định là nam tử? Ngô Táp đáp, người chết móng tay đứt gãy, rõ ràng kịch liệt dãy rủa quá, mà có thể đem người chết như vậy không tính gợi yếu tuổi trẻ nam tử sống sờ sờ bóp chết còn trói cục đá chấm thi, nữ tử rất khó có cái này thể lực. Tử vong thời gian đâu? Đại khái ở hôm qua buổi chiều đến giờ dậu chi gian. Khương Trạm nghe được huyện úy hỏi tử vong thời gian, theo bản năng có chút khẩn trương, nghe được Ngô Tắc trả lời không khỏi lộ ra cái tươi cười. Con hảo cái này huyện úy cùng Ngô Tắc không phải bao cỏ. "Tuất, ngươi thả lại đi cẩn thận kiểm tra." Ngô Tắc lui xuống. Huyện úy tầm mắt nhất nhất đảo qua mọi người, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, nếu đại khái xác định tử vong thời gian, như vậy tưởng nhị tạm thời có thể bài trừ hiềm nghi. Tứ Hải nhịn không được đánh gãy huyện ủy nói, có lẽ tưởng nhị hôm qua liền tới quá đâu, mỗi ngày tới chùa linh vụ khách hành hương nhiều như vậy, hắn lẫn vào trong đó rất khó bị phát hiện. Khương Trạm cười lạnh, nói bậy, chúng ta là hôm qua mới đến đến Thanh Nưu trấn, có khách điểm trưởng quay cùng tiểu nhị làm chứng. Đúng rồi, hôm qua tới Thanh Nưu trấn trên đường, cự Thanh Nưu trấn nước chừng 10 tới chỗ có cái dưa lẻ, chúng ta từng tìm nông dân trồng dưa mua mấy chỉ dưa. Đại nhân nếu là còn nghi vấn, ngày đó đều có thể đi tra. Huyện Ý gật gật đầu, nhìn chúng tăng đạo, mấy người bọn họ đồng hành, một đường mà đến tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, này đó một cha liền biết. Bản quan tạm thời bài xuất tưởng nhị hiểm nghi, quan trọng nhất là tạm thời tìm không được hắn động cơ, mà động cơ mới là án mạng phát sinh mấu chốt. Húng hồ bản quan quan sát quá, từ trong chùa phòng cho khách đi thông sau núi sẽ tương đối ẩn ấp, nếu là không có rừng chân khách hành hương muốn đi sau núi mà không bị trong chùa người lưu ý đến lại phi thường khó khăn. Như vậy hung thủ sẽ là ai đâu? Huyền từ thần sắc ngưng trọng hỏi. Dựa theo trước mắt nam giữ manh mối, hung thủ đối sau núi tất nhiên là quen thuộc, như vậy, huyện úy dừng một chút, trong chùa tăng nhân hoặc là ngủ lại khách hành hương khả năng lớn nhất. A Di Đà Phật, mong rằng đại nhân cẩn thận điều tra, trả ta chùa tăng nhân một cái trong sạch. Huyền từ chắp tay trước ngực nói, "Đây là tự nhiên, bản quan hiện tại tính toán đơn độc hỏi ý, còn thỉnh huyền từ sư phụ an bài cái phòng." Huyện úy nói xong đối Khương Trạm đám người cười cười, vài vị có thể đi trước nghỉ ngơi. Nếu là có việc bản quan sẽ phải người kêu các người. Đơn độc phòng thực mô liền đằng ra tới, khương tự đoàn người đứng ở hành lang giải thượng, lúc này không ai có buồn ngủ. Tứ mùi ội, dư thất ca, các người xem, cái thứ nhất bị gọi đến cư nhiên là ngủ lại khách hành hương. Thoát khỏi hiềm nghi khương chạm một thân nhẹ nhàng, xem khởi náo nhiệt tới. Úc cẩn cười cười, chúng ta những người này đều bị hỏi một lần, cũng nên hỏi cái này chút khách hành hương. Bất quá vị đại nhân này sắc thật có ý tứ, trước làm mọi người hiểu biết cơ bản tình huống. Lại đơn độc hỏi ý chi tiết, nói không chừng có thu hoạch đâu. Hắn nói nhẹ nhàng sờ sờ cằm, nhìn về phía Khương Tự, ta có cái vấn đề chuẩn bị hướng đi lý chính lưu lại cái kia người trẻ tuổi hỏi thăm một chút, cùng nhau sao? Chương 105 manh mối. Khương Tự lắc đầu cự tuyệt, ngữ khí còn tính ôn hòa, không được, ta tùy tiện đi một chút thấu khẩu khí. Ngươi muốn tìm người hỏi thăm sự tình, ta đi theo không có phương tiện. Tiếc hảo, không cần đi quá xa, cẩn thận một chút. Hai người lẫn nhau gật gật đầu cứ hướng một phương hướng mà đi. Khương Trạm một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhấc chân đuổi theo Úc Cẩn, dùng sức ở hắn đầu vai một phách, "Dư Thất Ca, ngươi vừa mới là ở ước ta tứ muội cùng nhau." Ngày trước mà hắn. Úc Cẩn sờ sờ chóp mũi, "Không xong, nhất thời đem Khương Trạm cấp xem nhẹ." "La Nha, ta cảm thấy Khương cô nương ý nghĩ tương đối rõ ràng, gặp được vấn đề có thể thảo luận một chút." Khương Trạm hất mặt, "Ý của ngươi là ta buồn." Úc Cẩn cười khẽ, "Thương Nhị đệ cùng đi đi." Này con kém không nhiều lắm. Khương tử quay đầu lại nhìn sóng vai hướng hành lang dài một chỗ khác đi. Hai người liếc mắt một cái, nhấc chân hướng viện mồn trô đi đến. A-man nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Cô nương, ngài chuẩn bị đi chỗ nào à? Tối lửa tắt đèn còn đã xảy ra án mạng. Cô nương lá gan thật đại. Ta nghe được có người ở khóc. Có người khóc. A-man cẩn thận nghe xong nghe, không có nhà. Khương tử không để ý đến A-man, nhanh hơn bước chân xuyên qua ánh trăng môn, bước chân hơi đ Thật sự có tiếng khóc. Khương Tự Tả Hữu nhìn xem, dẫn theo làn váy hướng một phương hướng đi đến. Ly cửa tròn cách đó không xa dưới gốc cây ngồi xổm cái tiểu Sa Ji, tiểu đầu chọc ở dưới ánh trăng bóng lưỡng. Phát ra tiếng khóc đúng là tiểu Sa Ji, bất quá tiểu Sa Ji che miệng, tiếng khóc phi thường nhẹ. Khương Tự ở hắn bên người ngồi xổm xuống, "Tiểu sư phụ làm sao vậy?" Tiểu Sa Ji buông ra tay, một bộ dạng ngốc bộ dáng. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, "Là ta nha, tiểu sư phụ không nhớ rõ sao?" Tiểu Sa Ji dưng dưng gật đầu, nhớ rõ, Hoa Ti Đường. Khương Tự ý bảo A Man đem túi tiền lấy lại đây, từ giữa lấy ra một bao Hoa Ti Đường đưa cho Tiểu Sa Ji, còn có đường đâu? Tiểu sư phụ có thể hay không nói cho ta vì cái gì không nha? Tiểu Sa Ji đúng là thiên chân vô tạp tuổi tác, lại đang ở Phật Môn Tâm Vô Tạp Nghiệm, đương nhiên quan trọng nhất chính là người lớn lên xinh đẹp luôn là dễ dàng làm người buông cảnh giác một ít. Nghe Khương Tự hỏi như vậy, Tú Lầu nói, "Tứ Không sư huynh đặc biệt hảo, tiểu tăng hảo thương tâm." Khương Tự thở dài, giơ tay muốn sờ sờ tiểu Sa Ji đỉnh đầu, nhìn tiểu đầu chọc lại cảm thấy không thích hợp, ngược lại vô vô hắn phía sau lưng, an uỷ nói, "Tiểu sư phụ đừng quá khổ sở, tứ không sư phụ khẳng định đến bầu trời đi." Thật sự, tiểu Sa Ji ngẩng đầu, ánh mắt tính lượng. "Đương nhiên a, tứ không sư phụ vượt qua kiếp nạn liền công đức viên mãn." Khương Tử thấy tiểu Sa Ji thương tâm chi sắc hơi giảm, ngữ khí vừa chuyển, bất quá trong giếng nam thi liền rất đáng thương dang nghe nói hàm đoàn mà chết người sẽ trở thành cô hồn dã quỷ ở nhân gian bồi hồi. Tiểu Sa Di bưng kính miệng. "Tiểu sư phụ có nguyện ý hay không giúp giúp hắn đâu?" Tiểu Sa Di vội gật đầu, theo sau buồn rầu nhăn lại mặt, "Tiểu tăng như thế nào giúp hắn đâu?" "Tiểu sư phụ trước nói nói có nhận thức hay không người kia a?" "Nhận thức? Hắn thường tới trong chùa tiểu trụ. Như vậy hắn có quen thuộc người sao?" Tiểu Sa Di nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi Khương Tử, "Trong chùa người vẫn là khách hành hương." Khương Tử cười nói, chỉ cần là quen thuộc, tiểu sư phụ không ngại đều nói nói xem. Ừm, trong chùa nói, vị kia thí chủ bởi vì thường tới, cùng rất nhiều sư thúc sư huynh đều nhận thức. Hắn liền tiểu sư phụ các sư thúc đều nhận thức. Đúng rồi, bởi vì thường tới sao? Có một lần tiểu tăng còn nhìn đến hắn cùng Huyền Từ sư bá nói chuyện đâu. Không biết hắn từ khi nào bắt đầu thường tới chùa linh vụ. Tiểu Sa Di nghĩ nghĩ nói, hai năm trước. Khương Tử trong lòng vừa động, ẩn ẩn bắt được cái gì, nhưng lại dường như sương mù xem hoa. Nhất thời không biết từ chỗ nào đẩy ra xương mủ nhìn đến mấu chốt. Kia hắn cùng này đó khách hành hương hiểu biết. Khương Tự tạm thời đem giờ phút này khác thường ghi tạc trong lòng, hỏi tiếp nói. Trong chùa khách hành hương tới tới lui lui, tiểu tăng cũng không chú ý lặc, bất quá tiểu tăng nhìn đến quá hắn cùng Lý cô nương ở bên nhau. Khương Tự không nghĩ tới từ nhỏ xa dị trong miệng còn có thể nghe đến mấy cái này, bất động thanh sắc hỏi, bọn họ ở bên nhau làm gì đâu? Lúc ấy Thiên có chút vấn lạ, hắn giống như cho Lý cô nương thứ gì đi. Bởi vì cách khá xa tiểu tăng không thấy rõ. Đến lúc này, tương tự đối Lưu Thắng cùng Lý Cô Nương chi gian quan hệ không sai biệt lắm có thể xác định. Lúc trước ở sau núi Lý Cô Nương phát hiện người chết là Lưu Thắng khi cái loại này biểu tình, xuất phát từ nữ tử nhạy bén nàng liền cảm thấy hai người quan hệ không tầm thường. Lý Cô Nương gần nhất một lần tới trong chùa tiểu trụ là khi nào? Ừm. Đại khái nửa tháng trước. Tiểu Sa Di nghĩ nghĩ nói. Chết đi Lưu thí chủ đâu? Gần nhất tới trong chùa tiểu trụ là khi nào? Lúc này đây Tiểu Sa Di lập tức nói, cũng là nửa tháng trước, chính là lần đó tiểu tăng nhìn đến hắn cấp lý cô nương độ vật nha. Khương Tử trầm ngâm một chút, ôm hỏi nhiều một câu tổng so hỏi ít hơn một câu cưỡng tâm tư nói, nửa tháng trước bọn họ đều tới trong chùa tiểu trụ, có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự đâu. Tiểu Sa Di vẻ mặt mờ mịt. Khương Tử thay đổi một loại hỏi pháp, hoặc là làm tiểu sư phụ ấn tượng khắc sâu sự. Tiểu Sa Di rốt cuộc gật đầu, có, lúc ấy tới vị thí chủ tiểu trụ, vị kia thí chủ nữ giả nam trang. Bị an bài rừng chân sư huynh nhận ra tới, liền an bài nàng trụ đến Lý cô nương cách vách. Nói tới đây, tiểu Sa Ji bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, vị kia nữ thí chủ cùng Lý cô nương cùng cầu đùa bình an lạc, cầu chính là cùng loại. Khương Tử trong lòng nhảy dựng, vội hỏi, "Tiểu sư phụ còn nhớ rõ vị kia thí chủ bao lớn tuổi, bộ dạng như thế nào sao?" Tiểu Sa Ji hiển nhiên đối tên kia nữ tử ấn tượng khá sâu, nhìn so nữ thí chủ tiểu một ít, lớn lên rất đẹp nha. Nàng như thế nào xương hô? là người địa phương sao? Nàng tự xưng họ Trì, tiểu tăng trước kia chưa từng gặp qua nàng đâu. Vị Tiệt thí chủ khi nào rời đi? Tiểu Sa Ji lắc đầu, không nhớ rõ. Lại nói chuyện phiếm vài câu, thấy từ nhỏ Sa Ji trong miệng hỏi không ra càng nhiều tin tức, Khương Tử cười nói, "Đa tạ tiểu sư phụ, hiện tại đã khuya, tiểu sư phụ muốn sớm chút ngủ mới có thể trường cao, ta làm a man đưa ngươi trở về được không?" Tiểu Sa Ji xoa tay, tiểu tăng chính mình trở về đó là Nữ thí chủ chạy loạn bị các sư huynh nhìn đến muốn mắng. Mắt thấy tiểu Sa Di chạy xa, Khương Tự lúc này mới quay trở lại, vừa lúc gặp được Cúc Cẩn cùng Khương Trạm đi tới. Ba người ghé vào cùng nhau, thầm giọng trao đổi tình báo. Ta hỏi người trẻ tuổi kia, hắn nói nghe hắn ngừng giảng, trước kia chùa Linh Vụ chính là cái rách nát sơn yếu, từ lưu thắng nương sinh hạ lưu tháng sau, mọi người thấy vậy linh nghiệm, vì thế tất cả đều chạy tới tháp hương bái Phật, chùa Linh Vụ hương khói dần dần cường thịnh lên úp cẩn dừng một chút, nói cách khác Chùa Linh Vũ hương khói lạ ở Lưu Thắng nương sinh con sau mới bắt đầu tràn đầy. Ta từ nhỏ xa gì nơi đó nghe được một sự kiện, Lưu Thắng là từ 2 năm trước bắt đầu thường tới chùa Linh Vũ. Khương Trạm chen vào nói nói, ta tìm một cái khác người trẻ tuổi cũng hỏi thăm, hắn nói trước kia Lưu Thắng chính là cái hôn nhân tử, thường xuyên bài bạc, nhà hắn bố cửa hàng bởi vì hắn như vậy không tiếp tục kinh doanh một thời gian, 2 năm trước không biết như thế nào làm ra tài chính mới lại khai lên. 2 năm trước Khương Tử lẩm bẩm niệm Thời gian kia điểm nhất định có cái gì bị xem nhẹ mấu chốt. Chương 106 mấu chốt. Úc Cẩn đột nhiên nhìn về phía Khương Tự, huyện ý thẩm vấn khi, Lý Chính có phải hay không nói lưu thắng nhị thuốc 2 năm trước chết? Đúng vậy, Lý Chính là nói như vậy, cái này ta nhớ rất rõ ràng. Khương chẳng nói. Như thế có ý tứ. Úc Cẩn cười nói. Khương Tự tưởng lại xa hơn chút. Tiểu Sa Di nói nửa tháng trước có cái nữ giả nam trang người và ở chùa linh vụ, vẫn là sinh gương mặt. Tiên kia nữ tử cùng trưởng hưng hầu phủ Hoa viên nữ thi tuổi tương xứng, thả đồng dạng cầu một quả như vậy bùa bình an, nàng có phải hay không có thể suy đoán, tên kia họ Trì nữ tử rất có thể chính là Hoa viên nữ thi. Bất quá chuyện này liền phải tìm lý cô nương chứng thực. Ba người thấp giọng giao lưu khi, huyện uy đã phân biệt đề ra nghi vấn qua vài tên khách hành hương, lại kêu Lý Chính cùng Thanh Nhu trấn hai gã người trẻ tuổi theo thứ tự đi vào hỏi chuyện. Lý công tử đang ở cửa trách Lý cô nương, ngươi nếu không có việc gì Ta mang theo người từ giếng nước vớt người khi như thế nào không rên một tiếng đâu, cư nhiên còn đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cái này hảo, ném lớn như vậy người, nhà chúng ta còn không biết phải bị người chê cười bao lâu. Lý cô nương ủy khuất lại khổ sở, ta nghe được tiếng gió tới rồi khi đại ca đã sai người hạ giếng vớt người, cái loại này dưới tình huống như thế nào đứng ra? Nếu như vậy, sau lại ngươi lại chạy ra làm gì? Lý công tử hiển nhiên không có tốt như vậy lựa dối. Ta, Lý cô nương cắn cắn môi, ta phát hiện nhận thức người nhỏ nhất thời sợ hãi. Lý công tử hầu nghi nhìn chằm chằm Lý cô nương, "Muội muội, ngươi cùng người nọ thật sự chỉ là nhận thức đơn giản như vậy?" Lý cô nương cuống quýt nhìn Tả Hữu liếc mắt một cái, bực nói, "Đại ca, ngươi nói bậy gì đó nha, bị người khác nghe được làm sao bây giờ?" Lý công tử mặt trầm xuống, "Hảo, chờ về nhà lại nói." Lý cô nương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này một người lại đây kêu Lý cô nương đi vào tiếp thu hỏi ý, Lý công tử vốn định ngăn đón. Từ rộng mở cửa phòng nhìn đến ngồi ngay ngắn trong đó, huyện úy cao thâm khó đoán biểu tình, yên lặng tránh ra lộ. Lý cô nương sợ hãi đi vào, mới vừa đi vào cửa phòng liền đóng lại, đem nàng hại đến sắc mặt trắng bệnh. Lý cô nương không cần hoang loạn, hiện tại bản quan muốn hỏi ngươi một ít vấn đề, xin ngươi yên tâm, ngươi tại đây lời nói sẽ không có những người khác biết. Lý cô nương thoáng ngồi, đại nhân xin hỏi đi. Huyện úy trầm mặc một chút, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lý cô nương cùng người chết Lưu Thắng có quan hệ gì? Liền cung chỉ là nhận thức. Huệ Úy cười lạnh, vừa rồi bản quan đã đề ra nghi vấn đếm rõ số lượng người, bọn họ cũng không phải là nói như vậy. Lý cô nương hoảng sợ nhìn Huệ Úy. Nếu tưởng người không biết trừ phi mình đừng làm, Lý cô nương thường xuyên tới chùa Linh Vũ tiểu trụ, chẳng lẽ cho rằng vẫn luôn sẽ không bị người gặp được. Đại nhân đang nói cái gì? Tiểu nữ tử nghe không hiểu. Lý cô nương, không nói gạt ngươi, có người nhìn đến ngươi cùng Lưu Thắng buổi tối gặp lén mắt thấy Lý cô nương mặt không có chút máu, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng vẻ ý ngữ khí chuyển vì ôn hòa, bản quan vừa mới nói qua, ngươi ở chỗ này lời nói sẽ không có người thứ ba biết. Bản quan hiện tại muốn điều tra chính là Lưu Thắng Chi tử, mặc kệ nam nữ việc. Nhưng lý cô nương nếu là không phối hợp, như vậy bản quan chỉ có thể cho rằng ngươi cùng Lưu Thắng Chi tử có rất lớn quan hệ, không nói được chờ ngày mai liền phải lại hỏi nhiều một ít người. Lý cô nương thân mình quắc quơ, theo bản năng đỡ lấy vách tường, vách tường lạnh lẽo khiến nàng khôi phục vài phần bình tĩnh, trong đầu điên cuồng xoay quanh huyện úy nói: Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc chống đỡ không được, che mặt khóc ròng nói, "Là, ta cùng với Lưu Thắng đã tư định rồi trung thân." Huệ Uy ý khẽ miệng khẽ buông lỏng, cuối cùng khệ ra nha đầu này miệng, "Chúng ta là ở chùa Linh Vũ nhận thức, bởi vì tổng có thể gặp được, thời gian lâu rồi liền." Liên lưỡng tình tương duyệt. Lý cô nương không cần kĩ càng tỉ mỉ nói này đó, liền nói nói ngươi lần này tới Dương Hương có hay không cùng Lưu Thắng ước hẹn. Tình yêu cùng nhiệt trung thiếu niên nam nữ, khó được thoát khỏi người nhà quan thúc. Hà có không trộm gặp mặt đạo lý. Lý cô nương thừa nhận sau hiển nhiên không chuẩn bị giấu giếm nữa, rưng rưng gật gật đầu, chúng ta ước hảo hôm nay gặp mặt. Bởi vì sợ luôn là cùng một ngày tới bị người nhìn ra, hắn sẽ trước tiên một ngày đến. Chính là ta tới sau như thế nào cũng đợi không được hắn, liền đi trấn trên hắn khả năng đi địa phương xoay chuyển, ai ngờ liền nghe người ta nói ca ca ta dẫn người tới chùa linh vụ tìm ta, chờ ta đuổi tới. Huyền uy chờ Lý cô nương giảm bớt cảm xúc, hỏi Lý cô nương có hay không phát hiện Lưu Thắng có gì dị thường. Lý cô nương trầm chờ lắc đầu. Lệnh Tôn là có công danh người, lý gia ở Đại Dương trấn là có uy tín danh dự nhân gia. Lưu Thắng ra tuy rằng mở ra bố cửa hàng, Lưu Thắng muốn được đến Lệnh Tôn lệnh từ tán thành thực khó khăn đi. Lý cô nương trầm mặc một chút, gật đầu. Nếu các ngươi hai người lưỡng tình tương duyệt, liền không có vì tương lai tính toán một chút sao? Nghe xong huyện ủy nói, Lý cô nương giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đông Nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chạp nói không ra lời. Huệ Ý thở dài, bản quan có thể thế lý cô nương bảo thủ bí mật, nhưng lý cô nương liền không nghĩ vì tâm duyệt người tìm ra hung thủ sao? Lý cô nương dùng sức cắn mu bàn tay, một hồi lâu buông tay nói, hắn trước đó không lâu nói qua sẽ lấy ra một tuyệt bút tiền bạc coi như sính lễ. Lệnh tôn cũng sẽ không nhìn thấy sính lễ đơn tử liền nhả ra đi. Lý cô nương sắc mặt có chút nan kham, hắn nói kia số tiền rất nhiều, sẽ làm cha ta nhà ra. Vậy các ngươi lần này hẹn hò Chuẩn bị thỏa khẳng định muốn gặp lại thương lượng một chút. Đại nhân, ta hiện tại ngẫm lại, có thể làm cha ta nhả ra kia số tiền nhất định số lượng kinh người, hắn chết có thể hay không cùng này số tiền có quan hệ. Hảo, bản quan đại khái hiểu biết, Lý cô nương trước đi ra ngoài đi. Lý cô nương ngược lại đứng bất động. Huyện ủy ôn hòa cười cười, Lý cô nương yên tâm đi, bản quan sẽ không làm người bị hại chết không nhắm mắt. Lý cô nương quỳ gối, thanh âm phát run, tiểu nữ tử cảm ơn đại nhân. Thỉnh ngài nhất định đem hung thủ tìm ra thế hắn giải oan. Lý cô nương lui đi ra ngoài, huyện ý nhẹ nhàng chụp phủi ghế dựa tay vịn, lẩm bẩm nói, hiện tại tựa hồ chỉ còn lại có mấu chốt nhất nhân vật. Cùng lúc đó, Úc Cẩn nhẹ giọng nói, hiện tại tựa hồ chỉ còn lại có mấu chốt nhất nhân vật. Hắn cùng Khương Tự liếc nhau, hai người trăm miệng một lời nói, lưu thắng mâu thân. Khương Trạm dương mắt nhìn trời. Hắn ghét nhất bọn họ như vậy tâm hữu linh tê có vẻ hắn thực buồn bộ dáng. Viện môn chỗ một trận ồn ào. Thực mau vài tên nha dịch bước nhanh đi đến, mà sau đuổi theo vài vị tang nhân, tựa hồ vì bọn họ đột nhiên xâm nhập rất là bất mãn. "Đại nhân, thuộc hạ tới rồi." Huệ Úy Tử trong phòng đi ra, trong bóng đêm đèn lồng chiếu sáng ở trên mặt hắn, hiện ra vài phần vội vàng, "Người đưa tới sao?" Bộ đầu ôn quyền, thuộc hạ dẫn người đi Lưu Thắng ra, không có nhìn thấy Lưu Thắng mâu thân, lại phát hiện một người bị trói ở ghế trên, thuộc hạ đem người nọ mang đến. Bộ đầu nói xong tay vừa nhấc Lập tức có một người bộ khoái kéo một cái đầu tráo miếng vải đen túi người đi lên. Gỡ xuống túi. Bộ khoái lập tức gỡ xuống miếng vải đen túi. Mọi người ngừng thở, đại thấy rõ người nọ bộ dáng sôi nổi thay đổi sắc mặt. Chương 107 hung thủ. Người nọ trên người xuyên xiêm y ít chút nào không trước mắt, nhưng một viên đầu trọc cũng có thể sáng lên dường như, nháy mắt lóe đến người trợn mắt há hốc mồm. Tứ Hải thất thanh nói, bốn giới sư huynh. Bộ đầu mang đến người thế, nhưng là một cái hòa thượng. Không khí nháy mắt cổ quái lên. Tứ Hải bước nhanh đi qua đi tính toán đem người nâng dậy tới, "Bốn giới sư minh, như thế nào sẽ là ngươi?" "Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Bị gọi bốn giới tăng nhân tùy ý người kéo ngồi dưới đất, không nói một lời. "Các ngươi mau đem người bổng ra, này khẳng định là hiểu lầm." Tứ Hải lớn tiếng nói. Bộ đầu cũng không để ý tới Tứ Hải, đối Huệ Uy nói, "Đại nhân, thuộc hạ dẫn người qua đi khi, lưu thắng trong nhà có rất nhỏ đánh nhau dấu vết, thả có vết máu." Chứ bỏ người này cũng không mặt khác Đúng vậy Theo lý chính lưu lại một người người trẻ tuổi nhịn không được chen vào nói nói Lưu Thắng trong nhà hẳn là còn có cái sai sử nhà hoàng Bọn họ loại này thị trấn Nhà ai nếu là có cái sai sử nhà hoàng kia nhưng khó lường Cho nên người trẻ tuổi nhớ rất rõ ràng Thuộc hạ không có phát hiện sai sử nhà hoàng Bất quá để lại hai cái huynh đệ đi trong thị trấn tìm kiếm Lưu Thắng mâu thân rơi xuống Thuộc hạ mang theo người này về trước tới phục mệnh Huyện ý nhìn về phía tăng nhân Bốn rối sư phụ vì sao sẽ xuất hiện ở người chết trong nhà? A Di Đà Phật. Không chờ bốn rối mở miệng, Huyền Từ cao niệm một tiếng Phật hiệu đem mọi người tầm mắt hấp dẫn qua đi, bốn rối là Bần tăng phái đi. Sư thúc, chúng tăng sôi nổi biến sắc. Huyền Từ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, Bần tăng thấy Lưu thị chủ đột tử ở trong chùa, lo lắng này mẫu sẽ bị kẻ xấu làm hại, liền phái bốn rối qua đi đem nàng mời đi theo. A Di Đà Phật, không nghĩ tới quả nhiên xảy ra chuyện, nếu không phải vài vị kém ra đuổi tới, Liên Bốn Giới đều suýt nữa gặp độc thủ. Tính tình nhất cấp tứ hải rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trong chùa ai đều biết Bốn Giới là huyền từ sư thúc thân cận nhất đệ tử, vừa rồi thật đem hắn hoảng sợ. "Là như thế này sao?" Nghe xong huyền từ nói, huyền ý nhàn nhạt hỏi Bốn Giới. Bốn Giới lúc này rốt cuộc ngẩng đầu lên, thế nhưng rơi lệ đầy mặt, "Sư phụ, đệ tử có phụ ngài gửi gắm a." Khương Tự lặng lặng nhìn này hết thảy, mày nhíu lại. Mà huyền ý hiển nhiên bởi vì Lưu Thắng Mâu thân vắng họp lâm vào nào đó khuôn cảnh. Không nói một lời quanh tay mà đứng. Trường hợp đột nhiên an tĩnh lại. Triệu Bộ Đầu, ngươi mang lên sở hữu lại dịch đi tìm người, vô luận là Lưu Thắng Mâu thân vẫn là sai sứ nha hoàn, tìm được cái nào lập tức mang về tới. Đúng vậy. Triệu Bộ Đầu lập tức mang theo mấy người rời đi, nhưng không bao lâu không ngờ lại phản trở về, người còn chưa đến gần liền kích động hô, đại nhân, người tìm được rồi. Huệ Ý nhịn không được tiến lên mấy bước, thanh âm có nén kích động, mau mang lại đây. Triệu Bộ Đầu đi ở phía trước mà sau đi theo hai gã nâng cái giá bộ khoái, trên giá nằm một vị đầu tóc hoa dâm phụ nhân, bên cạnh còn đi theo cái sắc mặt hoảng sợ tiểu nha hoàn. Bị thương. Huệ Úy bước nhanh đi đến phụ nhân trước mặt. Phụ nhân hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, một bộ hít vào nhiều thở ra ít bộ dáng. Bốn rối đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phụ nhân, khóe miệng lặng lẽ tiêu lên. Thương ở nơi nào? Như thế nào nhanh như vậy tìm được rồi người? Huệ Úy hỏi. Triệu Bộ đầu trả lời, thương trong lòng bên trái không đến. Một tấp chỗ. Thuộc hạ mới vừa đi ra chùa trên cửa, liền thấy một ít trong thị trấn người nâng vị này đại nương hướng bên này đi. Nghe bọn hắn nói vị này đại nương là bị một cái sinh gương mặt đưa đi ý ghế quán, cũng lưu lại không ít tiền bạc công đạo bọn họ đem người nâng đến nơi đây tới. Huyện ý đoan trang phụ nhân. Phụ nhân loại thương thế này vừa thấy liền không lớn thành, mặc dù không nâng lại đây lưu tại trấn trên ý ghế quán cũng khó có thể sống sót. Nhưng mấu chốt nhất người không thể mở miệng, mặt sau làm sao bây giờ đâu. Túc Cẩn đột nhiên đã đi tới, Triệu Bộ Đầu thấy thế giơ tay đi cản. Hắn dừng lại, đem một cái bạch bình sứ đưa cho Huệ Úy. Đây là, Túc Cẩn mấy người phong độ khí chất chắc tuyệt, rõ ràng không phải người bình thường. Huệ Úy trong lòng tuy có số, nhân án tử quan trọng lại không hỏi nhiều. Huống chi tới rồi Huệ Úy tuổi này lại là chủ quản trị án quan lại, gặp qua sự quá nhiều, càng minh bạch dưới loại tình huống này hỏi ra mấy người lai lịch ngược lại bất lợi với pha án, cho nên dứt khoát giả bộ hồ đồ. Nhưng này không đại biểu hắn đối Úc Cẩn mấy người nói không coi trọng. Một loại đio thuốc mệnh dược, có thể cho trọng thương người thanh tỉnh một thời gian. Kia lúc sau sẽ không có tác dụng phụ, nếu người bị thương muốn dĩ liền không sai biệt lắm, đáng chết vẫn là muốn chết. Huệ Úy, đây là ai ra hài tử? Nói như vậy không ai quá đánh sao? Úc Cẩn đối mặt đe dọa phụ nhân trên mặt không có nhiều ít biểu tình, chỉ là thưởng thức trong tay bình sứ hỏi Huệ Úy, đại nhân yêu cầu sao? Nếu là không cần, ta đây thu hồi tới. "Chán nản bởi vì ngay từ đầu liên lụy đến thương trạng, có thể chân tướng đại bạch Cố Nhiên hảo, nếu là liền như vậy mơ màng hồ đồ qua đi, với bọn họ cũng không có gì quan hệ." U Cẩn nghi thoáng, thái độ liền càng thêm tùy ý. Ngược lại là huyễn ý rồi giấm thật lâu sau, tâm một hành, "Hảo, liền cho nàng dùng đi." Đại nhân, loại này lai lịch không rõ rược nếu là cho người dùng xẻ ra chuyện, chính là tội lỗi." Huyện tử chắp tay trước ngực nhắc nhở nói. U Cẩn giữ khoát lưu loát đem bình sứ trở về vừa thu lại, Đại nhân cần phải nghĩ kỹ rồi, vốn chính là cùng ta không quan hệ sự, dù sao ta sẽ không gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm." Huệ Ý nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng dứt khoát gật đầu, cho nàng uống thuốc. Như vậy thương thế vốn dĩ liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, bản quan cứu không được nàng, ít nhất không thể làm nàng liền nhi tử bị ai hại chết cũng không biết liền mơ màng hồ đồ đi rồi. Một người thủ hạ tiếp nhận binh sứ, lấy ra thuốc viên uy phụ nhân ăn vào. Huệ Ý nhân cơ hội hỏi theo tới nha hoàn chủ nhân của ngươi là như thế nào bị thương. Tiểu nha hoàn kinh hồn chưa định, nô tỳ đang ở bên trong căn nhà nhỏ nấu nước đâu, đột nhiên có người xông tới đối với đại nương chính là một đao, theo sau lại xuất hiện một người đem người nọ đả đảo trói đến ghế trên, lúc ấy nô tỳ tránh ở bên trong đại khí không dám ra, sau lại người vẫn là phát hiện nô tỳ, làm nô tỳ dẫn đường mang đại nương đi y y quán. Mọi người tầm mắt lập tức dừng ở bốn giới trên người. Bốn giới sắc mặt phi thường khó coi. Hắn bị đả đảo sau hôn mê một thời gian cũng không biết nói hết thảy đều bị cái tiểu nha hoàn xem ở trong mắt. Đại nương tỉnh. Huệ Úy tiến lên một bước hô, "Đại tẩu, tỉnh vừa tỉnh." Phu nhân chậm rãi mở mắt. Nàng không có mở miệng, trong mắt hơi đổi nhìn đến vị trí hoàn cảnh có chút mờ mịt. Huệ Úy châm trước một chút, e sợ cho phu nhân thực mau chống đỡ không được chết đi, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, "Đại tẩu, kẻ hèn phu hưng huyện Huệ Úy, nơi này là chùa Linh Vũ." Phu nhân đột nhiên kích động lên, "Có phải hay không thắng tử gây họa?" Nhắc tới đến chùa Linh Vũ liền cho rằng nhi tử gây họa, phụ nhân phản ứng càng thêm sắc minh huyện úy nào đó suy luận. Lưu thắng hắn, hôm nay bị người từ chùa Linh Vũ sau núi giếng nước vớt ra tới, hắn bị người hại chết. Huyện úy ngữ khí cực nhanh, sợ phụ nhân nghe xong một nửa liền chết ngất qua đi, đại cậu, ngươi cần phải chịu đựng, hiện tại chỉ có ngươi có thể chỉ ra hại chết ngươi nhi tử hung thủ. Phụ nhân nghe xong huyện úy nói như bị sét đánh, trong mắt bay nhanh chuyển động, rơi xuống một phương hướng sau dừng dừng lại rồi đi, mờ mịt Khiêm sợ, thống khổ đủ loại phức tạp cảm xúc chợt lóe mà qua, cuối cùng ở một chỗ rừng hình ảnh. Mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại. Huyền Từ đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình. Chương 108 động cơ. Bởi vì Nhi Tử tin giữ, phụ nhân cảm xúc kích động lên, lại một hơi đổ ở trong cổ họng nói không nên lời lời nói, dây lát gian một trương trắng bệnh mặt liền trướng đến đỏ bừng, phảng phất bị người bóp lấy cổ. Đại Tẩu, ngươi thế nào? Huyền Úy thầm than một tiếng. Nhưng trước mắt phụ nhân tình huống tưởng từ từ mưu tính căn bản không hiện thực, chỉ có thể tâm tồn nãy nãy. Phụ nhân hai mắt trợn lên, mặt bộ cứng đờ run rẩy, cố hết sức vươn ra ngón tay hướng Huyền Tử. Mọi người nhìn Huyền Tử ánh mắt càng thêm khát thượng. Dưới loại tình huống này, Huyền Tử vẫn như cũ vẫn duy trì cao tăng phong phạm, thế nhưng tiến lên một bước đối với phụ nhân chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, nữ thí chủ chính là có chuyện phải đối bần tăng nói. Nữ thí chủ yên tâm, chỉ cần hại chết ngài nhi tử hung thủ là trong chùa. Bản tăng thân là tạm thay trụ trì, tất nhiên Nghiêm Trị không tha. Phụ nhân môi run rẩy, tựa hồ muốn nói gì, đống nhiên cả người cứng đờ, vươn tay vô lực thả xuống dưới. Đại tẩu. Phụ nhân trợn mắt nằm ở trên giường, đã là trật đức khí. Huệ Uy đám người nhìn tắt thở phụ nhân trầm mặc không nói, chúng tăng tắc niệm nổi lên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Đại nương, đại nương ngài tỉnh tỉnh nha, tiểu nha hoàn nhào vào phụ nhân bên người khóc giống lên. Phụ nhân không có chính miệng nói ra cùng hung thủ có quan hệ tin tức. Tựa hồ làm án tử nhất thời lâm vào khốn cảnh. Huệ Ý ánh mắt thâm trầm nhìn Huyền Từ. "A Di Đà Phật, đại nhân nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp, Bần tăng tất nhiên xuất toàn chùa tăng nhân phối hợp." Huyền Từ sắc mặt bình tĩnh nói, hiển nhiên vừa rồi phụ nhân tuy rằng ngón tay hắn, lại không làm hắn cảm thấy sợ hãi. Nay cũng không kỳ quái, Huyền Từ là tạm thay trụ trì, nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ mà nhận định hắn là hung thủ. Huệ Ý những người này đừng nghĩ đi ra chùa Linh Vũ môn. Hương khói cường thịnh gần 20 năm chùa Linh Vũ Sớm đã là chiếm cứ một phương mảnh ngủ, không tầm thường trợ săn có thể lay động. Đi đem cửa chùa ngoại ba cánh mời vào tới, bản quan còn muốn hỏi lại lời nói. Huệ uy thoạt nhìn thực trầm ổn, phân phó Triệu bộ đầu. Thực mau một đám ba cánh liền vọt vào vào, nháy mắt đem thẩm vấn sân lấp đầy. Đêm tối trước nay ngăn không được các ba cánh xem náo nhiệt như tình, huống chi lần này náo nhiệt biến đổi bất ngờ, đầu tiên là cách vách thị trấn Lý ra chạy tới vớt thi, sau đó vớt ra trong thị trấn Lưu gia bố cửa hàng thiếu gia, hiện tại Lưu thắng nương còn bị người chém. Bỏ lỡ như vậy náo nhiệt, quả thực hối hận 30 năm. Thỉnh các hương thân tiến vào, là bởi vì Lưu Thắng Mỗ thân cũng trọng thương bỏ mình. Hai điều mạng người sự tình quan trọng đại, bản quan muốn hỏi lại các hương thân một ít việc. Huệ Úy nói xong đối với thủ hạ thì thầm vài câu, khoanh tay đi vào trong phòng. Thức nhanh tay hạ liền từ trong đám người chỉ ra một người kêu hắn đi vào. Ngươi nọ rất là mạc danh, sai ra, tiểu dân trụ chấn tây đầu, cùng Lưu Thắng chính là cái gật đầu giao tình, cái gì cũng không biết a. Nếu người đi vào ngươi liền đi vào, nào nhiều như vậy vô nghĩa. Trong nha môn người một chơi hoành, tiểu dân chúng tự nhiên thành thật lên, cấp phó bất an đi vào trong phòng. Liên tiếp mấy người theo thứ tự đi vào, Khương Trạm buồn bực nói, ta như thế nào cảm thấy bọn họ lung tung gọi người đi vào. Muốn chính là lung tung a. Khương tự nhìn chằm chằm cửa phòng, nhẹ giọng nói, vừa rồi phụ nhân kia một lóng tay huyền từ liền có rất lớn nghi nghi, nhưng hắn là tạm thay trụ trì thân phận, chỉ dựa vào phụ nhân như vậy một lóng tay không đủ để định tội. Lúc này huyện úy liền yêu cầu càng nhiều tin tức do đó một kích trí mạng. Nhưng mà đối phó loại này ở Thanh Nưu trấn rất có địa vị nhân vật, tưởng từ ba cánh trong miệng hỏi ra cái gì tới cũng không dễ dàng, áp dụng loại này không có quy luật nhưng theo hỏi chuyện, vì chính là làm bị hỏi chuyện ba cánh an tâm. Đêm tiệm thâm, mấy huyên tiếp theo xuyến xuyến đèn lồng tản ra nhu hòa quang mang, hơi lạnh đêm hè so ban ngày còn thoải mái chút, chỉ là con muỗi phiền lòng, thường thường liền từ trong đám người truyền đến bạch bạch chuột muỗi thanh âm. Cửa phòng rốt cuộc đẩy ra, Huyện Úy bước đi ra tới. Hắn giữa mày mang theo mỏi mệt, ánh mắt lại một mảnh thanh minh. Lập tức có nha dịch dọn ghế giữa đặt ở trong viện, Huyện Úy ngồi xuống chậm rãi nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, đối với Huyện Úy trầm giọng vừa uống, "Huyền tử, ngươi còn không nhận tội?" Huyền tử không vội không hoảng hốt, "Ái di đà Phật, Bần tăng có tội gì?" Chúng tăng nhân nhìn chằm chằm Huyện Úy, như hổ rình mồi, đám người càng là một trận rối loạn. Nay đó sau lại tiến vào ba cánh cũng không biết phụ nhân ngón tay Huyền tử sự tình. Việt Úy Dương giọng nói, Lưu Thắng chi Mâu tắt thở trước từng chỉ hướng ngươi, hay là Huyền Từ sư phụ muốn phủ nhận? Bần tăng không phủ nhận. Ngươi hay là đã quên, bản quan là muốn Lưu Thắng Mâu thân chỉ ra hại nàng nhi tử hung thủ, nàng mới giơ tay chỉ hướng về phía ngươi, vừa rồi mọi người đều nhìn đến. Huyền Từ đạm đạm cười, nàng chỉ hướng Bần tăng là bởi vì không biết hung thủ là ai, tự nhiên phải hướng thân là tạm thay trụ trì Bần tăng thảo cái cách nói. Như vậy ngươi phái đi nói là bảo hộ Lưu Thắng Mâu thân tăng nhân vì sao sẽ đối nàng xuống tay? Huyền từ nhìn về phía Bốn Giới, bởi vì lúc trước hầu hạ Lưu Thắng Mẫu thân tiểu nha hoàn nói, Bốn Giới đã bị vài tên nha dịch lặng lẽ vây quanh lên, lúc này mặt như màu đất thẳng tắp nhìn Huyền từ. Huyền từ thở dài một tiếng, "Bốn Giới, ngươi quá làm vi sư thất vọng rồi. Vi sư mệnh ngươi đi đem Lưu Thắng Mẫu thân mời đến, ngươi vì sao sẽ đả thương người đâu?" Bốn Giới cả người chấn động, môi run lên nửa ngày quỳ rạp xuống đất, "Lưu Thắng." Lưu Thắng là đệ tử giết, con sư phụ phái đệ tử đi thỉnh Lưu Thắng Mẫu thân. Đệ tử e sợ cho sự tình bại lộ, liền, liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Vây xem đám người tức khắc vang lên từng trận kinh hô, hiển nhiên chính thai nghe được trong chùa tăng nhân giết người quá vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngươi vì sao giết Lưu Thắng? Ta, bốn rối trong mắt thẳng chuyển, tay trái bay nhanh chuyển động Phật châu, hắn chạy tiến sau núi lén lút, Bần tăng cho rằng hắn trộm đồ vật liền đuổi hắn đi, ai ngờ hắn lại đánh chửi Bần tăng, Bần tăng nhất thời xúc động sai tay giết hắn thấy đại sai đã đúc thành tựu đem hắn đẩy vào trong giếng. Bạch bạch bạch. Thanh thủy tiếng vỗ tay vang lên, huyện úy sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới người xuất gia nói lên rối tới thế, nhưng nước chảy mây trôi. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tứ Hải, bốn giới dùng nào chỉ tay dùng cơm. Tay trái a. Khẩn trước dưới, Tứ Hải buột miệng tốc ra, nói xong mới hảo náo sờ sờ đầu chọc. Bản quan nhìn đến bốn giới chuyển động Phật Châu vẫn luôn dùng tay trái, hơn nữa Tứ Hải nói, đủ để chứng minh bốn giới là cái thuận tay trái đi là, là lại như thế nào? Bốn giới xin giúp đỡ nhìn về phía huyền tử, huyền tử lại thờ ơ. Nốt tác, Thư Mau Nốt tác tiến lên đây không không lường, hung thủ là từ sau lưng tạp trụ người chết cổ, người chết cần cổ chỉ ngân hữu thâm tà thiện, chứng minh hung thủ quen dùng tay phải. Hung thủ quen dùng tay phải, mà bốn giới là cái thuận tay trái, này thuyết minh hung thủ có khác một thân. Mà làm bốn giới, thả rằng thừa nhận là hung thủ cũng muốn giữ hình người, rốt cuộc là ai ngờ tất đã rất rõ ràng đi. Huyện úy nhìn chằm chằm Huyền tử, gan từng chữ một hỏi. Đại khái là tăng nhân thói quen, Huyền tử đồng dạng vuốt ve Phật châu, sắc mặt bình tĩnh hỏi lại, động cơ đâu? Tựa như đại nhân lúc trước nói tưởng nhị không có động cơ cho nên tạm thời bài trừ hắn hiểm nghi, xin hỏi bần tăng thân là tạm thay trụ trì đi hại một người bình thường khách hành hương động cơ là cái gì? Động cơ? Ngươi có? Chư 109 chứng cứ. Huyện úy nói được chém đinh chắn sắt, mọi người đảo trừu khẩu khí lạnh, Huyền tử lại vẫn như cũ mặt mang mỉm cười. Bần tăng chăm chú lắng nghe. Bản quan đã dò hỏi quá nhiều người, 20 năm trước chùa Linh Vũ cũng không phải là hiện tại bộ dạng, khi đó chùa Linh Vũ chỉ là một tòa tầm thường sân miếu, ítỏi mấy cái tăng nhân dựa vào hóa duyên độ nhật, mà Huyền Từ sư phụ nửa đường xuất gia khi đã màu 30 tuổi, cùng từ nhỏ tu hành tăng nhân so sánh với ở trụ trì trong lòng không hề địa vị huyện úy thanh âm ở đầy sao đầy trời đêm chung vang lên, rõ ràng truyền vào ở đây người trong hai. Mông lung bóng đêm hạ, Huyền Từ sắc mặt thâm trầm, trắng đêm châm đèn theo gió lay động khiến cho hắn mặt khi minh khí ám, lệnh người nhìn không ra cảm xúc. Khương tự hai mắt hơi hạ, nhẹ nhàng ngửi một chút. Trong gió mang theo ướt át hương vị, ngày mai hẳn là muốn trời mưa. Đại khái sẽ là một hồi mưa to. Huyền Uy ánh mắt không rời Huyền Tử, y đi theo bản quan kinh nghiệm, tuyệt đại bộ phận án mạng người bị hại cùng hung thủ nhất định tồn tại nào đó liên hệ, nếu nhất thời không có thể phát hiện, 89 phần 10 là che giấu đến cũng đủ thông. Mà hỏi ý đến ngươi xuất ra trước chính là bổn chấn người manh mối liền dần dần sáng tỏ. Ngươi cùng người bị hại Lưu Thắng Nhị Thúc từng là quan hệ thượng nhưng bằng hữu. A Di Đà Phật, Thanh Nưu trấn từng nhà tuổi xấp xỉ người trẻ tuổi đều có thể là quan hệ thượng nhưng bằng hữu, đây là đại nhân tìm được liên hệ sao? Vậy là đủ rồi. Huệ Úy cười lạnh, ngươi xuất gia mấy năm, vẫn luôn là tầng chốt nhất cái kia, dơ sống, việc nặng các sư huynh đều giao cho ngươi làm, trụ trì đối nảy thờ ơ lại nhạt. Đây cũng là nhân chi thường tình, chi kỷ cùng năng lực tổng muốn cụ bị một cái mới có thể làm người nhìn với con mắt khác. Vì thế đương ngươi không thể nhịn được nữa, sao nói cho trụ trì, ngươi có sử chùa linh vụ hương khói cường thịnh trở thành xa gần nổi tiếng thần miếu năng lực. Huyền Từ rốt cuộc thay đổi sắc mặt, cao quát: "A Di Đà Phật, đại nhân vô luận như thế nào phê bình bần tăng, bần tăng đều có thể nhận lại, thì đại nhân không cần vũ nhục ta chùa trụ trì." Theo Huyền Từ nói, những cái đó tăng nhân mỗi người đối Huyền Ý trợn mắt giận nhìn. Huyền Ý hơi hơi mỉm cười, "Huyền Từ sư phụ hoảng cái gì, bản quan chỉ là nói ngươi nói cho trụ trì ngươi có sử chùa linh vụ hương khói cường thịnh biện pháp." cũng chưa nói trụ trì quấn vào việc này. Đại nhân chẳng lẽ là thần tiên, còn có thể biết 20 năm trước Bẩn tăng nói qua cái gì? Nay cũng không cần thần tiên thủ đoạn, nhiêu tìm người hỏi một chút là đủ rồi. Huyền Ý nhìn về phía nào đó phương hướng, "Huyền An sư phụ, bản quan theo như lời nhưng phân biệt sai." Một người lão tăng đi ra, A Di Đà Phật, năm đó Huyền Từ xác thật đối trụ trì nói như vậy, Bẩn tăng cùng vài tên sư huynh đệ đều nghe được. "Huyền An." Lão tăng đối Huyền Từ chắp tay trước ngực, "Thanh em đạm mạc" Không nghĩ tới sư đệ còn có thể nhận ra ta cái này quét 10 năm mà sư huynh. Lao tăng xuất hiện sử xem náo nhiệt ba tánh sôi nổi tò mò mở to hai mắt nhìn, mà trong chùa tăng nhân tắc bắt đầu bất an, một bộ phận tăng nhân nhìn về phía Huyền Từ ánh mắt đã mang theo khát thượng. Không ra 1 năm, chùa linh phụ quả nhiên linh nghiệm chi danh truyền xa, mà ban đầu lệnh láng giềng tám hương xưa như xưa vị nguyên nhân gây ra đó là nhiều năm không có con nối dõi lưu tháng cha mẹ đột nhiên sinh hạ lưu tháng, một người gặp người hái đại béo tiểu tử. Theo huyện úy làm rõ, nghị luận thanh ngóng ngóng vang lên, Khương Trạm bỗng nhiên đỡ trán, làm Hoàng sợ trạng, "Thiên lật, chẳng lẽ Lưu Thắng là huyền tử nhi tử?" Lời này vừa nói ra, chúng tăng đẳng đẳng sát khí ánh mắt tức khắc đổ tới, tính tình hỏa bạo tứ hải càng là nhịn không được, hét lớn một tiếng hướng Khương Trạm nhào qua đi. Khương Trạm dứt khoát Lưu Loát hướng Úc cẩn phía sau chợt lóe, thấy tứ hải bị ngăn lại, ủy khuất nhìn Khương tự liếc mắt một cái. Khương tự vẻ mặt bất đắc dĩ, nhị ca nói chuyện quá quá đầu góc. Khô khô Huyện ý ho khan hai tiếng lôi trở lại mọi người lực chú ý, Lưu Thắng cha mẹ vì sao thành thân mười mấy năm vô tử? Bởi vì Lưu Thắng cha không dựng. Nguyên tư hoặc là cơ duyên xảo hợp biết được, hoặc là cùng Lưu Thắng nhị thúc quan hệ vốn là so người ngoài chứng kiến thân mật, nhân thời gian xa xăm khó có thể xác định. Tóm lại, người cái gọi là sở chùa linh vụ nổi danh bệnh pháp liền rơi xuống Lưu Thắng cha mẹ trên đầu. Khi đó Lưu gia rất nghèo, Lưu Thắng nhị thúc liền tức phụ đều cưới không thượng, ngươi tìm tới Lưu Thắng nhị thúc Xúi rục hắn đối tẩu tử xuống tay, đáp thủ sau nhà gai cuối cùng lựa chọn nén lĩnh dận. Thân thể không việc gì nam nữ từng có vài lần cá nước thân mật, Lưu Thắng Nương thực mau liền có thai, sau đó ở Lưu Thắng nhị thuốc sai sử xuống dưới đến chùa linh vụ dân hương. Huyện uy than nhẹ một tiếng, Lưu Thắng Nương có thai trước đây, dân hương ở phía sau, ha có không linh nghiệm đạo lý. Lời này vừa nói ra, đám người đầu tiên là một trận an tĩnh, đột nhiên có người nói, ta nhớ ra rồi, lúc ấy chấn trên còn ở nghị luận. Nói chùa linh vụ hương khói quá linh nghiệm, tấn nhập tử suy tính lưu gia dâng hương, cầu tử sau liền lập tức có Lưu Thắng. Có người phụ hòa nói, "Đúng vậy, chính là bởi vì linh nghiệm như vậy, lá giềng tám hương tiểu tức phụ mới tất cả đều tới sao?" Huyền tử không nói một lời nhìn Huyền Úy. Huyền Úy nói tiếp, "Này cũng giải thích Lưu Gia vì cái gì đột nhiên có tiền bạc khai bố cửa hàng nguyên nhân. Lưu Thắng nhị thúc giúp ngươi làm việc, tất nhiên được không ít chỗ tốt, thả Lưu Gia có tiền sau hắn cũng không có cưới vợ, đây là cái gì nguyên nhân đâu?" Huyện ủy tung ra vấn đề này, rốt ráo hoán hoán. Con. Trong đám người không biết là ai hô, khẳng định là có đại béo nhi tử lại tùy thời có thể cùng tẩu tự ngủ, không cần tức phụ bái. Lời nói thao lý không tháo, ở đây người đều có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Một cái hơn 30 nam nhân, có nữ nhân cùng nhi tử, còn chính thức cấy cái tức phụ tới quản thúc chính mình làm gì? Có phải hay không lốc? Huyện ủy yên lặng nghe, trong lòng cảm khái, vĩnh viễn không cần coi khinh bá tánh trí tuệ. Này lại cùng Lưu Thắng có quan hệ gì?" Huyền Từ nhàn nhạt hỏi. "Đương nhiên là có quan. Lưu Thắng là lưu gia duy nhất hài tử, cương triều dưới trở thành một cái phá của ăn chơi trác táng, tiêu tiền ăn xải phong phí. 2 năm trước, Lưu Thắng nhị thuốc bệnh nặng, tự biết thời gian vô nhiều, lo lắng sau khi chết Lưu Thắng bại hết gia sản kết cục thê thảm, vì thế thổ lộ bí mật này." Huyền Ý bình tĩnh nhìn Huyền Từ, Lưu Thắng nhị thuốc vốn tưởng rằng thế Lưu Thắng tìm cái quần quần không ngừng tài lộ, lại không nghĩ rằng đem hắn đẩy lên tuyệt lộ. Huyền từ bay nhanh chuyển động Phật Châu, mặt vô biểu tình. Cùng đến chút chỗ tốt liền an ổn sinh hoạt nhị thúc bất động, Lưu Thắng thích đánh bạc, đây là cái động không đáy. Theo hắn một lần lại một lần tới chùa linh vụ tìm ngươi đòi tiền hảo bảo vệ cho năm đó bí mật, nói vậy ngươi đã sớm động sát khí đi. Thẳng đến lúc này đây, Lưu Thắng tác muốn mức vượt qua ngươi thừa nhận năng lực, rốt cuộc thúc đẩy ngươi giết người diệt khẩu. Nghe đến đó, Lý cô nương cầm lòng không đậu cơ cơ thân mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Lưu Thắng chìm vào trong giếng sâu, Ngươi lo lắng nhất chính là phụ trách tới nước Tứ Không, nói vậy Tứ Không nếu không phải phát hiện cái gì, phụ trách tới nước tăng nhân hẳn là thực ngo liền đổi thành ngươi tâm phúc đi. Đáng tiếc thay đổi người yêu cầu một hợp lý lý do, mà Tứ Không quá không gặp may mắn, ngươi chỉ có thể rết người diệt khẩu cũng giả tạo thành ngoài ý muốn té ngã đánh vỡ đầu. A Di Đà Phật, này đó chỉ là đại nhân căn cứ hỏi ý nói làm ra suy luận, chứng cứ đâu? Chương 110 nhận tội. Huyền Tư bình tĩnh ở huyện úy xem ra bất quá là ngành căng mặt thôi, hắn đạm đạm cười. Huyện tử sư phụ không cần cấp, bản quan này liền trước đem nhân chứng truyền đến. Hắn nói xong hướng thuộc hạ lược một cái đầu, "Thật mau một người lao phụ bị lãnh lại đây." Trong đám người tức khắc truyền đến tiếng kinh hô, "Này không phải vương đại nương sao?" Đại tẩu nói, "Nói ngươi cùng lưu gia quan hệ, còn có ngươi biết đến đi." Lao phụ nhân tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ có chút có quáp, không khỏi nhìn về phía Huyện úy. Huyện úy Cổ Vũ cười cười, ở dân chúng trong lòng, có quan lão gia làm chủ liền nắm chắc nhiều, lao phụ nhân mở miệng nói, Lão bà tử cùng Lưu gia làm vài thập niên hàng xóm, là nhìn Lưu Thắng hắn nương vào cửa. Hắn cha mẹ thành thân mười mấy năm không có hài tử, bao nhiêu lần cãi nhau đều xem ở trong mắt. Lão phụ nhân lâm vào trong hồi ức, không nghĩ tới Lưu Thắng hắn nương hơn 30 thế, nhưng sinh Lưu Thắng, khi đó lão bà tử còn rất thế bọn họ cao hứng, nhưng sau lại liền phát hiện không đúng rồi. Như thế nào không đúng? Huệ ý đúng lúc hỏi. Lão phụ nhân có chút thổ tức, mới vừa sinh Lưu Thắng kia nửa năm, hai vợ chồng đường mật ngọt ngào dường như Nhưng có một ngày Lưu Thắng hắn cha đem hắn nương đánh thật sự lợi hại, lại sau lại Lưu Thắng hắn nương bị đánh liền thành chuyện thường, kết quả có một lần bị lão bà tử gặp được Lưu Thắng hắn nương cùng hắn nhị thúc. "Lão phụ nhân lớn đầu, các ngươi nói, này có thể không bị đánh sao?" Sau lại Lưu Thắng hắn cha không có, hắn nương không hề bị đánh, trên mặt cũng có cười bộ dáng. Lão bà tử xem Lưu Thắng nhị thúc đối Lưu Thắng tốt như vậy liền minh bạch, bất quá nghĩ nháo ra tới Lưu Thắng hắn nương liền không đường sống, cho nên chưa từng cùng người đề qua. Nói đến này Lão phụ nhân thở dài, hiện tại người cũng chưa, còn không được chết già, lão bà tử liền cảm thấy không thể gạn, tổng không thể làm người đương, cái hồ đồ quỷ không phải. Nguyên Lai Lưu Thắng thật là hắn nhị tộc loại a. Xem náo nhiệt người tắm tác ra tiếng. Huyền Ý sắc mặt nặng nề nhìn Huyền Tử. Huyền Tử vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh thần sắc, mặc dù Lưu Thắng là hắn nhị tộc chi tử, Bần tăng cùng hắn nhị tộc có cũ, năm đó cũng nói qua sẽ trấn hương chùa linh bộ nói, đại nhân cũng không thể thuyết minh Lưu Thắng chính là Bần tăng giết. Ha ha, Huyền tử sư phụ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Huyền ý bỗng nhiên tiến lên một bước, tới gần Huyền tử. Huyền tử thần sắc rốt cuộc nhiều vài phần đề phòng. Huyền ý cơ hồ này, đây xét đánh không kịp bưng thai chi thế vươn tay, bắt lấy Huyền tử tay phải ống tay áo liêu lên. Ngươi làm gì? Tứ Hải giống giận, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống Huyền tử cánh tay chỗ, không khỏi mẩn ra. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, Huyền tử cánh tay chỗ mấy đạo thật sâu vết máu hết sức thấy được. Có cái gì a? Người vây xem tò mò nhìn xung quanh, bởi vì cách khá xa nhìn không rõ ràng. Bản quan lưu ý đến Huyền Từ sư phụ vẫn luôn dùng tay trái chuyển động Phật châu. Huyền ý thanh âm ở trong bóng đêm có chút lảnh, bốn giới là thuận tay trái, Huyền Từ sư phụ cũng là thuận tay trái, loại này trùng hợp cố nhiên tồn tại, lại cực nhỏ, tương so lên bản quan càng tin tưởng chính mình phỏng đoán, Lưu Thắng Liều mạng dễ rủa khi chảo bị thương người tay phải. A Di Đà Phật, đại nhân hiểu lầm, bẩn tăng tay là bị mèo hoang chảo thương. Huyền từ sư phụ hảo trầm ổn. Huyền ý vươn tay, cười lạnh hỏi: "Như vậy cái này đâu?" Trên tay hắn là một viên Phật châu, nho nhỏ một viên Phật châu lại làm Huyền từ nháy mắt thay đổi sắc mặt. Huyền ý khẽ mỉm cười, "Loại này tử đàn Phật châu cũng không phải là tầm thường tăng nhân dùng." Bản quan quan sát hồi lâu, ở đây tăng nhân chúng chỉ có Huyền từ sư phụ Phật châu là tử đàn Phật châu. Mọi người nghe xong Huyền ý nói không khỏi nhìn về phía Huyền từ trên người sở quải Phật châu, quả nhiên là tốt nhất tử đàn Phật châu. Huyền uy cầm trong tay Phật châu cao cao giơ lên, dương giọng nói, "Này cái Phật châu là dịch lại ở giếng nước phụ cận phát hiện, tuyệt không phải những cái đó sẽ đi giếng nước múc nước tầm thường tăng nhân sở hữu." Huyền tử sư phụ, nghe nói Phật châu số lượng là có chú ý, nhìn ra trên người của ngươi này xuyến Phật châu hẳn là 108 viên. Huyền tử trầm khuôn mặt không nói một lời, tay trái chuyển động Phật châu tốc độ càng nhanh. Ngươi tới, gỡ xuống Huyền tử sư phụ Phật châu, kiểm kê một chút số lượng. A Di Đà Phật. Bần tăng mãi tạm thay chủ trì, đại nhân chỉ bằng một cái Phật châu liền như thế vũ nhục bần tăng ra sao dụng ý? Hay là đối ta chùa linh vụ tâm tuẩn thành kiến? Bằng không đại nhân như thế nào sẽ vừa lúc xuất hiện tại nơi này đâu? Không được vũ nhục Huyền Từ sư thúc. Vài tên tăng nhân cao giọng quát, đặc biệt Tứ Hải giọng lớn nhất, lại cũng có bộ phận tăng nhân trầm mặc. Bản quan cùng quý tự không oán không thù, còn từng tới quý tự dâng hương quá, đâu ra cố ý vũ nhục? Hiện tại đủ loại manh mối đều chỉ hướng Huyền Từ sư phụ. Nếu huyền tử sư phụ không thẹn với lương tâm, đúng là chứng minh trong sạch cơ hội tốt, vì sao mọi cách ngăn trở? Huệ Úy vung tay lên, con thất thần làm gì, gỡ xuống huyền tử Phật châu. Thức Mao một người huệ thái dương bình bình thuộc hạ đè lại huyền tử gỡ xuống Phật châu giao cho Huệ Úy trong tay, lúc này ở đây chúng tăng không có ra tiếng. Huệ Úy đoan trang nuốt ve Phật châu một lát, đem nó giao cho Lý Chính, "Lý Chính, liền từ ngươi tới số một số Phật châu có bao nhiêu viên đi?" Lý Chính mặt già đỏ bừng, tiểu lão nhân không biết đếm. Cô khụ trầm ổn bình tĩnh huyện ủy đại nhân lập tức nghẹn họng. Đại nhân, làm nhị đản tử đến đây đi, tiểu tử này nhưng cơ linh. Lý Chính một lòng tay bên người người trẻ tuổi. Huyện ủy còn có thể nói cái gì, tất nhiên là gật đầu. Thân phụ trọng trách người trẻ tuổi rất là hưng phấn, thật cẩn thận tiếp nhận Phật Châu, mỗi số một viên liền lớn tiếng niệm ra tới, 1, nhị, 107. Dương Hắn số xong niệm ra 107, trong viện chốc lát gian trầm lạc có thể nghe. Còn có thứ số sao? Thay đổi người lại số 1 lần. Lập tức có người xung phong nhận việc đứng ra, cuối cùng vẫn như cũ số ra 107 viên. Huyền tử sư phụ còn có gì nói? Phật Châu là trước kia vực, vì sao xuất hiện ở giếng nước bên Bần Tăng không biết gì. Huyền tử nói nhìn quét giác tăng nhân liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, có lẽ là có đồng môn hãm hại đâu. Bần Tăng từ năm đó nhất không chấp mắt đệ tử cho tới bây giờ tạm thay chủ trì, có sư huynh đệ ghen ghét cũng không nhất định. Mấy mấy năm quét giác kiếm sống làm huyền an rất là bình thản. Nghe vậy chỉ là niệm một tiếng vật hiệu. Huyền Úy cười to, bản quan thật là mở rộng tầm mắt, tới rồi lúc này ngươi thế nhưng còn không nhận tội. Như vậy ngươi như thế nào giải thích xuyến Phật Châu tố thẳng thương vết máu đâu? Huyền Úy đẩy ra Phật Châu lộ ra tố thẳng, ngay đó vết máu vẫn là màu đỏ sẫm, có thể thấy được nhiễm máu tươi không lâu. Có đánh rơi hiện trường Phật Châu, có năm rồi nhận không ra người hoạt động, có tâm phúc đệ tử xuất hiện ở lưu tháng ra đối lưu tháng mâu thân đau hạ sát thủ. Huyền tử, ngươi nhận tội đi không cần đem thế nhân coi thành đứng đốc. Huyền tử lão đảo lui về phía sau, rốt cuộc thừa nhận hành vi phạm tội. Lệnh chúng nhân khâm phục chính là, huyện ủy phòng đoán thế, nhưng cùng huyền tử lý do thoái thác giống nhau như lúc. Đêm đã qua đi hơn phân nửa, huyền tử bị áp đến phòng chất củi trông coi, xem náo nhiệt người cũng ở một mảnh tổn thức tức giận chung rồi đi, nói vậy ngày mai tin tức truyền khắp sau sẽ là một hồi gió lốc. Các căng nhân biết về sau nhật tử tất nhiên muốn khổ sở, buồn bã hiểu xỉu tan đi. Huyền ủy vào nhà nghỉ ngơi trước tìm được khương tử. Thế nhưng đối nạng vừa chắp tay, đa tạ cô nương tương trợ. Khương Trạm giật mình không thôi. Tứ muội làm cái gì? Hắn như thế nào không biết. Chương 111 có vấn đề. Khương tự thân thể hơi sờn đáp lễ, đại nhân khách khí, tiểu nữ tử vừa lúc gặp còn có đuổi kịp hung án, lực tận non lớt chi lực đổi lấy tra ra manh mối cũng là hẳn là. Bô luận như thế nào, ít nhiều cô nương mới có thể tìm ra chỉ ra và xác nhận huyền từ mấu chốt chứng cứ. Huyền Úy cười nói, thời gian đã đã khuya. Ba vị sớm chút nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai ta đem hung thú mang về nha môn, tưởng ở Phú Hưng huyện tựu lâu mở tiệc chiêu đãi ba vị, không biết ba vị nhưng có thời gian. Túc cần nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự nhỏ đến khó phát hiện lập đầu. Đại nhân không cần phiền toái, chúng ta còn có khách sự, ngày mai liền phải rời đi chỗ này. Một khi đã như vậy, ta đây liền chúc ba vị tiểu hữu thuận buồm xuôi gió. Huệ Úy làm như muốn nói cái gì, cuối cùng không có nhiều lời. Huệ Úy vừa đi, Khương Trạm liền gấp không chờ đổi hỏi. Tứ muội, ngươi đến tuột cùng giúp huyện úy gấp cái gì? Phật châu. Khương tự phun ra này hai chữ, thấy Khương chạm vẫn như cũ nghi hoặc khó hiểu, giải thích nói, huyện từ Phật châu có mùi màu tươi. Thì ra là thế. Khương chạm tình nộ, theo sau nheo lại một đôi đẹp đôi mắt, tứ muội, ngươi đây là cái gì cái mùi à? Ta như thế nào cảm thấy so nhịn như con linh? Úc cẩn một tay ấn Khương chạm bả vai, đối Khương tự hơi hơi mỉm cười, chậm, đi ngủ sớm một chút, ngày mai không cần khởi qua sớm chúng ta cũng đi nghỉ ngơi." Khương Tử gật gật đầu, đi hướng phòng cho khách. Khương Trạm vào phòng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, dư thất ca đó là cái gì ngư khí? Như thế nào có vẻ hai người bọn họ rất thân cận, hắn cái này đường ca ca ngược lại thành người ngoài. Cái này phát hiện làm Khương Nghị công tử tức khắc ngủ không yên. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Khương Trạm cùng bánh nướng áp chảo dường như trên giường phiên tới phiên đi, không biết phiên bao lâu một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, cất bước đi Khương Trạm bên kia. Một trận dồn dập tiếng đập cửa, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. "Có việc." Túc Cẩn đứng ở cửa, chỉ khoác một chiếc áo ngoài, tuyết trắng chung ý ly sườn cổ áo, lộ ra rõ ràng xương quai xanh. Hắn hiển nhiên vội vàng rửa mặt quá, lỗ ở bên ngoài da thịt còn mang theo hơi ẩm, bởi vì ngủ đến quá trễ thế nên sơ dị vãng nhiều vài phần trầm thấp. Khương Trạm đôi mắt nhìn trời. "Khụ khụ, một người nam nhân cái dạng này thật kỳ cục." "Không có việc gì ta đóng cửa." Túc Cẩn sắc thật mệt nhọc, không kiên nhẫn nói. Có việc, vào nhà lại nói. Khương Trạm chống đỡ môn chui đi vào. Úc Cẩn nhíu nhíu mày, đóng cửa cho Kỳ đi trở về đi ngồi xuống, chờ Khương Trạm mở miệng. Khương Trạm đôi tay căng bàn, dư thất ca, ta cảm thấy ngươi có điểm không thích hợp. Ân. Ngươi đối ta tứ muội nói chuyện ngữ khí thực thân cận a. Có sao? Úc Cẩn thâm giật mình Khương Trạm như thế nào đột nhiên thông suốt, trên mặt bày ra vô tội biểu tình. Đương nhiên là có. Khương Trạm đột nhiên thân mình trước huynh. Không buông tha đối phương chút nào, thần sắc biến hóa, liền như vậy nhìn chằm chằm một hồi lâu cũng không thấy ra cái nguyên cơ tới. Chẳng lẽ nói hắn suy nghĩ nhiều? Không, lớn hơn nữa có thể là đối phương ra mặt quá dày, che giấu đến hảo. Dư Thất Ca, ngươi có phải hay không đối ta tứ mọi có ý tưởng? Úc Cẩn Suýt nữa thay đổi sắc mặt. Khương Trạm như thế nào đột nhiên nhất tâm kiến huyết, tâm niệm quay nhanh sau, hắn gật đầu, lời ít mà ý nhiều, "Tần." Năm lấy cơ hội tranh thủ hết thảy có thể tranh thủ. Tháng lợi sắp tới. Khương Trạm hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được, duỗi tay chỉ vào Úc Cẩn, "Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa." Úc Cẩn cười khẽ lên, "Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Lễ ngộ thông tuệ, Thiệt Lương, nhàn nhã, Tú Mỹ." Một chuỗi dài hình dung nghe được Khương Trạm liên tục gật đầu. Không nghĩ tới dư thất ca xem người như vậy chuẩn. "Khương nhị đệ, đối mặt như vậy cô nương lòng ta sinh khuynh mộ, chẳng lẽ không bình thường sao?" "Bình thường nha." Khương Trạm buột miệng nói ra. Hắn là ai? Hắn nói gì đó. Tư tư, hắn có điểm vượng, giống như bị vòng đi vào. Úc Cẩn lộ ra vui mừng tới cười, thật mạnh một phách khương chạm bả vai, ta liền biết khương nhị đệ sẽ lý giải cũng duy trì ta. Ta, khương chạm hơi há mồm, đột nhiên một phách cái bàn, không đúng rồi, ngươi có loại này tâm tư tuy rằng là nhân chi thường tình, rốt cuộc ta tứ muội sát thật hảo, chính là đã vô cha mẹ chi mệnh, lại vô môi trước chi ngôn, ngươi như vậy là đối ta tứ muội không phụ trách nhiệm. Nguyên lai like khương nhị đệ lo lắng không có này đó. Vậy ngươi có thể yên tâm, ta quay đầu lại liền có thể đối người nhà nói, thỉnh bọn họ tới cầu hôn. Chờ một chút. Khương Trạm hô to một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương, ta không phải muốn nhà ngươi khiển bà mới tới cửa. Kia Khương Nghị đệ là ý gì? Tóm lại ngươi hiện tại liền tưởng hướng ta tứ muội trước mặt tấu chính là không đúng. Uẩn cần nặng nghề mà thở dài, Khương Nghị đệ lại không được ta thỉnh bà mới tới cửa, lại bất mãn ta hướng lệnh muội Kỳ hảo, đến tụt cùng muốn thế nào đâu. Khương Trạm há miệng thở dốc. Như thế nào hắn giống như thành cái kia vô cớ gây rối người. Khương Nghị đệ ngươi tưởng, lệnh muội luôn là phải gả người đi. Chẳng lẽ ngươi yên tâm nàng gả cho một cái không biết diện mạo, không biết nhân phẩm, không biết năng lực người xa lạ. Đơn giản là có lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Đương nhiên không thể a. Đây là, ta hiện tại đối lệnh muội kỳ hảo, nếu nàng đối ta cố ý, ta sẽ lập tức thỉnh bà mối tới cửa. Nếu nàng đối ta vô tình cái này ý niệm cùng nhau, Úc Cẩn liền cảm thấy ngực ăn một đao tử trên mặt lại bất động thanh sắc lửa rối, ta đây tự nhiên sẽ biết điều không hề quấy rầy. Ta vẫn luôn cảm thấy không màng nữ tử trong lòng ý tưởng, chỉ là hai bên cha mẹ hiệp thương sau liền định ra việc hôn nhân, đối nữ tử quá không công bằng. Rốt cuộc nam nhân không có cưới đến hài lòng hợp ý thê tử còn có thể nạp thiếp thậm chí lưu luyến thanh lâu, nữ tử nếu là gả cho không đối tâm hôn phu, kia đã có thể hủy hoại cả đời. Khương Trạm không tự giác sở sở cảm. Nói được tựa hồ rất có đạo lý. Nói nữa, Khương Nghị đệ cùng ta cũng là hiểu biết. Ta nếu có chỗ nào không tốt, ngươi không phải có thể xem đến rõ ràng sao? Có ngươi cái này huynh trưởng ở, tổng sẽ không làm lệnh muội có hại. Như thế, Ngụy Úc Cẩn như vậy vừa nói, Khương Trạm đột nhiên cảm thấy trước mắt người xác thật là cái rất thích hợp người được chọn. Chỉ là nháy mắt tâm thái chuyển biến, hắn lập tức tính toán lên Ngụy Úc Cẩn là muội phu ưu khuyết điểm tới. Luân võ lực, dư thất ca không đến chọn, khẳng định có thể bảo vệ tốt tứ muội. Bất quá khuyết điểm cũng có, vũ lực quá cao chút, hắn đánh không lại. Tương lai một khi khi dễ tứ mọi phải tìm người hỗ trợ. Luân Bộ Dạ, dư thất ca cùng tứ mọi lực lượng ngang nhau, tương lai Sinh Hoa Hoa tất nhiên nâng cao một bước, phi, hắn nghĩ đến đâu đi. Ách, khuyết điểm cũng thực rõ ràng, dư thất ca trưởng tốt như vậy, dễ dàng chêu hoa gẻ nguyệt. Luân nhân phẩm, dư thất ca đã cứu hắn mệnh, ở cái loại này dưới tình huống sẽ trượng nghĩa ra tay người, nhân phẩm kém không đến chạy đi đâu. Khuyết điểm, lúc này đây Khương Trạm cẩn thận nghĩ nghĩ. Da mặt quá dày. Cư nhiên không rên một tiếng liền đối tứ mọi động tâm tư, may mắn hắn tuệ nhãn phát hiện. Luân ra thế, Khương Trạm đột nhiên nhìn về phía Úc Cẩn. Bọn họ nhận thức lâu như vậy, hắn còn vẫn luôn không hỏi qua Dư Thất Ca trong nhà là làm gì đó. Khương Nghị công tử giao du giọng lớn, chỉ xem đầu tính tình cũng không, trước nay không để ý đối phương xuất thân, chính là đứng ở đại Cửu Ca góc độ đột nhiên lo lắng lên. Gia thế cũng rất quan trọng a. Không biết Dư Thất Ca trong nhà tình huống như thế nào. Úc Cẩn khẽ môi hơi tiểu. Đại cứu ca tiến vào trạng thái còn rất nhanh sao? Chương 112 Mưa to lưu khách. Túc Cẩn đôi tay đặt ở đầu gối đầu, chợt nhìn thực thành khẩn. Hắn kỳ thật rất muốn bày ra thành thật trung hậu bộ dáng, nhưng lớn lên liền không phải như vậy hồi sự, ngủ chàng quá có khó khăn. Nhà ta xem như vọng tộc, bất quá ta này đồng lứa huynh đệ tỷ muội đông đảo, ta hành bảy, không thế nào chịu coi trọng. Túc cẩn thản nhiên cười cười, nói cách khác, tương lai quá đến hảo quá đến hư chủ yếu dựa vào chính mình. Đương nhiên cha mẹ đối ta quản thúc cũng so mặt khác chịu coi trọng huynh đệ thiếu đến nhiều, xem như có lợi có tệ đi. Khương Trạm không khỏi gật đầu. Không quá chịu cha mẹ coi trọng chính là ưu điểm a. Hắn chính là quá chịu lão cha coi trọng, ra đầu rồi còn bị nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn, một lời không hợp liền bị đánh. Cho nên dư thất ca liền tới kinh thành lang bạc. Túc Cẩn hơi giật mình, thuận thế mượn lừa hạ sơn núi phá, đúng vậy, tính toán ở kinh thành đứng vững gót chân. Nói như vậy, Cưới vợ sau cũng không cần cùng cha mẹ cùng ở. Khụ khụ, hoàng tử thành thân sau nếu là ở tại trong cung, kia vấn đề liền lớn, ngự sử nước miếng thế nào cũng phải đem hoàng cung nghiêm. Khương Trạm ánh mắt sáng lên. Tứ muội tính tình lãnh, sẽ không hướng người, nếu là gả qua đi không cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ liền quá tốt. Khương Nhị đệ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Khương Trạm thanh thản nhất hầu, vừa rồi chỉ là tùy tiện tâm sự, ta nhưng không có gì ý tưởng. Hỏi đến nhiều, có vẻ hắn rất đễ bụng dường như. Mặc kệ như thế nào, ta tứ muội còn nhỏ đâu." Khương Trạm bành mặt đứng lên, trở về ngủ. Về phòng sau một đầu ngã vào trên giường, Khương Trạm nhìn chằm chằm nóc nhà thở dài. "Hảo phiền, nghĩ đến tứ muội tương lai gả cho hoàn toàn xa lạ nam nhân liền hoảng hốt, có thể tưởng tượng đến nàng gả cho dư thất ca lại tưởng đá dư thất ca mấy đá. Dương ca ca thật đúng là buồn rầu a." Khương tự lúc này cũng không có đi vào giấc ngủ. Lan lộn đến nửa đêm đã mệt mỏi, nàng lại gấp không chờ nổi nóng trông bình minh đi gặp một lần Lý cô nương. Trương Hưng hầu phủ hoa viên nữ thi minh ngối, 89 phần 10 muốn dừng ở Lý cô nương trên đầu. Nghe Khương tự chằn chọc thanh âm, ngủ ở cửa trên sạp A Man nhịn không được hỏi, "Cô nương, ngài ngủ không được sao?" Nàng giọng nói lạ, đông nhiên một đạo sấm sét vang lên, theo sát ánh sáng cắt qua bầu trời đêm, đem cửa sổ chiếu đến sáng như tuyết. Trong nháy mắt kia, đại địa phảng phất đều chấn động vài cái, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. A Man hoảng sợ, một lăn lông lốc xoay người xuống giường. Liên Dật cũng chưa cố xuyên liền chạy đến Khương Tự bên người, lo lắng hỏi: "Cô nương, ngài không có việc gì đi?" Khương Tự ngồi dậy, biểu tình bình tĩnh, "Không có việc gì." "Nha, cô nương, ngài không sợ xét đánh lạp?" Khương Tự dứt khoát đứng dậy lê giày đi đến bên cửa sổ, duỗi tay đẩy ra cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Không sợ." Nàng tư nhỏ sợ xét đánh, cái này tật xấu A Man cùng A Sở đều biết đến, chẳng qua đã trải qua như vậy nhiều chuyện về sau đã sớm không sợ. Xét đánh nào cập nhân tâm đáng sợ. Hô hô phong gió tiến vào, thổi đến nàng tóc dài cùng váy áo qua lại dong đưa. Thiên lạp cao xa, phủ kiếm chỉnh khối màu đen bị từng đạo ánh sáng chiếu đến thông thấu, ngoài cửa sổ cảnh sắc ở như vậy sáng trong tiếp theo lãm không bỏ sót. Thức mau hạt mưa liền hạ xuống. Đầu tiên là một giọt tiếp một giọt, lại không phải mưa xuân như vậy hàm súc, mà là mang theo ngày mùa hè đặc có đánh đá, vũ châu giống, cây đậu giống nhau thức mau liền xuyên thành một cái tuyến. Lại là một đạo sấm sét vang lên, vũ càng thêm lớn. Ngoài cửa sổ trắng xóa cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ có tiếng mưa rơi như thiên quân văn mã, qué nhiều vô số người ngậm. Đây là chân chính tầm tả mưa to. Ở phòng trợ lực hạ, nước mưa từ cửa sổ phiêu tiến vào. Aman vội đem cửa sổ quan hảo. Cô nương, để ý cảm lạnh, vẫn là nằm đi thôi. Khương Tử đứng ở chỗ cũ không có động, tuy rằng đóng cửa sổ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Aman thấy thế dứt khoát điểm tượng đèn, trong phòng tức khắc sáng rỡ lên. Nay vũ tới còn rất nhanh. Khương Tự trong mắt ẩn có ý cười, lại không người phát hiện. A Man cầm kiện áo ngoài đi tới cho nàng phủ thêm, có chút phát sầu, "Cô nương, lớn như vậy Vũ, ngày mai chúng ta có thể hay không đi không được a?" Khương Tự liếc A Man liếc mắt một cái, cười nói, "Gấp cái gì?" A Man trừng lớn mắt, "Chết người a, tuy rằng án tử đã phá, chính là ngẫm lại hung thủ cư nhiên là chùa linh vụ tạm thay trụ trì, nhiều cách đứng a." Nói đến nơi này A Man bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, "Nếu chùa linh vụ năm đó chính là gật người, Có thể thấy được hương khói cũng không linh nghiệm, kia loại này tiểu phá miếu còn có cái gì ngấp đầu? Kinh thành nơi nơi đều là. Thấy Khương Tự chỉ là cười, tiểu nha hoàn chớp chớp mắt, cô nương, nô tỳ nói không đúng sao? Ngươi nói có đạo lý. Ngay bên ngoài mưa to gió lớn, Khương Tự tâm tình không tồi, đi ngủ đi. Nàng dẫn đầu đi hướng giường, cởi áo ngoài nằm xuống đi. Trời mưa, vũ thế so nàng đoán trước chung còn đại, nàng rốt cuộc có thể an tâm ngủ. A Man thấy Khương Tự nằm xuống, vội thổi đèn. Tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường. Mưa to tùy ý chụp phủ cửa sổ, cuồng phong đem hoa mục thổi đến ào ào rung động, phòng trong lại rất mau vang lên chủ tớ hai người đều đều tiếng hít thở. Dương Khương tự mở to mắt, chuyện thứ nhất chính là Nghiên Thai lắng nghe. Nàng yêu cầu trận này mưa to đem cùng ở chùa linh vụ Lý cô nương tự nhiên mà vậy lưu lại, như vậy là có thể miễn đi không ít phiền toái. Cũng may thiên toại người ý, bên ngoài vẫn như cũ mưa gió tiếng nổ lớn, Khương tự một lòng rốt cuộc lạc định. Dựa mặt trang điểm này, đó không cần nói tỉ mỉ. Khương Tử mới đi ra môn, liền thấy quanh tay hành lang một chỗ khác đứng một người. "Con." Nghe được động tĩnh, người nọ nhìn qua, đối với Khương Tử hơi hơi mỉm cười. "Thiếu niên Ngô Quan Tô Lang." Tôi cười sạch sẽ, đúng là Úc Cẩn không thể nghi ngờ. Không đợi Khương Tử có điều phản ứng, Khương Trạm liền không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, vừa lúc che ở Úc Cẩn trước người, ngăn cách hai người tầm mắt. Khương Tử hơi kinh ngạc, nhìn về phía màn mưa. "Nhị ca hôm nay chịu cái gì phong?" Chẳng lẽ đi trong mưa chạy như điên? Úp Cẩn thân sắc lại không có chút nào biến hóa. Đêm qua quyết định đối Khương Trạm thẳng thắn, này một bước không có đi sai. Khương Trạm lúc ấy không có đánh hắn mấy quyền, có thể thấy được đối hắn cái này chuẩn bội phu vẫn là rất vừa lòng. Đến nỗi hiện tại một ít động tác nhỏ, ha ha, hấp hồi dạy rủa mà thôi, hắn thấy nhiều. Khương Trạm cảnh cáo trừng mắt nhìn Úp Cẩn liếc mắt một cái, bước đi hướng Thương Tử, "Tứ muội, đêm qua ngủ đến còn hảo đi. Con hành, nhị ca đâu?" A Ta cũng còn hành. Khương chạm ánh mắt lập lòe, đại đại quần thâm mắt làm hắn thoạt nhìn như là đêm không về ngủ đi dạo nào đó hảo địa phương. Khương tự như mày, ta xem nhị ca tựa hồ không có ngủ hảo. Khương chạm vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta nhanh ăn cơm đi, bụng đều thầm thịt ê ơ. Trận này vũ cũng thật phiền nhân, ban đêm hạ đến bây giờ còn không có đỉnh, xem ra một chốc là đi không được. Một bữa cơm ăn cơm, huyện úy bên kia phái người tới thỉnh mấy người đi uống trà. Uống Cẩn cùng Khương Trạm đối vị kia nhìn rõ mọi việc huyện úy rất có hảo cảm, loại này ngày mưa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền không có chống đẩy. Khương tự lại tìm cái lấy cớ lưu lại, chờ hai người vừa đi, đi vào Lý cô nương trước cửa nhẹ nhàng gõ gõ môn. Ai? Phòng trong truyền đến Lý cô nương thanh âm, khó nén khàn khàn cùng Cẩn Trương. Ta là tưởng nhị muội muội. Khương tự lời ít mà ý nhiều trở về một câu. Nàng không phải một cái am hiểu tìm lấy cớ người, bất quá cũng không sao, nói được căng lít. Có lẽ đối phương càng tò mò. Không chờ bao lâu, muôn quả nhiên kéo kẹt 1 tiếng khai. Chương 113 tìm đường chết. Ngoài cửa thiếu nữ thần sắc bình thản, khóe môi treo lên nhạt nhẽo ý cười. Lý Cô Nương một tay khẩn bắt lấy muôn, thần sắc đề phòng, "Chuyện gì?" Khương Tự tận lực làm chính mình thoạt nhìn ôn hòa vô hại, huynh trưởng cùng bằng hữu đi uống trà, nghĩ trong chùa chỉ có chúng ta hai cái cô đường, liền tới cùng Lý Cô Nương tự nói chuyện. "Xin lỗi, ta thân thể không thoải mái." Lý cô nương trên mặt vẻ tươi cười cũng không, liền phải đóng cửa. Ngoài cửa thiếu nữ duỗi tay đẩy, thoải mái hào phóng đi vào, lưu lại Lý cô nương tại chỗ sững sốt hảo một trận mới cuống quýt đem cửa đóng lại. "Ngươi làm gì?" Khương tự dứt khoát ở cái bàn biên ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ một ly trà. Bạch sứ chén trà bị nàng nắm trong tay, tố chỉ như ngọc, so bạch sứ còn nuốn tinh tế vài phần. "Ngươi lại không ra đi, ta muốn kêu người." Khương tự tuổi tác làm Lý cô nương thiếu vài phần sợ hãi thoạt nhìn có chút tức muốn hộc máu. Lý cô nương hà tất như vậy hòa đại, ta chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự mà thôi. Ta không quen biết ngươi." Khương Tự sắc mặt bình tĩnh, ngước mắt nhẹ nhàng liếc Lý cô nương liếc mắt một cái, hỏi, "Như vậy ngươi nhận thức chỉ cô nương sao?" Lý cô nương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thực mau phủ nhận nói, "Không có biết, ngươi lập tức đi ra ngoài." Khương Tự nhẹ nhàng cười, truyền động trong tay chén trà, Lý cô nương cũng coi như xuất thân thư hương giỏi, có khách đến cửa như vậy thái độ sẽ chỉ làm ta cảm thấy lãng cái gì trò đả sự. Lý cô nương sắc mặt trắng nhợt, tức giận đến cả người thẳng run, ngươi đừng vội nói hiếu nói vượng. Ta cùng với ngươi bèo nước gặp nhau, toàn vô giao tình, ngươi như vậy sống tới còn không được ta buồn bực. Lạ nên buồn bực, bất quá Lý cô nương nếu không nghĩ liêu chỉ cô nương, kia chúng ta có lẽ có thể tâm sự lưu thắng. Lý cô nương hoa dung thất sắc, liên tục lùi về phía sau, khí thế đã yếu đi đi xuống, ngươi đi ra ngoài. Khương Tử chống cằm, khí định tân nhàn. Lý Cô Nương sẽ không cho rằng chỉ có huyện úy đại nhân đoán được ngươi cùng Lưu Thắng quan hệ đi. Ngươi, ngươi nói như vậy người dài ngắn, đến tuột cùng là có ý tứ gì? Lý Cô Nương như gió trung tiểu hoa run cái không ngừng, phảng phất nghĩ tới cái gì, dùng sức đem trên tay kim vòng tay đi xuống một loạt, ngươi có phải hay không muốn chỗ tốt? Ngươi nói, muốn nhiều ít? Khương Tử cười rộ lên, "Lý Cô Nương, ngươi thật sự quá khẩn trương. Ta không phải dân bản xứ, đợi mưa cảnh liền phải rời đi." Đối nói người dài ngắn không hề hứng thú. Ta chỉ là đối với ngươi biết đến một ít việc có hứng thú, hiểu biết sau tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy ngươi." Khương Tự biết chính mình loại này cách làm thảo người ngại, nhưng Lý Cô Nương trước mắt trạng thái nếu còn muốn bày ra tiểu thư khuê các dịu dàng, vậy đừng nghĩ tử nàng trong miệng nghe được chỉ cô nương sự. So với đem trưởng hưng hầu thế tử cái loại này xúc sinh bắt được tới, thảo người ngại lại tính cái gì? Lý Cô Nương gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, sau một hồi cắn môi hỏi, "Thật sự sẽ không lại quấy rầy ta?" Khương Tự khẽ buông lòng khẩu khí, lộ ra chân thành tha thiết tươi cười, "Ta sẽ đối Lý cô nương sự giữ kín như băng." "Hảo, ngươi hỏi đi." Lý cô nương Ly Khương Tự xa hơn một chút chỗ ngồi xuống, cho chính mình rót một ly trà, tay vẫn như cũ nhẹ nhàng run rẩy. "Ta muốn biết ngươi thượng một lần tới chùa linh vụ, có phải hay không gặp một vị họ Chỉ cô nương?" "Ân." Lý cô nương siết chặt chén trà. Lý cô nương tận lực kỹ càng tỉ mỉ nói một chút Chỉ cô nương sự đi, "Phàm là ngươi biết đến." Lý cô nương ngưng ngưng mi suy tư một lát, mở miệng nói, lúc ấy chỉ cô nương tới trong chùa khi là nữ giả nam trang, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, an bài rừng chân tăng nhân cũng đã nhìn ra, vì thế đem nàng an bài ở ta cách vách chủ hạ. "Chỉ cô nương thực gái nói giỡn, tuổi lại tiểu, ta rất thích, không bao lâu chúng ta liền quen thuộc." Nàng cùng ta nói phụ thân làm buôn bán, thường xuyên ra xa nhà, nàng liền lặng lẽ chuồn ra tới chơi. Một cái tuổi không lớn tiểu cô nương chuồn ra tới chơi, không có mang hạ nhân sao? Trong nhà sẽ không có người tìm. Ta lúc ấy cũng hỏi nàng này đó, chỉ cô nương nói nàng biết công vụ, bình thường người không làm gì được nàng. Nàng phụ thân không ở nhà, mẫu thân mất sớm, nàng trốn ra tới chơi quán, chơi mấy ngày liền sẽ trở về, trong nhà hạ nhân mỗi lần đều tìm không thấy người, cũng thành thói quen. Chỉ cô nương có hay không cùng ngươi nói gia trụ nơi nào? Hỏi ra vấn đề này, Khương Tử không khỏi khẩn trương lên. Đây là có không tìm được chỉ cô nương người nhà mẫu chợt Lý cô nương thực mau cho nàng kinh hỉ, nói: "Lúc ấy chúng ta liêu đến đấu cơ, Liên Nước Hảo có cơ hội tái kiến, nàng liền nói cho ta trò ở Trì cô nương là Bắc Hà thành Bảo Tuyền huyện người, gia chủ Bảo Tuyền huyện Hạ Yến tử trấn. Mỗi năm xuân hạ nàng phụ thân sẽ ra xa nhà làm buôn bán, tới rồi vào Đông liền về nhà đoàn tụ." Ta nhớ rõ ràng, nàng nói toàn bộ vào đông nàng đều sẽ thành thật ở nhà ngốc, làm ta nếu là đi tìm nàng chơi, liền cái kia thời tiết đi. Bắc Hà thành Bảo Tuyền huyện, Khương Tử lẩm bẩm niệm: Có chút không khái niệm. Nàng kiếp trước thẳng đến lưu lạc phía nam mới tính ra kinh thành, sau lại trở về kinh thành thân phận đã bất ổn, liền càng không thể nơi nơi chạy. Bất quá có thể hỏi ra nhiều như vậy tin tức đã thu hoạch pha phòng, Khương Tử cũng không muốn quá mức bức bách trước mắt nữ tử, toại cười đứng lên, đả tạ Lý cô nương. Không cần. Lý cô nương nhìn Khương Tử muốn nói lại thôi. Ý tứ thực rõ ràng, nên nói đều nói, ngài chạy nhanh chạy lấy người đi. Khương Tử đi tới cửa bỗng nhiên xoay người, Đem Lý Cô Nương sợ tới mức cả người căng chặt, run giọng hỏi, "Còn có việc?" Khương Tự đối với Lý Cô Nương trịnh trọng làm thi lễ, "Vừa rồi nhiều có đất tội, công ta cấp Lý Cô Nương bồi cái không phải, hi vọng ngươi đừng để ở trong lòng." Chùa Linh Vũ Sự. Nàng nhìn sắc mặt tiểu tụy thiếu nữ, thành tâm thực lòng nói, "Đều đã quên đi." Lý Cô Nương thần sắc chấn động, khóe mắt tê nhưng không khỏi ước. Nàng cuống quýt lau một chút mắt, lại không biết đối Khương Tự nói cái gì đó. Khương Tự lại lần nữa có người, đẩy cửa đi ra ngoài. Muội muội. Ngoài cửa Thanh Nghiêm đột nhiên ngừng lại, Khương Tử nhìn trước mắt vẻ mặt kinh ngạc lý công tử, hơi hơi gật đầu sai thân mà qua. Lý công tử nhịn không được quay đầu lại, thẳng đến Khương Tử đi vào chính mình trong phòng mới đẩy cửa mà vào, ngữ mang hưng phấn, "Muội muội, ngươi cùng vị kia cô nương như thế nào hiểu biết?" Lý cô nương nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm, "Không thân." Đối với Khương Tử vừa rồi bức bách nàng hành vi, nàng đương nhiên tâm tổn bất mãn. Lý công tử trong lòng cùng Miêu Trảo tử cao dương như Rơi xuống lớn như vậy vũ dù sao đi không được, ngươi nhiều cùng nàng lui tới cũng là cái bạn. Vị kia cô nương dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, nghe giọng nói là kinh thành người, đại ca chớ có nghĩ nhiều. Muội muội nghĩ đến đâu đi. Lý công tử đương nhiên sẽ không thừa nhận coi trọng Khương Tử Mỹ Mạo, một lòng kỳ thật theo lần này xảo ngộ vẫn sống nổi lên tới. Từ Lý cô nương nơi này rời đi, hắn liền đi Khương Trạm nơi đó, chính đuổi kịp Khương Trạm cung gấp cần trở về, đang chuẩn bị từng người về phòng. Thường huynh Lý công tử ôm quyền, nhiệt tình chủ động, đại gia có thể ghé vào nơi này là khó được duyên phận, tiểu đệ tưởng thỉnh tưởng huynh uống ly trà. Khương Trạm là cái ái giao bằng hữu, tuy rằng mới ở huyện ủy nơi đó uống lên một bụng trà lại không nghĩ cự tuyệt, "Hảo a, như vậy mưa to thiên sắc thật phiền muộn, Lý huynh mời vào đi." Úp Cẩn rỗi tay đẩy cửa động tác một đốn, tìm Khương Trạm uống trà. Nay Vương Bát Dê còn hay là ở đánh á tự chủ ý? Ha ha, thật là tìm chết. Úp Cẩn đi nhanh hướng hai người đã đi tới. Chương 114 sau này còn gặp lại. Túc cẩn mặt vô biểu tình đi tới, Khương Trạm không lý do ra đầu tê dần. Dư Thất Kha như thế nào đằng đằng sát khí? Chẳng lẽ là nước trà uống nhiều quá ngện đến mức hoảng? Mưa to ào ào vang, liên thành tuyến theo mái hiên đi xuống chảy. Khương Trạm cái này ý niệm cùng nhau, nghe vui sướng tiếng mưa rơi hai chân không khỏi kẹp chặt, đột nhiên cảm thấy nhu cầu cấp bách đi một chuyến nhà xí. Dư Thất Kha, ngươi trước buổi lý huynh trò chuyện, ta đi một chút tình phòng. Khương Trạm vừa đi Úc Cẩn híp mắt đánh giá Lý công tử. Nay trong nháy mắt, Lý công tử có loại bị thợ săn theo dõi cảm giác. Tiến vào uống trà. Úc Cẩn không chút khách khí đẩy ra khương trạm cửa phòng, khóe môi treo lên cười nhạt. Lý công tử chớp chớp mắt, cảm thấy vừa rồi suy nghĩ nhiều, đi theo Úc Cẩn phía sau đi vào. Môn khép lại, phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên, rơi vào Lý công tử trong thai có chút chói tai. Hắn không khỏi xoay người, liền thấy cái kia tuấn mỹ phi phàm thiếu niên không biết khi nào dừng ở mặt sau rướn khoát lưu loát đường thượng muôn xuyên. Ngươi làm gì? Đến lúc này Lý công tử lại giặc không ra không thích hợp chính là chốn vắng. Úc Cẩn lười nhác rượi vào môn, đôi tay vây quanh trước ngực, tục ngữ nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, nói nói ngươi tới uống trà mục đích đi. Lý công tử sắc mặt khẽ biến, có chút tức giận lại có chút chột dạ, mục đích? Huynh đài nói đùa, bèo nước gặp nhau cũng là duyên, uống ly trà có thể có cái gì mục đích? Ha ha. Một tiếng cười khẽ từ Úc Cẩn Niết Hầu trung giật ra mang theo trào phúng, nếu không hề mục đích, vì sao tới tìm tưởng nhị uống trà, mà không phải ta? Lý công tử há miệng thở dốc. Này cũng coi như vấn đề. Túc Cẩn nhướng mày, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra ngươi làm ra cái này sai lầm lựa chọn nguyên nhân. Lý công tử khí vui vẻ, buột miệng tốt ra, đương nhiên là bởi vì tưởng huynh có, mà ngươi không có. Đối phương chợt lạnh băng thần sắc đánh gãy hắn đáp ý. Ta đã biết. Túc Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, hướng vào phía trong đi đến. Ngươi biết cái gì? Úc Cẩn dừng lại, duỗi tay đặt ở trên mặt bàn hơi hơi dùng sức, liền nghe răng rắc một tiếng, góc bàn rất sụt xuống. Dưới. Hắn nhấc chân nghiền nghiền, góc bàn nháy mắt biến thành đầu gỗ bột phấn, lưu lại trên mặt đất như là một tiểu đồi tro tàn. Lý công tử sắc mặt đại biến, nhìn thiếu niên dáng vẻ lạnh như băng phảng phất thấy được án người yêu quái, cất bước hướng cửa chạy tới. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn giết ngươi." Một thanh hàn quang lấp lánh chủy thủ xuất hiện ở Úc Cẩn trong tay, "Ngươi có thể thử xem, xem những người đó tới cũng nhanh." Vẫn là trong tay ta chủ thì mau, ngươi dám giết người? Huệ úy còn ở nơi này đâu? Nghĩ đến sự án lợi hại Huệ úy, Lý công tử Cường Trống Dũng khí nói. Túc Cẩn lạnh lùng nhìn hắn, giết ngươi ta có thể chạy a, cũng sẽ không giống Huyền Từ giống nhau lưu tại trong chùa trang đuôi to ưng. Lý công tử hoảng sợ. Người này rõ ràng thoạt nhìn khí chất bất phàm, như thế nào nói chuyện cùng Lưu Minh dường như? Ta, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội huynh đài? Túc Cẩn nhẹ nhàng cười, ngươi rốt cuộc hỏi đến chính sự. Ngươi mơ ước tưởng nhị có mà ta tạm thời không có, chính là đại đại đắc tội ta." Lý công tử ngẩn người, theo sau rũi tay chỉ vào Úc Cẩn, "Ngươi, ngươi, ngươi này cư nhiên thích tưởng nhị muội muội? Anh, này cũng không kỳ quái, tưởng nhị muội muội mạo so thiên tiên, cái nào nam nhân thấy không thích? Chính là chưa từng nghe nói bá đạo như vậy a." Úc Cẩn thưởng thức chủ thủ, lười biếng nói, "Ngươi vóc dáng so với ta lùn, lớn lên so với ta xấu, thân thủ so với ta kém, trong nhà cũng so với ta ra nghèo." Ai cho ngươi dụng khí tới tìm tưởng nhị uống trà? Lúc này Khương Trạm đã trở lại, đi tới cửa nghe được cú cẩn lời này, sắc mặt của quái. Nguyên lai tìm hắn uống trà còn có như vậy cao yêu cầu. Hắn như thế nào không biết. Khương Trạm duỗi tay đẩy môn phát hiện đẩy không khai, dùng sức vỗ bỗ, dư thất ca, như thế nào giữ cửa cấp đường thượng. Cú cẩn thủ đoạn dương lên, truy thủ rời tay mà ra. Bởi vì quá mức đột nhiên, đương chủ thủ gián lý công tử gò má mà qua đinh đến ván cửa thượng khi. Lý công tử mới hậu chi hậu rắc kêu thảm thiết một tiếng, Háng Hạ đã ước. "Úc Cẩn đi qua, hơi hơi cúi đầu ghé vào Lý công tử bên hai, nhẹ giọng nói, lại lung tung nhớ thương, liền dùng chùy thủ đinh người phía dưới. "Lý công tử, ô ô ô, thật là đáng sợ, hắn phải về nhà." Úc Cẩn đem Lý công tử hướng bên cạnh lay một chút, gỡ xuống chùy thủ, duỗi tay mở cửa. "Cái gì vậy a?" Khương Trạm nhún nhún cái mũi, nhìn đến trên mặt đất kia một bãi hoàng, cùng thấy quỷ dường như nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lý công tử. Lý công tử dùng dư quang ngắm mặt vô biểu tình thiếu niên liếc mắt một cái, bài trừ cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, mắt tiểu. Nói hai chữ hắn rốt cuộc nói không được, che lại đũng quần chạy trối chết. Này, thương chạm lại ngắm ngắm trên mặt đất, tấm tắc ra tiếng, sớm biết rằng cùng ta cùng đi tịnh phòng không phải được, đây là hả tất đâu. Úp cần híp mắt nhìn chằm chằm chạy như bay mà đi bóng dáng hơi hơi mỉm cười, là nha, không nên nhận thời điểm sao có thể chịu đựng. Khương Trạm cái này ngu ngốc cũng không hiểu đến bảo hộ muội muội không chịu đăng đồ tử quấy rầy. Hào phiền. Tới rồi buổi chiều, mưa to cuối cùng dừng lại, kim ố đẩy ra tầng mây, trả thủ tới xuống vạn trượng quan mang, thứ mâu trên mặt đất vũng nước liền biến điện. Lúc này lên đường tuy rằng mặt đường còn có lầy lội, Khương tự lại không muốn chờ đợi. Có lẽ là trong chùa đã xảy ra hung án, mưa đã tạnh lúc sau không chỉ là bọn họ đoàn người, sở hữu ngủ lại người đều thu thập hảo lục tục rời đi, đi được nhanh nhất chính là lý gia huynh ngoại. Chưa bao giờ lộ diện chư linh phụ trụ trì cư nhiên ra mặt, con cấp huyện ủy tiến đưa. A Di Đà Phật, cảm tạ đại nhân nhìn rõ mọi việc, thay ta chưa bắt được các đồ. Chư linh phụ trụ trì tuổi đã rất lớn, liền lông mày đều là tuy trắng, một bộ gương mặt hiển từ bộ dáng. Tìm ra hung phạm điều tra rõ chân tướng là bản quan ứng tận trách nhiệm, chỉ là cấp quý tự tạo thành ảnh hưởng. Chu Chi chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, đại nhân khách khí, người xuất gia vốn lần lên ở Hồng Trần ở ngoài. Về sau bần tăng chắc chắn ước thuốc đệ tử ở trong chùa Dốc Lòng tu hành, thiếu trọc Hồng Trần việc. Đa tại trụ trì lý giải. Huệ ý khách khí đáp lễ. Tiểu Sa Di thừa dịp người nhiều lặng lẽ đi vào Khương tự bên người, mở ra lòng bàn tay, "Nữ thí chủ, đây là tiểu tăng đưa cho ngươi." Bụi bấm lòng bàn tay lẳng lặng nằm một quả bùa bình an, tiểu Sa Di thần sắc có chút khẩn trương, tựa hồ lo lắng như vậy đưa tiến lễ vật sẽ bị ghét bỏ. Khương tự tiếp nhận tới, từ trong túi tiền lấy ra một bao hạnh Bồ để vào tiểu Sa Di trong tay. Cười tủm tỉm nói: "Tiểu sư phụ, đây là nữ thí chủ đưa cho ngươi." Tiểu Sa Di tuy nhỏ, lại cũng phát hiện Khương Tự ở đầu hắn, lập tức đỏ mặt, bắt lấy hành bồ bay nhanh chạy, chạy ra mấy trượng lúc sau tránh ở một vị tăng nhân phía sau, lặng lẽ lộ ra tiểu đầu trọc. Khương Tự khẽ miệng mỉm cười hướng tiểu Sa Di phất phất tay. Giờ đi chùa linh vụ lúc sau Khương Tự đoàn người cùng huyện úy có một đoạn đồng hành. Ba vị tiểu hữu chuẩn bị đi nơi nào? Nếu là có hạ hôm nay có thể đến huyện thành một tụ Khương Trạm đánh tâm nhãn thích vị này sự án như thần huyện úy, suýt nữa liền phải đáp ứng xuống dưới, may mắn Khương tự thập phần rõ ràng huynh trưởng tính tình, không chờ hắn mở miệng liền lặng lẽ nên hắn một chút. Khương Trạm tốt miệng, "Chờ chúng ta xong xuôi xong việc lại đi bái phòng đại nhân đi, dù sao đại nhân liền ở Phú hương huyện, chúng ta trở về cũng tiện đường." Huyện úy thần sắc khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, chắp tay cười nói, "Ba vị tiểu hữu, vậy sau này còn gặp lại." Chương 115 bức họa. Từ biệt huyện úy. Khương tự đoàn người thực mau liền ra thanh lưu trấn. Sau cơn mưa sơ tỉnh, hai bên đường tây cối phá lệ tinh thần, nồng đậm màu xanh lục phảng phất lưu động màu nước. Ở bướt bùn đất hơi thở ẩm vào trước mặt, vó ngựa đạp lên lầy lội trên đường, chậm lại ngựa xe tiến lên tốc độ. "Gì? Kia không phải Lý Thị Huynh Ngụy sao?" Khương Trạm thít chặt dây cương, giơ tay chỉ chỉ. Cách đó không xa đại thụ hạ có một đám người, cầm đầu đúng là Lý Thị Huynh Ngụy. Huynh Ngụy hai người ra trụ đại dương trấn, Ly Thanh Lưu trấn không xa. Phương thân phú hộ gia con cái rốt cuộc không thể so kinh thành quý nữ cùng công tử Ca Tiêu Khí, bao gồm Lý cô nương ở bên trong một đám người đều là đi bộ. Úc Cẩn lãnh đạm hướng cái kia phương hướng liếc liếc mắt một cái. Tiểu tử này đều dọa nước tiểu hay là còn tà tâm bất tử? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua xe ngựa, Úc Cẩn trong lòng nhảy dựng. Nên không phải là tìm A tự cáo trạng đi. Lý công tử căn bản không dám nhìn hướng Úc Cẩn, đối với Khương Trạm vội vàng giơ tay, "Tưởng huynh, ta muội muội muốn cùng lệnh muội nói lời tạm biệt." Ông cần sắc mặt lập tức khó coi lên, khóe miệng gợi lên cười lạnh. Tiểu Vương bắt đạn tiến bộ a, biết thông qua muội muội lôi kéo làm quen, bất quá á tự mới không muốn phản ứng vô sự hiến ân cần người xa lạ đâu. Dừng xe. Đánh xe chính là lão Tần, nghe được Khương Tự phân phó lập tức một lật dây cương dừng xe ngựa. A Man đẩy ra cửa xe mạnh, đỡ Khương Tự xuống xe. Nhị ca, các ngươi trước từ từ. Có đi mà không có lại quá thất lễ, nhân gia chờ ở nơi này cùng ta nói lời tạm biệt ta qua đi cùng lý cô nương trò chuyện. Khương Trạm đương nhiên sẽ không ngăn, chỉ là dặn dò A Man đỡ hảo các ngươi cô nương, tiểu tâm lộ hoạt. Úc Cẩn hắc mặt sờ sờ cái mũi. Khương Tử đi qua đi khi, lý cô nương dẫn theo làn váy chào đón, trước một bước mà miệng, "Tưởng cô nương, chúng ta qua bên kia tâm sự đi." Khương Tử quan sát kỹ lượng lý cô nương. Nàng vẫn như cũ là tiểu thụy, đáy mắt phất thanh, môi sắc nhạt nhẽo, như là bệnh nặng mới khỏi người, nhưng trong mắt nhiều chút lệnh người thấy không rõ đồ vặn. Khương Tự Tâm suy nghĩ hoặc, lấy chỗ linh vụ trung lý cô nương đối nàng tránh chiếc sợ cho không kịp bộ dáng, chờ ở nơi này mục đích là cái gì? Hai người các hỏi tâm tư hướng ven đường đi đến, dần dần kéo ra cùng Khương Trạm đám người khoảng cách, A Man không xa không gần đi theo. Lý cô nương ở một gốc cây cây liễu bên dừng lại, đưa quang quét qua A Man liếc mắt một cái. A Man là tâm phúc của ta, Lý cô nương có chuyện cứ nói đừng ngại. Thấy Lý cô nương còn ở do dự, Khương Tự nhắc nhở nói, chúng ta hai người nói lời tạm biệt. Nếu là chi khai nhà hoàn, dừng ở trong mắt người khác khủng sẽ sinh nghi. Một câu đánh mất đối phương tưởng chi khai A-man ý niệm, lý cô nương trần trờ mở miệng, ta vừa mới nghĩ tới có quan hệ chỉ cô nương một sự kiện. Chuyện gì? Khương tự trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại khó tránh khỏi kích động. Có quan hệ chỉ cô nương sự tự nhiên là càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Bằng cảm giác nàng tuy rằng nhận định chỉ cô nương chính là gần nhất một cái người bị hại, nhưng bạn nhất phân biệt sai đâu. Chân đại nhân vào kinh ở dịch quán ngừng lại nhật tử là tháng 5 năm 19, để lại cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Ta tưởng hỏi trước tưởng cô nương một sự kiện. Lý cô nương mời nói. Lý cô nương môi mấp máy, tay cầm khẩn thận lại buông ra, hiển nhiên có chút khẩn trương. Khương Tự Kiên nhẫn chờ. Chí cô nương có phải hay không đã xẻ ra chuyện. Lý cô nương rốt cuộc lấy hết can đảm đem xoay quanh ở trong lòng nói hỏi ra tới. Khương Tự trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý cô nương sắc mặt càng bạch, nàng Nàng thế nào, rốt cuộc không hỏi ra tới. Đã trải qua tình nhân chết thảm, cái này thiếu nữ đối chết trở nên phá lệ mẫn cảm sợ hãi, càng sợ loại này bất hạnh dừng ở nhận thức đầu người thượng, chẳng sợ người kia chỉ là bèo nước gặp nhau. Ta là tới giúp nàng. Cuối cùng, Khương Tự chỉ phải nói như vậy một câu, tin hay không liền tất cả tại đối phương. Lý cô nương lâu dài chờ mặc. Lý cô nương muốn nói cái gì sự? Vẫn là Khương Tự đánh vỡ cục diện bế tắc. Lý cô nương nhìn chăm chú Khương Tự đôi mắt, châm trước tìm từ. Có lẽ là ta nhớ nhầm, rốt cuộc ta cùng với chỉ cô nương ở chung thời gian cũng không chừng, ta tổng cảm thấy nàng. Nàng cung tưởng cô nương có vài phần tương tự. Cái gì? Khương Tử trong lòng trầm xuống, không tự chủ được hồi ức nữ thi bộ dáng. Lúc ấy đêm quá hắc, nàng lại vội vàng tìm kiếm manh mối, đối kia chương hãy còn mang non nớt mặt cũng không có nhiều xem. Cái loại này thảm tượng, ai lại nhẫn tâm nhiều xem đâu? Các nàng tương tự sao? Khương Tử ở trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi cũng không phải nói bộ dạng thực tương tự, nói như thế nào đâu, chính là mặt mày có chút giống. Như vậy đi, ta đem chỉ cô nương bộ dáng vẽ ra tới cấp ngươi nhìn xem." Khương Tử trong lòng vui mừng, lý cô nương có thể họa ra chỉ cô nương bức họa. Cái kia tràn ngập sát khí buổi tối nàng tuy không thấy ra tới nữ thi cùng nàng có tương tự chỗ, nhưng nữ thi đại khái bộ dạng vẫn là nhớ rõ, lý cô nương nếu thật có thể đem chỉ cô nương họa ra tới, nàng là có thể xác định có phải hay không cùng người. Lý cô nương rất có vài phần tự đắc. Từ nhỏ trong nhà cấp Thỉnh tiên sinh, khác không học giỏi, đan thanh còn không có trở ngại, chỉ là hiện tại không có giấy bút. Ta trên xe có. Khương tự dứt khoát mời Lý cô nương lên xe ngựa. Tứ muội. Khương tự từ trong xe ngựa ló đầu ra, mềm giọng muốn nhờ, "Nhị ca, ta cùng với Lý cô nương nhất kiến như cố, không làm chúng ta lại nói nói chuyện đi. Ngươi nếu chờ nhàm chán, liền cùng dư công tử đi bên đường nghỉ ngơi một chút." "Không nhàm chán, các ngươi liều đi, tưởng nói bao lâu nói bao lâu." Bị muội muội như vậy một câu, Khương Trạm cười ra một hàm răng trắng, lôi kéo Úc Cẩn liền đi rồi. Úc Cẩn hận sắt không thành thép trừng mắt Khương Trạm. Người này còn có hay không một chút nguyên tắc? Khương Trạm tuy không rõ ràng lắm Úc Cẩn chân thật ý tưởng, lại cũng nhìn ra hắn bất mãn, ha hả cười nói, tứ muội đều mở miệng, như vậy điểm việc nhỏ hà tất không theo nàng tâm đâu. Ai nha, Dư Thất Ca, ngươi không có muội muội, không hiểu. Úc Cẩn yên lặng mắt trợn trắng. Hắn không có muội muội. Hắn kia một đoàn tỷ muội nói ra hù chết người. Đúng là bởi vì có muội muội, hắn mới khó có thể lý giải Khương Trạm ý tưởng. Đương huynh trưởng như thế nào một chút uy nghiêm đều không có, loại này thời điểm nên sụ mặt mang theo muội muội chạy lấy người mới đúng. Trong xe ngựa, Khương Tự đã chuẩn bị tốt bút mực. Lý cô nương ở đan thanh thượng sắc thật rất có tạo nghệ, vô dụng bao lâu liền phác họa ra đồ khấu thiếu nữ hình tượng tới. Khương Tự không khỏi cắn môi. Nhìn đến này bức họa nàng đã có thể xác định Họa người trông đúng là kia cụ họa viên nữ thi. Cùng nữ thi trường lớn một đôi tuyệt vọng con người bất động, họa trung thiếu nữ mặt mày tinh xảo, một đôi con ngươi cố phán thần phi, thế nhưng thật cùng nàng có một kia rất giống. Một cổ Hàn khí từ Khương Tự đáy lòng bốc lên dựng lên, cùng với chính là rời non lớp biển lửa giận. Nàng nhất định sẽ làm trường Hưng Hầu thế tử ở ác gặp dữ. Khương Tự đem họa lưu lại, tiến đi lý cô nương. Xe ngựa đi được tới đại lộ, hảo tẩu rất nhiều, mắt thấy muốn đi đến ná rẻ. Khương Trạm nghiêng đầu đối sóng vai Kỵ Hành Úc cẩn nói, "Dư Thất Ca, khó được ra một chuyến môn, ta còn muốn mang tứ muội đi nơi khác đi dạo, ngươi tính toán hồi kinh sao?" Dưới ánh mặt trời thiếu niên cười đến phúc hậu và vô hại, hồi kinh cũng không sự, ta muốn cùng Khương Nghị đệ cùng nhau đi dạo. Chương 116 đổi mặt. Cửa sổ xe mạnh đột nhiên nhấc lên, lộ ra thiếu nữ Tú Mỹ khuôn mặt. Úc Cẩn cùng Khương Trạm không khỏi đồng thời nhìn lại. Úc Cẩn trong lòng khó tránh khỏi bồn trốn, á tự nên sẽ không trực tiếp cự tuyệt đi. Khương Trạm cũng ở thấp phòng, tứ muội nếu là không nghĩ dư thất ca đi theo, hắn nên như thế nào không thương mặt mũi đem dư thất ca ném xuống đâu. Ta có chút tò mò, là ai cứu Lưu Thắng Mâu thân? Nghe Khương tự nhắc tới, Khương Trạm mạnh gật đầu, đứng dậy, không biết vị nào hảo hán làm chuyện tốt ta. Muốn không có Lưu Thắng Mâu thân lâm chung trước giơ tay một lòng tay, chỉ sợ huyện úy cũng hoài nghi không đến huyền từ đâu. Úp cần ở một bên chỉ là con môi cười. Khương tự nhìn về phía hắn. Hai người tầm mắt chạm vào nhau. Các có tâm tư, trong nháy mắt kia đảo không ai để ý Khương Trạm nói cái gì đó. Khương Tử ở thiếu niên nhàn nhạt ý cười chứng cái kia suy đoán, buông xuống cửa sổ xe mảnh. Qua cơn mưa trời lại sáng sắc lụa mỏng bức màn theo gió gợi lên, thường thường đem thùng xe nội tình hình lộ ra một góc. Khương Trạm thấy muội muội không có phản đối, mừng rỡ giả bộ hồ đồ, nói đến chùa Linh Vũ trụ trì trên người tới, chùa Linh Vũ trụ trì thoạt nhìn nhưng thật ra một vị đắc đạo cao tăng, chính là Hồ Đồ Điềm Nhi, nếu là sớm chút nhìn ra huyền từ bản tính, Làm sao hại hai điều mạ người đâu? Hồ đồ. Úp cẩn khẽ môi treo lên trào phúng cười, cao tăng sẽ không hồ đồ, hồ đồ không tính là cao tăng. Khương Trạm công phục, cũng không thể nói như vậy, ai còn không cái trông nhẩm thời điểm. Lam Huyền tự như vậy một nháo, chùa linh vụ về sau liền xong rồi, chính là ta xem chùa linh vụ trụ trì đối nãy thực xem đến hai, còn hứa hẹn ước thúc hảo đệ tử. Khương Nghị đệ cảm thấy đối loại này hương dã gian chùa miếu tới nói quan trọng nhất chính là cái gì. Khương Trạm ngẩn ra, Buột miệng tốt ra, thanh danh à, có hảo thanh danh láng giềng tám hương thiện nam tín nữ mới có thể tới dân hương, chùa miễu mới có dầu mẹ tiền. Tuy rằng để tiền tục, nhưng hòa thượng cũng muốn ăn cơm sao. Úc cần lắt đầu, không có tiếng tâm gì chùa miễu sát thật yêu cầu thanh danh, mà đối với hiện tại chùa linh vụ, này đó cố nhiên quan trọng, chính là mất đi cũng không có thế nhân tưởng như vậy quan trọng. Vì cái gì? Bên trong xe khương tử nghiêng thai lắng nghe. Úc thất thường xuyên có rất nhiều nguy biện. Lần này không biết sẽ nói chút cái gì lửa rối nhỉ ca. Gần 20 năm qua, chùa Linh Vũ đã tích lũy cũng đủ tài phú, có tảng lớn thổ địa, chẳng sợ mất đi thanh danh dự vào này, đó thổ địa đủ để cho những cái đó tăng nhân ăn mặc không lo. Chùa Linh Vũ chủ trì đối huyện ủy như vậy tỏ thái độ bất quá là chuyển biến tốt liên thu, dùng đường ngang ngọ tất thế chùa Linh Vũ kiếm lấy đại lượng tài phú để tử đệ liên tội, thay hợp tâm ý đệ tử kế thừa y y bát, còn có so này càng đẹp cả đôi đảng sự sao? Khương Trạm nghe được nghẹn họng nhìn chân trối. Điều môi nói, dư thất ca, ngươi đem nhân tâm nghĩ đến quá xấu rồi đi. Khương tự lại còn con khỏe môi. Có chút nhân tâm, vĩnh viễn không biết sẽ hư đến tình trạng gì. Điểm này, nàng cung Úc thất ý tưởng nhưng thật ra nhất trí. Úc cẩn cũng không tranh cãi, nhàn nhạt nói, sắc thật chỉ là cá nhân chi thấy. Không biết các ngươi kế tiếp đi nơi nào. Khương chạm quay đầu đối với cửa sổ xét đê ơ, đúng vậy, tứ muội, nghe thấy ngươi nói muốn khắp nơi đi dạo, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào à. Ông cần suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống tới. Còn có thể như vậy? Bắc Hà Thành Bảo Tuyên huyện. Khương Tử cười khinh khách nói, "Bắc Hà Thành Bảo Tuyên huyện, Khương Trạm kinh hãi, nơi này rất xa a, ta có cái bằng hữu chính là kia người." Rất xa? Khương Tử đã kinh thẢ hỉ, không nghĩ tới Khương Trạm thế, nhưng nghe nói qua cái này địa phương, không có biện pháp, không học vấn không nghề nghiệp, huynh trưởng hình tượng sớm đã thâm nhập nhân tâm. Như thế nào cũng có một trăm hơn dặm mà đi, liền chúng ta như vậy tốc độ, phải đi hai ba thiên. Khương Trạm có chút khó xử, "Tứ muội, ta cảm thấy này đó tiểu thành huyện nhỏ đều không sai biệt lắm, nếu không liền ở phụ cận đi dạo bãi." Khương Tự theo bản năng nhíu mày, không đợi tìm ra lấy cớ, Khương Trạm liền thở dài, "Hảo đi, tứ muội nếu muốn đi vậy đi thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." "Đa tạ nhị ca." Khương Tự sinh vẻ cười. Tức cần dùng khóe mắt dư quang khinh bị Khương Trạm. "Nhanh như vậy liền sửa miệng, dám kiên trì lâu một chút sao?" Một đường không có việc gì, Bắc Hà thành Bảo Tuyền huyện đã mau tới rồi. Trên quan đạo chạy một chiếc thanh rèm xe ngựa, không chút nào thu hút, xe ngựa bên sóng vai kỵ hành hai gã thiếu niên lại liên tiếp hấp dẫn người đi đường ánh mắt. Tiên ý hiền hồ mã, niên thiếu phong lưu, như thế tuấn thiếu hai vị thiếu niên lang muốn điệu thấp cũng không phải chuyện dễ dàng sự. Trong xe ngựa đột nhiên truyền đến âm thanh kinh hô. Làm sao vậy? Túc Cẩn cùng Khương Trạm châm miệng một lời hỏi. Xe ngựa rất tiểu xảo, thùng xe nội lại bố trí thật sự thoải mái. Giờ phút này A-man gắt gao che miệng, trận mắt há hốc mồm nhìn về phía khương tự. Khương tự một tay cầm kính, một tay miêu mi, phát hỏa ra cuối cùng một bút sau ánh mắt lưu chuyển trừng mắt nhìn A-man liếc mắt một cái, thấp trách mắng, đại kinh tiểu quái cái gì. A-man đôi mắt trừng đến lao đại, dôi tay chỉ vào khương tự, cô nương, ngươi, ngươi. Xe vách tường bị gó vàng, chuyên đến khương chạm quan tâm thanh âm, tứ mội, ngươi không sao chứ. Thiếu nữ thanh âm bình tĩnh, không có việc gì, cùng A-man đù Cô cần nắm chặt dây cương, môi mỏng nhếch chặt, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa sổ xe. Hà muốn nhìn một chút á tự làm sao vậy, bất quá nếu là thật sự làm như vậy, sẽ bị đánh cho tàn phế đi. Trong xe, Thương Tử lười nhác dựa vào xe vách tường đối Á Man cười cười, "Thế nào?" Á Man cuối cùng hoãn quá mức tới, thân thể trước huynh suýt nữa tiến đến Khương Tử trên mặt, "Cô nương, ve đút ve đút ve đút cổ cản sủ ngài như thế nào làm cho nha?" Khương Tử giơ lên lăng hoa kính, đối kính chiếu chiếu. Trong gương thiếu nữ cười nhạt doanh doanh, mặt mày như hoa, thiếu vài phần lệnh người động dung tuyệt mỹ, nhiều vài phần tiểu ra bích ngọc thanh tú cùng hoạt bác. Trong gương người thình lình thay đổi một khuôn mặt. A Man không khỏi túi đầu nhìn lại, ở khương tự bên cạnh người bàn vông nhỏ thượng bình phô một bức hoa, hoa người trong cùng trước mắt thiếu nữ thế nhưng có bảy tám phần tương tự. Cô nương, quá thần kỳ, rốt cuộc như thế nào làm cho nha? A Man tò mò cực kỳ. Rõ ràng không gặp cô nương như thế nào làm, chỉ là bôi bôi vẽ vẽ Như thế nào liền thay đổi một khuôn mặt đâu? Chút tài mọn thôi. Khương Tự không muốn nói thêm từ Ô Miêu trưởng lão nơi đó học được bí thuật, nhẹ nhàng điểm nét giống, ngươi cảm thấy chúng ta có vài phần tương tự. Ít nhất 7, 8 phần. Khương Tự cười. 7, 8 phần đã vậy là đủ rồi, hiện tại duy nhất vấn đề cũng không biết chỉ cô nương gia cửa làm buôn bán phụ thân có hay không trở về, có biết hay không nữ nhi mất tích. Cái này bối rối Khương Tự vấn đề thực mau liền không tồn tại. Đi vào bảo tuyền huyện thành đoàn người tìm một nhà thoạt nhìn rất náo nhiệt quán rượu nghỉ chân dùng cơm, liền nghe có người nước miếng bay tứ tung giảng bắt quái, các ngươi nghe nói sao? Yến Tử Trấn có vị trí lão gia a, khoe nư ném. A, lão ca, tin tức đủ linh thông a, Yến Tử Trấn sự ngươi đều biết. Ta bà nương nhà mẹ đẻ vợ của huynh đệ nhà mẹ đẻ chính là Yến Tử Trấn, ta bà nương về nhà mẹ đẻ nghe nói. Có nói vị kia chỉ lão gia nhưng có tiền đâu, đã thả ra lời nói tới, ai có thể tìm được chỉ cô nương tất có thâm tạ. Như vậy vừa nói, nói chuyện phía mọi người tức khắc tới hứng thú, có thâm tạ. Nhiều ít, cái này số, ước chừng 100 lượng bạc. Nhị ca, cơm nước xong chúng ta đi yến tử trấn. Khương Trạm vẻ mặt khiếp sợ, tứ muội cũng muốn kiếm kia 100 lượng bạc. Trước 117 yến tử trấn. Yến tử trấn Ly Bảo Tuyền huyện thành không xa, Khương tự đoàn người chỉ dùng cá biệt canh giờ liền chạy tới nơi đó. Trong thị trấn người đến người đi, thật náo nhiệt. Úp cần đánh giá lưu tới người đi đường, cười nói, Xem ra nhớ thương kia một trăm lượng bạc người còn rất nhiều. Thấy trấn nhỏ so trong tưởng tượng phồn hoa náo nhiệt, Khương Trạm tới hứng thú, ta đi hỏi thăm một chút nơi này có cái gì đặc sản. Ngồi đến một chỗ vơ vét địa phương mỹ thực cùng có đặc sắc tiểu ngoạn ý cấp muội muội xem như Khương Trạm một đại lạc thú. Thừa dịp Khương Trạm rời đi công phu, Úc Cẩn hướng Khương tự nơi đó lại gần một bước. Aman mắt sắp phát hiện, véo eo trừng mắt, hy vọng mơ ước nhà mình cô nương đang độ tử biết khó mà lui. Úc Cẩn hoàn toàn làm lơ Aman tồn tại. Hạ giọng hỏi, trong thị trấn Trì Lão Gia mất tích nữ nhi, chính là một cái khác người bị hại sao? Khương Tự biết lựa không được hắn, gật gật đầu. Còn tính toán chăn quỷ. Khương Tự lại lần nữa gật đầu. Muốn chỉ lão gia bá quan, nàng liền không khả năng lấy tầm thường thân phận tới làm rõ chuyện này. Một cái người xa lạ chạy tới nói ngươi khuê nữ bị kinh thành quyền quý hại chết, ngươi chạy nhanh báo quan thế ngươi nữ nhi giải oan đi. Cái gì? Chứng cứ? Không có chứng cứ, ta làm sao mà biết được? Này cũng không thể nói, trừ phi đối phương đầu góc vào thủy mới có thể làm theo. Đương nhiên, chi lão gia nữ nhi sắc thật mất tích, đối này có lẽ sẽ nửa tin nửa ngờ, chính là hắn phải đối thượng chính là kinh thành Huân quý, chỉ bằng người khác lời nói của một bên thân là người thường khó có cái này dụng khí. Nhất thỏa đáng cách làm, vẫn là lợi dụng huyền huynh lấy chỉ cô nương báo ngộng phương thức xuất hiện. Từ lý cô nương nói chung cũng biết, chỉ cô nương hoạt bát xuất tính, như vậy nữ hài tất nhiên là bị nuông chiều lớn lên. Nàng hẳn là có một cái thật sâu yêu thương nàng phụ thân. Nửa đêm, Khương Tự liếc gục cần liếc mắt một cái. Vàng không đâu, ban ngày ban mặt chạy tới không phải tìm trừ sao? Mang theo ta. Người nào đó đúng lý hợp tình nói. Khương Tự mặt trầm xuống. Úc Cẩn trên mặt treo cười, "Mang lên ta, ta bảo đảm không nói một câu vô nghĩa. Ngươi muốn giết người ta liền đệ đao, ngươi muốn trang quỷ ta có thể lấy cây quạt phiến âm phòng, tuyệt đối so với ngươi nha hoàn dùng tốt." Tiểu Nha Hoàn mặt đẹp nháy mắt vận vẻo một chút. Tư Khắc cảm giác được thật sâu nguy cơ. Đương cái thảo chủ tử thích đại nha hoàn dễ dàng sao, cư nhiên còn có tránh sủng. Nếu là không mang theo đâu. Túc Cẩn hướng về phía cách đó không xa chính mua bánh lạnh Khương Trạm vây vây tay, cười tủm tỉm nói, ta sẽ nói cho ngươi nhị ca. Khương tự, nàng muốn lộng chết cái này rũ không biết xấu hổ. Thế nào? Mang lên ta còn là nói cho ngươi nhị ca. Dư công tử, Khương tự thật sâu hít vào một hơi, bảo trì bình tĩnh. "Ân, ngươi nói?" "Ngươi như vậy" gia sẽ càng chán ghét ngươi. Túc Cẩn mặt không đổi sắc, tha rằng ngươi chán ghét ta, cũng không nghĩ ngươi một người mạo hiểm. Không có nắm chắc mới kêu mạo hiểm. Túc Cẩn trực tiếp đánh gãy Khương Tử nói, sự vô tuyệt đối. huống chi, chẳng sợ ngươi cảm thấy tuyệt đối không có nguy hiểm, ta cảm thấy có liền không được. Khương Tử há miệng thở dốc, tức giận đến nói không ra lời, rứt khoát quay đầu không hề để ý tới. Khương Nghị Đệ đã trở lại. Túc Cẩn cười khẽ nhắc nhở, ngươi tưởng cùng liền cùng hảo. Túc Cẩn không khỏi cười. Nói cái gì đâu như vậy tao hứng. Nói cái chế cười cấp Khương Cô nưng nghe. Giẫn theo bánh lạnh Khương Trạm mặt nghiêm. Cứ nhiên thừa dịp hắn cấp tứ muội mua bánh lạnh thời điểm huống tứ muội vui vẻ, quả thực làm người khó lòng phòng bị. Ta còn có cái càng cố ý tứ chế cười, Khương Nghị đệ cũng nghe nghe vắt hết óc muốn cười lời nói ốc cần yên lặng thở dài. Đã muốn thảo ác tự nghiệm vui còn muốn thảo tương lai đại cứu can niềm vui, hắn dễ dàng sao? Tiễn tử trấn là cái không lớn không nhỏ thị trấn, bởi vì mà chỗ tiện lợi Thường có nam bắc lữ nhân tại đây nghỉ chân, tử lâu, quán trà, khách điếm đủ loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ, thị trấn bên cạnh còn có một tảng lớn hồ sen, hiện giờ đúng là bích diệp mấy ngày liền là lúc. Khương Trạm nghe được cái này hảo nơi đi, muốn kéo Khương Tự cùng Úc Cẩn cùng đi. Khương Tự bất đắc dĩ đáp ứng Úc Cẩn cùng nhau hành động, đã là thương lượng hảo từ Úc Cẩn trước ra mặt hỏi thăm chi lao ra ra tình huống, vì thế Úc Cẩn tùy ý tìm cái lấy cơ cự tuyệt Khương Trạm đề nghị. Khương Trạm mừng rỡ Úc Cẩn ly mọi mọi xa điểm. Hưng phấn mang theo Khương Tự đi thửa chu thưởng hà, nhân khi cao hứng mà đi, nhân khi cao hứng mà về, trở lại khách điếm đã là hoàng hôn. Sát cửa sổ bàn vuông thượng bãi đầy đồ ăn, Úc Cẩn tiếp đón hai người lại đây, cười nói, "Phòng trừng các ngươi lên trở về tới, đồ ăn mới vừa thượng bản, vẫn là nhiệt." Khương Trạm nhìn lên trên bàn có một mâm gấu thịt, ánh mắt sáng lên, vẫn là Dư Thất Ca biết tâm ý của ta. Úc Cẩn cười đem chiếc đũa đưa cho hai người, "Hôm nay đều mệt mỏi, ăn xong sớm chút nghỉ ngơi đi." Có cái gì hảo nơi đi ngày mai lại nói." Hắn nói xong gấp một chiếc đua gà luộc đặt ở Khương Tự trước mặt cái đĩa chung, Khương Cô nương nếm thử cái này. Khương Tự ngước mắt xem qua đi, liền thấy đối phương chớp chớp mắt. Khương Tự kẹp lên gà luộc nhai kỹ nuốt chậm, tâm tư khẽ nhúc nhích, muốn nàng ăn gà hay là có dụng ý gì? Dung quá cơm từng người về phòng, A Man Dục muốn chuẩn bị tắm gọi chi vật bị Khương Tự ngăn lại tới, trước không nổi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, ấp cẩn cho nàng gấp một chiếc đua gà luộc tất nhiên ý có điều chỉ. Hẳn là ám chỉ hắn tới tìm nàng thời gian. Dậu gà, hắn hẳn là thực mau liền phải tới rồi. Mới nghĩ bậy, ngoài cửa liền vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. A-man không khỏi nhìn về phía khương tự. Đi đem cửa mở ra, làm hắn tiến bảo. Ai? A-man bước nhanh đi qua đi đem cửa mở ra. Úc Cẩn Lưu loát loe tiến bảo. Người! A-man vừa muốn nói gì, khương tự thanh âm chuyển đến. A-man, đem cửa đóng lại đi. A-man chỉ phải đóng cửa cho kỹ. Không rời mắt nhìn chằm chằm Uốc cần nhất cử nhất động. Uốc cần bước đi đến Khương Tự bên người ngồi xuống, nói lên tìm hiểu tới tình huống, biết chỉ lão gia gia trụ nơi nào, còn có kiện có ý tứ sự giảng cho ngươi nghe, có lẽ đối chúng ta hành động có trợ giúp. Chuyện gì? Đối người nào đó tự quen thuộc hành vi, Khương Tự đã vô lực nói cái gì. Tri lão gia mỗi năm lúc này ra cửa làm buôn bán, sớm nhất muốn tới hạ mật mới có thể trở về. Lần này trở về sớm như vậy cũng không phải bởi vì trong nhà hạ nhân phát hiện cô nương ném cho hắn truyền tin, mà là bởi vì hắn liên tiếp làm ác mộng mơ thấy nữ nhi khóc thút thít cầu cứu. Trì lão gia trong lòng bất an, cuối cùng dứt khoát sớm kết thúc sinh ý gấp trở về, không nghĩ tới nữ nhi thật sự mất tích. Chuyện này cũng coi như ly kỳ, đi qua Trì gia hạ nhân khẩu hiện tại đã truyền khắp. Khương Tử Yên lặng nghe, đương nhiên liền nghĩ tới phụ thân. Trước khi đi phụ thân sách theo nhị ca lỗ thai dặn dò rất nhiều lời nói. Ở chùa Linh Vũ Thu mua tiểu sa di những cái đó đảo làm hạnh bồ đều là phụ thân cho nàng chuẩn bị. Có lẽ là cha con liền tâm đi." Khương Tử trong lòng phát đổ. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, "Tri lão gia nếu có thể bởi vì làm ác mộng liền gấp trở về xem nữ nhi, chuyện của ngươi liền càng có nắm chắc, tính toán khi nào hành động?" "Giờ tí đi." "Tiêu hảo, đến lúc đó ta tới tìm ngươi." Thấy Úc Cẩn phải đi, Khương Tử vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán hỏi, "Ăn cơm khi ngươi gấp một chiếc đũa thịt gà cho ta?" Là nói dở dậu trả mà sao?" Túc Cẩn sửng sốt một chút, cười nói, "Ta chính là cảm thấy gà luộc rất ngon." Khương Tử. Chương 118 chi phụ. Túc Cẩn cười đẩy cửa rời đi, Khương Tử hướng trên giường ngồi xuống, xoa xoa mặt. Mất mặt. Đều là tên hôn đàng kia, cho nàng gấp đồ ăn liền gấp đồ ăn, êm đẹp nháy mắt làm gì? Hại nàng suy nghĩ nhiều. Bóng đêm tiến đến, Khương Tử thu thập thỏa đáng, ngẩng đầu hỏi A Man, "Thế nào? Sau so ngài ở trong xe ngựa lần đó còn giống đâu?" A Man lấy tới mũ có rèm, hưng phấn hỏi: "Cô nương, chúng ta khi nào xuất phát a?" Khương Tự nhìn thoáng qua đồng hồ nước, bắt lấy mũ có rèm nói: "Ngươi lưu lại đi, hai người vậy là đủ rồi." A Man chỉ cảm thấy ngực đau xót. Quả nhiên bị bỏ xuống. Môn nhẹ nhàng gõ vang, A Man đứng bất động. "Đi mở cửa đi." Tiểu Nha hoảng thở phì phì đi qua đi kéo ra môn, hung hăng xẻo ngoài cửa người liếc mắt một cái, quay đầu liền đi. Khương Tự mang hảo mũ có rèm đi ra. Túc Cẩn chỉ chỉ mũi có rèm, vướng bận còn đáng chú ý, không bằng không mang theo. Khương Tự lắc đầu, không mang theo nói, nói không chừng sẽ có người lấy ta đổi bạc. Túc Cẩn hiếm có lộ ra hoang mang thân sắc. Khương Tự giơ tay đem khăn che mặt xốc lên, lộ ra một trường quen thuộc lại xa lạ mặt. Túc Cẩn nhíu mày, như thế nào lộ xấu? Khương Tự khóe miệng vừa kéo, như vậy cùng chỉ cô nương có 7, 8 phần giống. Túc Cẩn sờ sờ cái mũi, giơ tay thế Khương Tự đem khăn che mặt buông xuống, đi thôi. Nguyệt Hắc Phong Cao Úc Cẩn thích hợp rất quen thuộc, mang theo Khương Tự thẳng đến trì phủ. Tại đây trấn nhỏ thượng trì phủ có vẻ thực khí phái, ngói đen hôi tường, đỏ thẫm đèn lồng treo một cái viết hoa muộn tự theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Loại này tòa nhà liền không giống đậu hũ tây thi ra như vậy dễ dàng đi vào. Khương Tự nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. "Đừng nóng độ, cùng ta tới." Úc Cẩn mang theo Khương Tự vòng đến tường viện phía sau, nơi đó là một cái không người hẻm nhỏ, bởi vì không có ánh trăng có vẻ thanh linh u ám trầm. Úc Cẩn sau này lui lại mấy bước, gia tốc chạy mau, thả người nhảy lên đầu tường, theo sau không lừng vươn tay. Khương Tự do dự một cái chớp mắt, vươn tay đi. Khô giao ấm áp bàn tay to nắm lấy nàng, hơi hơi dùng sức, lại hoàn hồn nàng đã đứng ở đầu tường thượng. Còn không có đứng vững úp cẩn liền ôm lấy nàng eo, bởi vì dự gần, thanh âm dường như gõ ở trong lòng, đừng lên tiếng, ta mang ngươi đi xuống. Từ cao cao đầu tường nhảy xuống, cái kia nháy mắt Khương Tự thế nhưng nửa điểm khủng hoảng đều sinh không ra, chỉ có đối phương quen thuộc hơi thở quanh quần ở chóp mũi. Đó là nàng từ trước sinh liền quen thuộc cùng yêu hương vị. Khương Tự bỗng nhiên tâm loạn một chút, trong đầu một mảnh mờ mịt. "Đời này nàng thật sự có thể ném vết này khối thuốc cao bôi trên da chó sao?" Suy nghĩ cái gì? Úc Cẩn thấp giọng hỏi. Khương Tự hoàn hồn, "Không có gì, tìm hiểu đến Trì lão gia nghỉ ở nơi sao? Sẽ nghỉ ngơi ở tiền viện thư phòng." Úc Cẩn lôi kéo Khương Tự hướng thư phòng đi đến, bỗng nhiên tiếng chó sủa vang lên, theo sát chính là mắng thanh. "Ngại ngại!" Từ lao ra phóng nói tìm được cô nương tất cố thấm tạ, tới cửa không phải kẻ lừa đảo chính là mao tặc, liền không ngủ quá một cái án ngủ rác. Được rồi, đừng đoán giận, trước đem tiểu tặc loạn côn đánh ra đi lại nói. Khương tự nhìn về phía Úc Cẩn. Bị phát hiện. Úc Cẩn lắc đầu, ý bảo không cần hoảng. Hai người tránh ở hoa mục sau, thực mao liền nhìn đến mấy cái gia đinh đuổi theo số chỉ chó dự hướng một phương hướng chạy tới. Đúng lúc này, Chạy ở nhất mạt một con chó dữ đột nhiên quảy cái con hướng Khương Tử hai người ẩn thân chỗ chạy tới. Không chờ Khương Tử có điều động tác, Úc Cẩn đầu ngón tay nhẹ đạp, không biết khi nào bị hắn nhét ở trong tay hòn đá nhỏ bay đi ra ngoài, đánh vào chó dữ hai mắt chi gian. Chó dữ quơ quơ, bùng ná xuống tới. Những cái đó gia đinh vội vàng đi bắt tặc, cũng không lưu ý đến nơi đây. Đi. Úc Cẩn nắm chặt Khương Tử thủ đoạn, lôi kéo nàng vòng đến thư phòng phía trước cửa sổ. Cửa sổ là rộng mở, trong phòng không có lưu đêm đèn đen như mực nhìn không rõ bên trong tình hình. Úc Cẩn trước lặng yên không một tiếng động nhảy đi vào, lại đem thương tự tiếp tiến vào, đái đôi mắt thích hứng hắc ám, liền nhìn đến dựa bên phải vách tường chỗ có một chiếc sạp, mặt trên nằm một người. Người nọ nghiêng thân vẫn không nhúc nhích, phảng phất ngủ say. Úc Cẩn nghiêng tai nghe ngóng, thần sắc khẽ biến, lôi kéo thương tự trốn đến một loạt kệ sách sau. Kia kệ sách rất cao, dàn sen có hừng thù ô vương bãi đời thư, thoạt nhìn so rất nhiều yên bác chi sĩ thư phòng còn nuốt khí phái. Né nói đây cũng là rất nhiều thương hộ nhân gia lệ thường, tuy rằng không đọc sách, lại phải có một gian đại thư phòng, bày mãn tranh chữ điển tịch. Khương Tử bị Úc Cẩn thình lình xệ ra hành động làm cho có chút hoang mang, dứt khoát gỡ xuống mũ có rèm, không tiếng động hỏi, "Làm sao vậy?" Úc Cẩn nắm lên Khương Tử tay, ở nàng lòng bàn tay viết xuống hai chữ, "Không ngủ." Khương Tử xuyên thấu qua sách gian khe hở hướng nội nhìn lại. Không bao lâu trên sạp người chờ mình, bỗng nhiên ngồi dậy. Bởi vì đã thích hứng ánh sáng, trong tự mơ hồ có thể thấy rõ người nọ bộ dáng, đó là cái 40 tuổi tà hưu trung niên nam tử, dáng người có chút mập ra, vốn dĩ gương mặt hiền từ diện mạo hiện tại nhìn lên vẻ oải tiểu thụy, hiển nhiên đứng đắn chịu thống khổ. Trung niên nam tử lê dậy đi vào án thư, cũng không cầm đèn, liền như vậy không ngồi, sau một hồi phát ra một tiếng thở dài, "Tiểu tiểu, ngươi ở nơi nào a, cha hảo lo lắng ngươi. Có lẽ là bởi vì đêm dài không người, cái này chịu đủ lái nước mất tích cha tấn nam nhân áp lực lâu lắm." Thế nhưng bắt đầu rơi lệ, An Tĩnh Hắc Ám thư phòng nội vang lên áp lực nước nở thanh. Khương Tự cùng Úc Cẩn liếc nhau. Úc Cẩn ở nàng lòng bàn tay nhanh chóng viết nói, hành động sao? Khương Tự không có trả lời, dù tại bên người tay lặng lẽ mở ra, mỏng manh ánh huỳnh quang dán mặt đất hướng chỉ lao ra phương hướng bay đi. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng gật đầu. Chờ. Úc Cẩn ở nàng lòng bàn tay nhanh chóng viết hai chữ, lặng lẽ hướng cửa sổ mà đi. Cửa sổ thượng bãi giá cắm đến Thiếu đến chỉ còn nửa thanh nọn nến hệ dễ tích đầy rẫm đến. Trì lão gia đưa lưng về phía cửa sổ mà ngồi, bị huyền huỳnh mê hoặc quá lại tạm thời nhìn không ra dị thường. Lúc này, phòng trong đột nhiên sáng sủa lên. Trì lão gia chính đang chìm ở bi thống trung, suy nghĩ có chút chất lặng, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, dỗng nhiên xoay người. Phía sau không có một bóng người, chỉ có giá cắm nến chung nọn nến nhảy lên qua hỏa. Ánh nến mỏng manh, lại đem Trì lão gia kinh ngạc thần sắc chiếu đến rành mạch. Muôn kéo kẹt một tiếng khai Tại đây yên tĩnh ban đêm có vẻ cực kỳ rõ ràng, rơi xuống trì lão gia trong thai có loại chói tai cảm giác. Ai ở bên ngoài? Trì lão gia bước đi tới cửa, ra bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài trống rỗng, gió đêm hạ chối tây diệp nhẹ nhàng lất lư. Lại nơi xa là không ngừng di động ánh đèn, Trì lão gia biết đó là trong phủ hạ nhân dẫn theo đèn lồng bắt tặc. Hắn nơi này là an toàn, có ban đêm tuần tra gia đinh cùng mấy cái trông cửa quyền, những cái đó vì 100 lượng bạc liền bí quá hóa liều tiểu mao tặc chung quy lên không được mặt bàn. Thế nào? Điểm thượng đèn sau từ cửa đi ra ngoài lại nhanh chóng từ cửa sổ tiến vào úp cần hướng Khương Tự tranh công. Khương Tự nhế môi, rốt cuộc không muốn che lại lương tâm nói chuyện, lại sợ trước mắt phảng phất ném cái đuôi nam nhân trời cao, ở hắn lòng bàn tay vội vàng viết xuống hai chữ, tạm được. Không có bất luận cái gì phát hiện chỉ lao ra xoay người về phòng, bỗng nhiên dừng lại. Liên ở hắn vừa mới ngồi án thư bên, lại có một người thiếu nữ đưa lưng về phía mà ngồi, ánh đến hạ chiếu ra nàng mảnh khảnh thân ảnh trên 119 hồi kinh. Tri lão gia cả người chấn động, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia trống rỗng xuất hiện thân ảnh. Môn bị gió thổi đến kéo kẹt rung động, chính là lúc này hắn không hề cảm thấy chói tai, toàn bộ tâm thần đều bị án thư bên thiếu nữ hấp dẫn ở. "Tiểu kiều, kiều, là ngươi sao?" Tri lão gia bước nhanh hướng nội đi đến, có thể đi vài bước sau bỗng nhiên đầu váng mắt hoa, thế nhưng vô lực tiến lên. Cái kia không chút để ý ngồi ở án thư bên thiếu nữ đứng lên, chậm rãi xoay người. "Tiểu Kiều?" kiều. Ngươi nha đầu này đã chạy đi đâu, có biết hay không cha lo lắng hỏng rồi. Lúc ban đầu kinh hỉ qua đi, Trì Lão ra một khuôn mặt trở nên xanh mét. Thiếu nữ nhẹ nhàng trước mắt, mắt xuyên xuyến nước mắt chảy xuống dưới. "Tiểu Kiều, kiều ngươi làm sao vậy?" Trì Lão ra khẩn trương. Trong mắt hắn, Nữ Nhi ra đến cùng tiểu tử giống nhau, hiếm khi rơi lệ. "Cha, Nữ Nhi đã chết." Trì Lão ra đầu tiên là sửng sốt, theo sau giận dữ, nói hiu nói vừa. "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia." Có phải hay không cho rằng nói như vậy liền có thể không bị đánh? Hắn nói tả hữu chung quanh, túm lên cao mấy thượng chổi lông gà liền hướng thiếu nữ đi đến, nhưng mới đi rồi hai bước liền ngây ngẩn cả người. Huyết lệ từ thiếu nữ khóe mắt chảy xuống tới, theo túm mỹ gương mặt túốn lượn mà xuống. Đưa một tiếng, chỉ lão gia trong tay chổi lông gà rơi xuống trên mặt đất. Cha, ngài nghe ta nói thiếu nữ khóe mắt treo huyết lệ, trầm dãi giảng thuật chính mình tao ngộ. Không biết qua bao lâu, một trận gió mạnh thổi vào tới. Trì Lão gia da đơn bạc quần áo ào ào mà động. Phong là ấm, nhưng trì lão gia phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, bị gió thổi qua liền lạnh thấu tim. Hắn hoàn hồn, lại phát hiện thiếu nữ sớm đã không thấy. Tiểu Kiều, Trì Lão gia bước nhanh đi đến án thư bên, chính là nơi đó cái gì đều không có, chỉ có cực đậm mùi hương lưu lại. Đó là nữ nhi quen dùng hương lộ hương vị. Trì Lão gia làm như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên xoay người hướng cửa đi đến, lại phát hiện cửa phòng là đóng lại. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, kiều, kiều. Chì Lao ra tê tâm liệt phế kê ơ. Thực mau nghỉ ở phụ cận hạ nhân chạy tới, Lao ra, làm sao vậy? Nhìn đến cô nương sao? Chì Lao ra bắt lấy hạ nhân ống tay háo, lớn tiếng hỏi. Hạ nhân vẻ mặt không thể hiểu được, Lao ra, ngài nói cái gì đâu? Cô nương không phải không ở nhà sao? Chì Lao ra nhẹ bông tay, lào đảo lui về phía sau, cuối cùng một mông ngã ngồi trên mặt đất, lầm bẩm tự nói, sẽ không, sẽ không, kiều kiều sẽ không xảy ra chuyện. Hắn khó có thể tiếp thu nữ nhi không ở nhân thế sự thật, chính là nghĩ đến ra cửa khi liền làm mấy trang ác ngộng, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Lam Như nghĩ tới cái gì, Trì Lão gia lại lần nữa chạy đến án thư bên cẩn thận tìm kiếm. Lúc này đây hắn từ nghiên mực bên phát hiện một cây đen nhánh tóc dài. Nhéo kia căn tóc dài, Trì Lão gia kịch liệt run rẩy lên. Công Thành lui thân hai người đi ở không có ánh sáng trên đường, Úc Cẩn cười ngâm ngâm hỏi, "Như thế nào, ta so ngươi kia nha hoàn hữu dụng nhiều đi?" Khương Tử chiều chiều khoe miệng. Cùng Nha Hoàn so, hắn thật đúng là tiên đồ. Cam Trịu. Thấy Khương Tử không nói lời nào, Úc Cẩn cố ý đậu nàng. Sự tình đã song xuôi, bọn họ lập tức liền phải hồi kinh, lại tưởng như vậy sớm chiều ở trung liền không dễ dàng như vậy, hắn đương nhiên muốn quý hiếm cơ hội. Không cần tự cho là đúng, Aman sẽ trải giường gấp chăn, bưng trà đổ nước, chải đầu Miêu Mi. Thiếu Nha Hoàn sẽ nhiều lắm đâu. Nương ằm đạm tinh quang, Khương Tử nhìn đến đối phương đôi mắt cong thành đẹp độ cùng. Bên trong có lộng lẫy toá quang. Thiếu niên cười tủm tỉm nói, ta cũng sẽ, ta còn sẽ càng nhiều, là ngươi kia nha hoàn tuyệt đối sẽ không. Nghe xong lời này, Thương Tử mặt mạc rên náo lên, buột miệng thốt ra, vô sỉ. Hắn đã từng nói qua cùng loại nói, lại là trên giường gian. Úc Cẩn vẻ mặt vô tội, như thế nào liền vô sỉ? Ta tốt xấu cũng coi như văn võ song toàn, như thế nào cũng so một cái tiểu nha hoàn cứng đi. Đột nhiên phát hiện thiếu nữ cổ trắng như hà, Úc Cẩn chớp chớp mắt, ai Ngươi nghĩ đến đâu đi? Khương Tử Lại Quẫn, trừng mắt nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái nhấc chân liền đi. Úc Cẩn vội vàng đuổi kịp, giơ tay muốn đi nắm thiếu nữ tay, nhưng lúc này không khí vừa lúc, hắn e sợ trò lố mạng dưới phá hủy hết thảy, chỉ phải thành thật nhịn xuống, nương bóng đêm mỉm hộ chống cười. Á tử đối hắn giống như không như vậy lãnh đạm. Bất quá, á tử rốt cuộc nghĩ đến đâu đi đâu? Truyền ngày, đoàn người lại ở Yến Tử trấn lưu lại nửa ngày. Tương tự nghe nói chỉ lão già mang theo mấy cái hạ nhân sáng sớm đội vàng ra cửa, xem như buông một nửa tâm, đối Khương Trạm đưa ra về nhà yêu cầu. Khương Trạm rời đi Khương An thành tiểu trúc bản cùng rời ra liền như thoát lông điểu, chơi đến chính đau vui sướng, thấy Khương tự tưởng trở về lại không nói hai lời đáp ứng xuống dưới. Lần này ra cửa vốn dĩ chính là dính tứ muội quăng, đương nhiên muốn theo tứ muội tâm ý tới. Tới khi đi đi dừng dừng, trở về khi nhưng thật ra thực mau, không ra mấy ngày đoàn người liền về tới kinh thành đứng ở phồn hoa náo nhiệt đầu đường, Khương Trạm một trận cảm thán, đi ra ngoài chơi tuy rằng cao hứng, phát hiện phải về nhà cư nhiên cũng rất cao hứng. Khương tự dựa vào cửa sổ xe biên, cười nói, nhị ca khẳng định là tưởng phụ thân rồi. Khương Trạm mặt nhăn lại tới, nói bửa. Phu thân đại nhân thấy hắn thường thường là hai lựa chọn, hoặc là chúc bản hầm thịt, hoặc là roi da dính nước muối, hắn mới không nghĩ đâu. Khương nhị đệ, ta đi trước một bước, quay đầu lại đi ta nơi đó uống rượu. Úc cần ôn quyền Rồi sau đó, Đối Khương Tự hơi hơi mỉm cười, phóng ngựa rời đi. Khương Trạm âm thầm nhếch môi. Có ý tứ gì à? Đối Tứ Muội cười đến như vậy đẹp, nói rõ là tưởng dựa sắc đẹp đả động Tứ Muội Phương Tâm. Con hảo Tứ Muội không phải như vậy nâng cả người. Khương Trạm lo lắng nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, cơm lại thấy một chút không nồng cạn muội muội ánh mắt chính truy đuổi đi xa tuấn lãng thiếu niên. Khương Trạm thật mạnh ho khan một tiếng, "Tứ Muội, nhìn cái gì đâu?" Khương Tự bình tĩnh thu hồi tầm mắt, tổng cảm thấy dư công tử rất thân bí. Nhị ca chớ có bị hắn hùng mới hảo. Nghe Khương tự nói như vậy, Khương Trạm tức khắc khiến lòng, lại nhịn không được thế úc cần biện giải, "Tứ muội yên tâm đi, dư thất ca tuyệt đối là người tốt." Khương tự cười cười, buông xuống cửa sổ xe mảnh, "Vẫn là nỗ lực tích cóp tiền đi, ngày nào đó úc thất đem nhị ca bán, còn phải đem người chuộc lại tới." Trở lại Đông Bình bá phủ, Khương tự huynh muội đi trước từ tâm đường đình an, A Man được Khương tự dặn dò, lặng lẽ công đạo lao tần đi tìm A Phi. Lần này ra cửa A Phi vẫn luôn không có Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở hương trạm đám người trước mặt, ở chùa linh vụ có chỉ cô nương tin tức sau Khương tự liền tống cổ hắn trước một bước hồi kinh. Tháng 5 19 mắt thấy liền phải tới rồi, Khương tự yêu cầu A Phi cùng Lao Tần một người lưu ý đậu hủ Tây Thi động tĩnh, một người nhìn chằm chằm trạm dịch bên kia, này đó tự nhiên muốn trước tiên an bài thỏa đáng. Đi trước từ tâm đường trên đường đón đầu động phải ngũ cô nương Khương Lệ cùng lục cô nương khương gọi. Nhị ca, tứ tỷ. Khương Lệ vốn gọi Vân An. Khương Ngộ đi theo hỏi cái hảo, cười nói: "Tứ tỷ đã về rồi, còn tưởng rằng ngươi bội Tam tỷ hồi phủ sau sẽ lại đi tìm chúng ta chơi đâu, không nghĩ tới ngươi một người ra cửa." "Như thế nào là tứ muội một người ra cửa? Ngươi nhị ca không phải người a?" Khương Trạm thực không thích cái này, nói chuyện âm dương quái khí muội muội, bất mãn nói: "Khương Ngộ trong lòng tuy coi thường Khương Trạm, lại không dám tranh luận, trong mắt chuyển động nói: "Chúng ta khi trở về nhị tỷ cùng hồi phu nhân thưởng rất nhiều đồ vật đâu, đáng tiếc Tứ tỷ bỏ lỡ." "Tứ tỷ" Nếu không đợi chút ngươi đi ta nơi đó nhìn xem, có yêu thích liền cầm đi dùng đi." Khương Tự nhõn miệng cười, "Không cần, Lục Muội cao hứng liền hảo." Chương 120 đến từ hai nguyêu khinh bị. Nếu thuận lợi, Trường Hưng Hầu thế tử Ác Hành thực Mao liền sẽ trở thành kinh thành người tiếp theo cái nhật nghị đệ tài, đến lúc đó ở Trường Hưng Hầu phủ tiểu ở không ngắn thời gian Khương Lệ cùng Khương Bội nhiều ít sẽ bị người phê bình. Rốt cuộc có như vậy một cái tỷ phu ở, xem náo nhiệt người chính là thực sẽ liên tưởng Đáng tiếc Hương bội lại không rõ Khương tự trong lời nói thâm ý, hãy còn ở khoe khoang, nhị tỷ cho ta một chi vàng dòng ngọc châm hoa châm đâu, tứ tỷ ngươi nhìn ta mang đẹp hay không đẹp? Đẹp, ta đều hâm mộ đến muốn khóc, Lục Ngụy vừa lòng đi. Khương tự bất đắc dĩ nói. Khương Ngụy cuối cùng nghe ra Khương tự cười nhạo, lập tức mặt một banh, tứ tỷ, ngươi như thế nào nói như vậy? Liên tính ngươi đỏ mắt nhị tỷ cho chúng ta không ít thứ tốt, nói chuyện cũng không cần âm dương quái khí, á nơi này lại không phải Trường Hưng hậu phủ, ta nhưng không sợ ngươi. Khương Trạm không thể nhịn được nữa, giơ tay gõ Khương Bộ trán một chút. Khương Bộ ăn đau, che lại cái trán nhìn về phía Khương Trạm, "Nhị ca, ngươi làm gì?" Khương Trạm mắt trợn trắng, "Lục muội, ngươi có tật xấu đi." Mang lên một chiếc cây châm liền thành mang mao phượng hoàng. Quả thực không thể hiểu được. "Tứ muội, chúng ta đi." Khương Tử Nhẫn cười bị Khương Trạm lôi kéo đi phía trước đi, Khương Trạm đoán giận một câu, "Ngươi còn cười, cùng cái đầu óc có vấn đề vô nghĩa cái gì?" "Là, ta sai rồi." Khương Tử Ý cười càng sâu. Nhị ca luôn là đơn giản như vậy thôi bảo, lại làm người không thể nể hả? Khương Mộ che lại cái trán liên tục dậm chân, nhị ca thật quá đáng, ta muốn nói cho đại bá đi. Ở mẹ cả trước mặt tiểu tâm lấy lòng thứ nữ tự nhiên biết gặp được sự mẹ cả không có khả năng thế nàng suốt đầu, muốn thu thập Khương Trạm vẫn là muốn rửa Khương An Thành. Khương Lệ vội đem Khương bội giữ chặt, lục muội, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vẫn là thôi đi. Dựa vào cái gì tính? Ta lại chưa nói cái gì. Nhị ca lại như vậy che chở tứ tỷ, không khỏi quá khi dễ người. Thấy Khương Bộ không thuận theo không buông tha, không muốn gây chuyện Khương Lệ quên nhủ, lúc mọi người đã quên, nhị tỷ nói qua chút thời gian còn thỉnh chúng ta đi hồ phủ chơi đâu, đến lúc đó tứ tỷ cũng sẽ đi. Khương Bộ lập tức không có tính tỉnh. Nhị tỷ tỉ không biết chúng cái gì ta, đồng dạng là tỷ muội lại đem Khương tự hướng phụng. Nhị tỷ nói chờ lần sau lại đi sẽ tổ chức một hồi hội hoa, đến lúc đó thỉnh một ít quý nữ tới chơi. Đây chính là khó được cùng những cái đó quý nữ thành lập giao tình cơ hội, nàng cũng không thể bởi vì Khương tự một câu đi không thành. Như vậy tưởng tượng, Khương bội chỉ phải lựa chọn nén lín dận, thầm nghĩ, một ngày nào đó muốn Khương tự đẹp. Khương tự huynh bội vào từ tâm đường, phùng lao phu nhân chính nhắm mắt nghe diễn. Tiến đến hội báo ra sự nhị thái thái tiếu thị đều ở một bên trở, hai người cũng chỉ có thể đứng chơ. Hai cái hát tuồng tiểu nữ hài giá người thức tha, thanh âm huyển chuyển như hoanh đề, quay người lại vung tay háo hết sức mê người. Khương Trạm lại vẻ mặt không kiên nhẫn. Ê ê -a, a a sướng đến hắn đau đầu, còn chưa đủ. Một hồi lâu sau, hai cái tiểu nữ hài sướng ra cuối cùng một chữ, Phùng lão phu nhân mới mở mắt ra ý bảo các nàng lui ra. Cấp tổ Ngẫu Thần An, trở về Liên Hảo. Về sau thiên nhiệt, tứ nha đầu, đặc biệt là ngươi một cái cô nương ra, thiếu ra bên ngoài chạy. Cháu gái đã biết. Lúc này Khương tự tất nhiên là sẽ không cùng Phùng lão phu nhân chống đối. Tiểu thị táo giận khương tự đi trường Hưng hầu phủ đánh cái hoàng liền đã trở lại, quét nửa Nhi mặt mũi, nhân cơ hội mở miệng nói: "Tứ cô nương không ở trong phủ mấy ngày, nay lão phu nhân nhưng nhớ thương đâu?" Nhi hành ngàn rậm mỗ lo lắng, lời này đặt ở tổ mẫu trên người cũng là giống nhau. Tứ cô nương về sau vẫn là không cần nơi nơi chạy, nếu nghĩ ra đi chơi liền đi Ngư Nhị tỷ nơi đó. Ngư Nhị tỷ nói: "Chờ ngươi trở về ở hầu phủ làm một hồi hoa hiến, bọn tỷ muội ghé vào cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt." Nhị tỷ làm hoa hiến còn muốn riêng cho ta. Tiêu thị bị Khương Tự hỏi đến cứng lại, "Đúng vậy, các ngươi tỷ muội chung ngươi nhị tỷ đau nhất ngươi, các ngươi từ nhỏ không phải muốn hảo sao?" Khương Tự đạm đạm cười, "Nhị thẩm lời này, nhưng nói sai rồi, ta đối bọn tỷ muội đối xử bình đẳng, không có nặng bên này nhẹ bên kia." Tiêu thị tức giận trong lòng, có thể tưởng tượng đến Khương Thiến Tin chung khẩn cầu lại không hảo cùng Khương Tự náo cương, chỉ phải cười gượng hai tiếng che giấu qua đi. Thiến Nhi rốt cuộc vì sao đối tứ nha đầu như thế xem với con mắt khác? quay đầu lại tìm một cơ hội phải hảo hảo hỏi một chút Thiến Nhi. "Được rồi, các ngươi đi xuống đi." "Tiểu thị, ngươi nói sự đi." Phùng lão phu nhân nghe được không kiên nhẫn, đem Khương Tự huynh muội đuổi rồi đi ra ngoài. Ra tới sau Khương Trạm vỗ vỗ bộ ngực, vẫn là bên ngoài tự tại, sớm biết rằng lại nhiều chơi mấy ngày. "Hân." "Nhiều chơi mấy ngày?" Phía sau một đạo lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Khương Trạm thân thể cứng đờ chậm rãi xoay người, bài trừ cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, "Phụ thân." Cương An thành hất mặt, trong lòng cái này khí a. Một đôi nhi nữ đi ra ngoài mấy ngày nay, hắn ngoài miệng không nói, trong lòng nhớ thương đến ăn cơm đều không hưởng, vừa nghe nói người đã trở lại chờ không được bọn họ qua đi, Thỉnh An liền hướng từ tâm đường bên này đuổi, không nghĩ tới nãy tiểu vương bắt dê con cư nhiên nói cái này.